Đúng rồi, nàng nghĩ tới, kiếp trước Úc thất tham gia quá nàng cùng quý sùng dịch hôn lễ không lâu liền hồi phía nam đi, chưa từng ở kinh thành lưu lại lâu như vậy. Chẳng lẽ nói bởi vì nàng thay đổi một ít việc, Úc thất nhiều một hồi lao ngục hai hương. Khương tự chạm đến long đán trong mắt vội vàng, trong lòng vừa động. Không đúng, Úc thất là cái gì thân phận long đán lại rõ ràng bất quá, nếu chỉ là cùng người khởi tranh chấp bị trảo tiến đại lao căn bản không cần hoảng loạn. Như vậy tưởng tượng, Khương tự tâm tình ru mà chầm xuống chưa 145 long đán lao bà buồn. Nhị Nưu tuy không hiểu long đán nói cái gì đó, nhưng chủ nhân không có trở về làm nó bản năng cảm thấy bất an. Mà lúc này, nữ chủ nhân trấn an liền phá lệ quan trọng. Nhị Nưu hướng về phía Khương Tự ố ố khẽ gọi hai tiếng. Khương Tự xoa xoa nhị Nưu đầu, hỏi long đán, dư công tử là bị Thuận Tiên phủ kém ra mang đi. Long đán lập lẹo này tử, a, tiểu nhân cũng không biết đến tụt cùng là cái nào nha môn con sai, tình thành này khối địa mới có thể rỗi tay quản nha môn quá nhiều. Nếu như vậy, ta làm huynh trưởng hỏi thăm một chút. Long Đán vội xua tay, "Không cần, tiểu nhân nhờ người hỏi thăm là được." Khương Tự mặt mặc. "Nếu như vậy, Long Đán cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì?" Long Đán âm thầm quan sát đến Khương Tự thân sắc, châm chước nói, "Khương cô nương, chúng ta công tử ở kinh thành không nơi nương tựa, tiểu nhân muốn vội vàng chạy quan hệ cứu công tử ra tới, nhất thời không ai cố nhìn ưu, ngài xem." Môn nhân lão Vương Yên lặng tránh ở góc tường trang không tồn tại. Không ai cấp nhịn nhíu huy cơm nó sẽ đói chết. Nhị Nưu phảng phất nghe hiểu, hướng trên mặt đất một nằm, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Khương Tự Thái Dương cơn xanh thẳng nhảy, lòng đán lòng nóng như lửa đốt nói nửa ngày, chính là vì làm nàng chiếu cố Nhị Nưu. Từ từ, này có phải hay không thuyết minh ức thất căn bản không có cái gì đại sự? Khương Tự dần dần khôi phục bình tĩnh, vì vừa rồi cầm lòng không đậu lo lắng ảo não lên. Nàng mới lười đến quản hắn chết sống. Như vậy đi, làm Nhị Nưu đi theo ta huynh trưởng mấy ngày. Không được a. Nhị Nhu thay đổi địa phương ngủ không yên. "Gung!" Nhị Nhu kêu to một tiếng, tỏ vẻ phụ họa. Khương Tự liếc Nhị Nhu liếc mắt một cái. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Nhị Nhu còn có cái này tật xấu. Nhị Nhu nâng lên cậu mặt, lấy lòng hướng Khương Tự kích thích cái mũi, một đôi đen bóng đôi mắt ngập nước, phảng phất nàng nếu không đáp ứng là có thể khóc ra tới. Khương Tự Yên lặng thở dài. "Tính, mặc kệ nói như thế nào, ức thất tất nhiên là gặp được sự, kia nàng liền chiếu cố Nhị Nhu mấy ngày đi." Ta đây mỗi ngày bất thời giờ lại đây một chuyến, dư công tử đến tuột cùng tình huống như thế nào, chờ ngươi nghe được nhớ rõ cùng ta nói một tiếng." Long Đán liên tục gật đầu, Khương cô nương yên tâm, tiểu nhân nghe được tin tức cái thứ nhất nói cho ngài, miễn cho ngài lo lắng." Khương tự nhấp nhấp môi rác. "Nàng mới không lo lắng. A Man, đi rồi." Khương tự mang theo A Man vừa ly khai, Long Đán lập tức hướng sương phòng chạy tới. "Chủ tử tốt xấu là hoàng tử, sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có." Bất quá muốn nghe được đến chủ tử tình huống thiếu tiền bạc mở đường không thể được, còn hảo hắn áp đáy hòm tiền không ít, trước lấy ra tới cấp chủ tử chuẩn bị quan hệ vậy là đủ rồi. Long Đan chạy đến tàng tiền địa phương, vừa thấy phiên loạn xiêm y trực giác không ổn, vội đem đôi ở trên cùng xiêm y hẻ lay khai hướng đáy hòm sờ soạng. Đáy hòm cái gì cũng chưa sờ đến. Long Đan nháy mắt thay đổi sắc mặt, giứt khoát đem cái dương đảo lại, lung tung rối loạn loạn ý nhi đảo ra tới một đống, lại không thấy cái kia túi tiền. Lão Vương Long Đán hét lên một tiếng. Lão Vương khoanh tay đứng ở cửa, "Làm sao vậy? Trong nhà tao tặng không có a. Ra đây áp đáy hòm túi tiền như thế nào không thấy?" Long Đán một tiếng so một tiếng cao. Lão Vương đào đào lốt hai, một lòng tay nhịn nhưu, "Vậy ngươi phải hỏi nhịn nhưu." Long Đán cưỡng bách chính mình trấn định xuống dưới, trừng mắt nhịn nhưu. Hắn ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. "Nhịn nhưu, túi tiền của ta đâu?" "Gâu gâu." Nhịn nhưu dương mắt nhìn trời. "Nói cái gì?" Nó nghe không hiểu a? Vẫn là lão Vương xem bất quá đi, Tố Zắc nói, Nhị Nưu đưa cho Khương Cô Nương. Ngắn mũi trầm mặc sau, Long Đán Tê tâm liệt phế quắc, đó là ta áp đáy hòm lưu trữ cưới vợ tiền, Nhị Nưu, ngươi tên hôn đản này, ta muốn lột da của ngươi. Nhị Nưu vực cho Long Đán một cái khinh thường ánh mắt, ném cái đuôi chạy. Khương Tử chủ tớ trở lại hải đường cư, A Man kinh hô một tiếng, Cô nương, bên trong thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Khương Tử nhướng mày. Cô nương ngài xem Có một chồng ngân phiếu đâu? Phóng ngạo, chờ dư công tử trở về còn chờ về. Ai? Aman lên tiếng, đem túi tiền thu hảo, cô nương, ngài nói dư công tử phạm vào chuyện gì a? Như thế nào còn đưa tới lao ngục thai tướng đâu? Khương Tử Lạnh lùng nói, liền hắn cái kia tính tình, không có gì kỳ quái. Rõ ràng là cái hoàng tử, lại không có hắn không dám làm sự, nàng ở kiếp trước liền đã linh giáo rồi. Cô nương, ngài cũng đừng lo lắng lạ. Aman săn sóc khẽ nhủ, Khương cô nương phảng phất bị dẫm đến cái đuôi miêu, không được nói hiếu nói vượng. A Man lặng lẽ mắt trợn trắng. Thời buổi này còn không được người ăn ngay nói thật, quả nhiên đại nha hoàn không dễ làm a. Trong chốc lát sau, Khương Tử phân phó nói, đi làm lao tần thông báo Á Phi một tiếng, xem có thể hay không nghe được dư công tử sự. A Man, cô nương, ngài có thể kiên trì lâu điểm lại mở miệng sao? Mau đi. Khương Tử cảm thấy xấu hổ, trừng mắt nhìn A Man liếc mắt một cái. Là, nô tỳ này liền đi. A Man nhẫn cười đi ra ngoài. Khương tự đứng dậy đi dạo vài bước, đi đến giường biên ngồi xuống, ôm gối mềm thật sâu thở dài. Nang đại khái còn phải dùng chút thời gian mới có thể hoàn toàn buông tên hôn đản kia. Đợi nửa ngày, A Man chuyển quay lại A Phi nói, tự nhiên là không nghe được Úc Cẩn sự. Trước mắt Úc Cẩn bị Phong Vương sự tuy rằng khiến cho hoang động, lại giới hạn hậu cung cùng tin tức Linh Thông Đại Thần chi gian, tin tức còn không có truyền tới bên ngoài đi. Đương nhiên, liền tính tin tức truyền ra đi, Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến Thất hoàng tử cùng dư thất là một người, một lòng hỏi tham dư thất tình huống Á Phi sẽ không lưu ý đến này đó. Cho nên Khương tự chủ định tất vào rồi. Úc cần ra cửa khi mang theo Lãnh ảnh, nửa ngày sau Long Đán cuối cùng cùng Lãnh ảnh liên hệ thượng. "Chủ, chủ tử Phương Vương." Long Đán đôi mắt trừng đến lão đại, cảm suất nửa rất số giới. "Ân." Lãnh ảnh lời ít mà ý nhiều. Long Đán chọc chọc Lãnh ảnh, "Ngươi nhưng kỹ càng tỉ mỉ nói nói a?" Ngươi nay một gậy gộc đánh không ra cái dám tới, cấp người chết. Ta không biết kỹ càng tỉ mỉ, những người đó trước đem ta nhốt lại, sau lại lại đem ta thả, sau đó liền hướng ta chúc mừng, ta mới biết được chủ tử bị hoàng thượng phong vương. Long Đán lau một phen mặt, việc này có điểm cổ quái a, ngươi nhìn thấy chủ tử không? Không, chủ tử bị cấm vệ trực tiếp mang đi diện thánh, sau lại áp đi tông nhân phủ, này đó đều là nghe những người đó nói. Giống lãnh ảnh loại này hoàng tử thân mệ Không có mặt trên minh xác chỉ thị xử lý lên rất có cơ giản. Bởi vì cảnh minh đế mệnh lệnh chỉ nhắc tới các hoàng tử, căn bản không thèm để ý này đó đi theo thị vệ như thế nào, cho nên mới sẽ có lãnh ảnh ngay từ đầu bị nhốt lại, nghe nói thân hoàng tử Phong Vương lại bị lập tức thả ra sự. Hiện thực điểm nói, này cũng coi như là một người đắc đạo gà chó lên trời. Vậy ngươi đến tụt cùng biết cái gì? Long đàn tức giận nói. Chủ tử 3 ngày sau sẽ bị thả ra. 3 ngày sau Thất hoàng tử phong vương sự rốt cuộc chuyển khắp chiều giã. Khương tử vẫn luôn không được cúc cẩn tin tức, lại không tiện tùy tiện làm A Phi tìm hiểu hoàng tử việc, rốt cuộc nhịn không được đi tìm Khương An Thành hỏi thăm, phụ thân, gần nhất bên ngoài có cái gì mới mẻ sự sao? Mới mẻ sự? Trong kinh ngày nào đó đều có mới mẻ sự à? Có quan hệ chiều đình đâu? Khương An Thành nghĩ nghĩ, thật là có một cọc, từ nhỏ dưỡng ở ngoài cung thất hoàng tử bị phong vương. Trước 146-3 ngày sau, Khương tử hoàn toàn sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Úc Thất kiếp trước lúc này nhưng không có bị Phong Vương. Hãy còn nhớ rõ kiếp trước hắn cùng Ô Miêu nhất tộc hợp tác đại thắng Nam Lan, Phong Vương ý chỉ là trực tiếp hạ đến phía Nam, như thế nào hiện tại hắn đã bị Phong Vương? Chân Chính lại nói tiếp, nàng thay đổi chỉ có thiết thân tương quan một ít việc, đối Úc Thất căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng mới là. Như vậy, này đó bất đồng vì sao mà đến? Khương Tử bị cái này kinh người tin tức làm cho trong đầu lộn xộn, nhất thời có chút phát nốc. Ngoài ý muốn đi. Khương An Thành cũng không biết nữ nhi trong lòng sông quận biển gầm cười tủm tỉm nói: "Khương tự hoàn hồn, miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười, ngoài ý muốn. Đường Kim Thất hoàng tử tao ngộ lý kỳ, kinh thành trung có uy tín danh dự nhân gia hiếm có không biết, đó là khuê các nữ nhi cũng sẽ đem việc này trở thành thú đảm." Nữ nhi nghe nói Thất hoàng tử vẫn luôn ở phía nam, em đẹp như thế nào sẽ bị phong vương đâu. Thất hoàng tử trước đó vài ngày hồi kinh, bất quá vẫn luôn rất điệu thấp, có thể bị phong vương thật là ngoài dự đoán mọi người. Phu thân nghe nói nguyên nhân sao?" Khương Tự Nhân cơ hội hỏi. "Nghe nói là bởi vì các hoàng tử kéo bè kéo lũ đánh nhau khiến cho tới Khương Hoan Thành đem nghe tới những cái đó đã chuyển biến dạng tin tức dạng cấp Khương Tự nghe, cuối cùng cảm thán nói, "Hoàng thượng thật là nhân hậu chi quân a, cũng không có đá quên cái này mười mấy năm chưa thấy qua nhi tử." Khương Tự Tâm tình có chút phức tạp. Nàng này hai ngày rắc cũng chưa ngủ ngon, rốt cuộc là vì cái gì? "Tự Nhi, ngươi hỏi thăm cái này làm gì?" Khương An thành hậu chi hậu giác hỏi tới: "Anh, gần nhất trong kinh náo nhiệt không phải rất cỡ nào, Nữ Nhi còn nghĩ Dương Quốc Cưu chết bất đắc kỳ tử án có phải hay không phá đâu?" Tiểu cô nương ra tò mò cái này làm gì, không cẩn thận làm sợ làm sao bây giờ? Khương An thành vẻ mặt không tán đồng. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến Trường Hưng Hầu phủ hầu hoa viên đào ra như vậy nhiều thi hài, Nữ Nhi liền ở một bên nhìn, liền lo lắng đến ngủ không được, kia an hủy hai cái tương rọ cuối cùng đều bị hắn ăn. Phu thân nói chính là Khương Tử cười khanh khách nói: "Phụ thân đại nhân nói đều đúng. Đúng rồi, có chút lời nói vi phụ vẫn luôn tưởng dặn dò ngươi tới, gần nhất bận quá loạn không tìm cơ hội." Thỉnh phụ thân huấn thị. Khương An Thành cảm thấy vừa lòng. Nhìn xem, nữ nhi cỡ nào ngoan ngoãn, nói chuyện cỡ nào xuôi tai, nhìn nhìn lại Khương Trạm kia hôn trướng đổ vỡ, chỉ biết chọc hắn sinh khí. Trốn học xếp hàng mua đông đường cái Vương Ngũ Tẩu da lạnh ra chuẩn bị đưa cho muội muội ăn, Khương Trạm liên tiếp đánh mấy cái hất xì, nói thầm nói: Phủ thân khẳng định lại cửa trách ta, xem ra hôm nay không thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong thư phòng ánh sáng sáng ngời, Khương An Thành ý bảo Khương Tự ngồi xuống, hỏi: "Ngươi nhị tỷ sự, ngươi thấy thế nào?" "Nhị tỷ?" Khương Tự không ngờ Khương An Thành sẽ hỏi Khương Thiến, nhàn nhạt nói: "Nhị tỷ gặp người không tốt, vận khí kém chút." Nàng ca muốn nói chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhưng lời này ở trưởng bối trước mặt không hảo đề. Dạ như Khương Thiến không có giúp đỡ trưởng hung hầu thế tử hại người, Một cái phủ tỷ mỗi gặp được loại sự tình này, vô luận là tiền sinh vẫn là kiếp này, nàng đều sẽ thật sâu đồng tình, tuẫn mình có khả năng giúp Khương Thiến đi ra khỏi mù. Mà hiện tại, nàng chỉ biết chờ đợi cơ hội làm Khương Thiến được đến ứng có chừng phạt. Nàng không tin Khương Thiến là sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ người. Khương An thành thở dài, "Tự Nhi, chúng ta không thể tả hữu chính mình vật khí, nhưng là ở gặp được bất hạnh xong việc ít nhất có thể làm ra chính xác lựa chọn. Người tương lai và nhất" Khương An thành căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy ngoan ngoãn mỹ lệ nữ nhi sẽ có người nhận tâm quyền cước tương thêm, nhưng lời này không thể không nói, đây là hắn thân là một cái phụ thân trách nhiệm, vạn nhất gặp được sẽ đối với ngươi động thủ người, ngươi không cần lo cho đối nhà chồng nhà mẹ đẻ có cái gì ảnh hưởng, lập tức cho ta về nhà. Phu thân, hết thệ có ta và ngươi nhị ca ở đâu, còn không cần ngươi một tiểu nha đầu ngạnh trống nhìn chung cái gì lại cục. Nữ nhi nhớ kỹ. Khương tự rũ mắt, trong lòng dâng lên cảm động. Tiên sinh Nếu nàng không phải một mặt hiếu thắng, ở phụ huynh trước mặt mềm mại chút, hết thể có thể hay không có điều bất đồng. Nàng dùng một cái luân hồi thời gian học xong nên mềm mại khi mềm mại, nên kiên cường khi kiên cường, nàng cùng nàng để ý các thân nhân đều sẽ có cái hảo kết cục đi. Thực mau chính là ngươi bà ngoại đại thọ, đến lúc đó thấy ngươi đại tỉ nhiều tâm sự, xem nàng quá đến như thế nào. Khương An Thành nhắc tới trưởng nữ Khương Y Dì Hề, trong lòng lên men. Trưởng nữ lúc mới sinh ra hắn còn trẻ, lòng chàn đầy tưởng vẫn là hài tử nương. Khó có thể phân ra nhiều ít tâm tư cấp nữ nhi, chờ sau lại có 3 ngày không đánh liền ra ngứa nhi tử, liền càng thiếu chú ý cái này nữ nhi. Lại sau lại, thứ nữ sinh ra, thế tử cũng qua đời. Trưởng nữ từ nhỏ đến lớn đều là an tĩnh ngoan ngoãn, chưa từng làm hắn thao quá nửa điểm tâm. Cũng may đại con rể tính tình hảo, chợt nhìn đối trưởng nữ là thiệt tình yêu thương, chính là thừa lương nhân gia chú ý nhiều, trưởng nữ hiếm khi có thể về nhà mẹ đẻ tới. Khương An Thành dù sao cũng là cái đại nam nhân, Ngày thường chỉ cảm thấy Khương Y Y và vợ chồng Cầm Sắt Hòa Minh không cần nhọc lòng, nhưng Khương Thiến Sự vừa ra, trong lòng khó tránh khỏi đánh lên cổ tới. Vạn nhất bà bà khát khe Y Y Nhi, Y Y Nhi một mặt nén giận đâu. Phu thân yên tâm, chờ ngày ấy nữ nhi hảo hảo cùng đại tỷ tâm sự. Chu gia quy củ chính là lại khắc nghiệt, bà ngoại đại thọ thành thật không có không được đại tỷ đi mừng thọ đạo lý, huống chi nàng nhà ngoại chính là Nghi Ninh hộ phủ, không phải cái gì người xa cơ thất thế. Khương tự rời đi thư phòng, Mới ra phủ liền gặp Khương Trạm. Tứ muội, ngươi muốn đi ra ngoài a? Khương Trạm hơi hơi thở gấp, hai má phính hồng. Khương Tự dương mắt nhìn xem sắc trời, lúc này nhị ca không phải ở đi học sao? Khương Trạm hiến vật quý đem lạnh ra đưa tới Khương Tự trước mặt, "Tứ muội, còn nhớ rõ đông đường cái vương ngũ tổ sao?" Nhà hắn lạnh gia nổi tiếng nhất, trước đó vài ngày không phải bởi vì trong nhà có việc đóng một thời gian sao? Hôm nay một lần nữa khai trường, ngươi cũng không biết bài bao lâu đội mới mua được. Nghị ca trốn học chính là mua lạnh da đi a. Ngươi không phải thích ăn sao? Nhà hắn lạnh da đặc biệt kính đạo, cắt thành đều đều đều nhi sối thượng tương vừng, đảo thượng tỏi mạt, hương rẫm, lại xứng với tinh tế dưa chuột ti cùng sợi ớt, trời nóng ăn nhất ngon miệng. Khương Trạm đem lạnh da hướng Khương Tử trong tay một tác, tứ mọi ăn xong lạnh da lại đi ra ngoài chơi đi, ta đi về trước đi học, bằng không bị phụ thân bắt lấy lại là một đốn hảo đánh. Khương Tử còn chưa nói cái gì, Khương Trạm liền giơ tay thế nàng tháo xuống trong lúc vô tình dừng ở ngọn tóc hoa diệp, hấp tấp chạy xa. Nhị ca đừng chạy quá gấp, để ý cảm năng khí. Khương tự chỉ tới kịp hô một tiếng, Khương Trạm thân ảnh đã biến mất ở góc đường. Cô nương, này lạnh ra. Á Man yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Nàng ăn qua Vương Ngũ Tẩu ra lạnh ra, ăn quá ngon. Anh anh anh, hảo tưởng có một cái nhị công tử như vậy huynh trưởng. Trước mang đi tức tử ngõ nhỏ đi. Đã ra tới lại đem lạnh ra thả lại đi quá phiền toái. Cũng may một hộp lạnh ra cũng không nào. Tông nhân phủ cửa, Long Đan cùng Lênh Ảnh ngẩng đầu chờ đợi. Ra tới. Long Đan ánh mắt sáng lên, nhanh kéo Lênh Ảnh ống tay áo. Mấy người từ tông nhân phủ đi ra, những người này mỗi người khí chất bất phàm, trong đó một người xen vào thanh niên cùng thiếu niên Chi Gian, cùng mặt khác người rõ ràng cách một khoảng cách, tất nhiên là Úc Cẩn không thể nghi ngờ. Chương 147 tìm đường chết Úc Cẩn đồng học. Tông nhân phủ phòng trống tuy rằng xem như nào đó hình thức thượng nhà tù, nhưng quan chính là các hoàng tử. Đương nhiên cùng chân chính nhà tủ không giống nhau. Có thể nói trừ bỏ không có tự do, các hoàng tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng ở vương phủ không có quá lớn khác nhau, đương nhiên bởi vì hoàng thượng trách phạt, này 3 ngày chỉ có thể dùng rau quả điền bộ. Đi ra ngoài khi, chúng hoàng tử mỗi người chân cẳng nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh. Không ăn thịt không tính a. Bọn họ vừa ra tới một đám người liền vây quanh đi lên. Cưới vương phi, lúc này đều là túc phụ tới đón, chưa cưới vợ như lục hoàng tử cùng bát hoàng tử Mộ Phi đã sớm phái Tâm Phúc tới chờ, e sợ cho nhi tử bị hủy quất. Trong lúc nhất thời tông nhân phủ ngoại khóc sướt mướt, thật náo nhiệt. Long Đan âm thầm thở dài, túm Lênh Ảnh một chút, "Đi, chúng ta cũng tiếp chủ tử đi." Sớm biết rằng mang nhị lưu tới, đêm này đàn nữ nhân hết thảy xô so đi xuống. Long Đan cùng Lênh Ảnh mới đi rồi vài bước, liền có người trước một bước đi vào góc cẩn trước mặt, hành lễ sau cười nói, "Điện hạ, nương nương tỉnh ngài đi một chuyến." Úc Cẩn cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Hiện tại nhiều có bất tiện." Ta phải trở về tắm rửa gọi thay quần áo, an cư ngủ. Tới Thần Úc Cẩn nội thị đúng là hiền phi trong cung gia tới. Úc Cẩn chỉ cảm thấy phá lệ buồn cười. Hắn hồi kinh có một thời gian, vị kia không biết diện mạo mưu phi nhưng cho tới bây giờ không nhớ tới quá muốn gặp hắn, thậm chí hắn 18 tuổi sinh nhật ngày ấy đều không thấy bất luận cái gì tỏ vẻ, hiện tại hắn bị Phong Vương liền thỉnh hắn vào cung gặp nhau, có phải hay không quá gấp không chờ nổi điểm. Úc Cẩn nhớ tới cái này, liền tức giận cảm xúc đều lười đến có. Với hắn mà nói Hoàng cung là cái xa lạ địa phương, ở tại bên trong vị kia Mỗ Phi đồng dạng là cái người xa lạ. Mỗ Phi chỉ là một cái xưng hô, không có bất luận cái gì khác ý nghĩa. Mắt thấy Úc Cẩn đi nhanh hướng Long Đán hai người đi đến, nội thị theo ở phía sau truy, "Điện hạ, nương nương còn chờ ngài đâu?" Như vậy một e, cửa người sôi nổi gãy mắt. Nội thị người lùn chân đoản, trơ mắt nhìn Úc Cẩn mang theo hai gã thị vệ tiêu sái rời đi, chỉ có thể giậm chân thở dài, túi đầu gục xuống náo hồi cung phục mệnh đi. Lỗ Vương phủ trên xe ngựa, Lỗ Vương phi đầu tiên là nhìn nhìn Ngũ hoàng tử có không quá đáng ngại, theo sau cả giận nói, cái kia sát ngàn đao thất hoàng tử, như thế nào cố tình liền tạp vương gia ra đầu đâu? Ngũ hoàng tử chợt dạ lại buồn bực, lạnh lùng nói, mau miễn bản hắn, nhắc tới tới liền phiền lòng. Lão thất giống chó điên dường như loạn cắn người chỉ có thể nhận xui xẻo, nếu là hắn nhớ thương Đông Bình bá phủ tứ cô nương sự bị này có mẹ biết, lại là một đốn làm ầm ĩ. Lỗ Vương phi nghĩ Ngũ hoàng tử xui xẻo tức thời không để cập tới. Ngược lại hỏi, "Vương gia, phụ hoàng vì sao sẽ phong thất hoàng tử vị vương a?" "Ta như thế nào biết?" Các phủ trên xe ngựa, có này vừa hỏi không chỉ lỗ vương phi một người, mà bị hỏi không có một cái có thể cho ra đáp án. "Ngươi không cần quản thất đệ vì sao sẽ bị phong vương, thánh tâm khó dò, phụ hoàng có phụ hoàng ý tưởng. Ta cùng với thất đệ là một mẹ đẻ ra sở ra, hắn lập tức sẽ có chính mình phụ đệ, đến lúc đó ngươi đương tẩu tử muốn nhiều quan tâm một chút, chờ tương lai hắn cưới chính phi, tận lực giao hảo." Bên ngoài điệu thấp nội bộ trang trí đến vô cùng thoải mái trong xe ngựa, tứ hoàng tử đối Tề Vương phi nói: "Tề Vương phi bộ dạng chỉ là người trong chi tư, tháng ở khí chất non trang." Nghe vậy gật đầu cười nói, "Vương gia yên tâm chính là, quay đầu lại ta liền phân phó người đưa chút đồ bổ đến thất đệ nơi đó." Chờ yến vương phủ sửa chữa hảo, lại đem ta nhà kho kia hai cây nửa trượng cao san hô đỏ đưa qua đi đương hạ lễ. Tứ hoàng tử nghe được một trận đau mình. "Kia hai cây nửa trượng cao san hô đỏ chính là hảo đồ vật." Hắn nhìn đều thừa hiếm lạ, ngại vì thế Vương phi của hồi môn khó mà nói cái gì, không nghĩ tới hắn Vương phi nhưng thật ra hảo phóng. Bất quá này cũng chính hợp tứ hoàng tử tâm ý. Úc Cẩn tuy rằng rảo hợp hắn tổ chức khánh syến yến, lại bị Phong Vương lệnh triều ra trên dưới nghị luận sôi nổi, lấy không chuẩn hoàng thượng ý tứ. Ở tứ hoàng tử xem ra, vô luận cảnh minh đế nghĩ như thế nào, Úc Cẩn chối tốt là thật đánh thật, hắn biểu hiện ra huynh trưởng hữu hai tuyệt đối không sai được. Huệ Quân ngươi, chờ về sau Cái gì hảo đồ vật ta đều cho ngươi tìm tới tứ hoàng tử nắm lấy tệ vương phi tay, ý có điều chỉ nói. Tệ vương phi nhếch môi cười, nhu huyền dựa vào tứ hoàng tử đầu vai, ta không đệ bụng cái gì hảo đồ vật, vương gia có cái này tâm là đủ rồi. Vương gia giá tâm nàng đương nhiên là biết đến, thân là một cái có giá tâm hoàng tử thế tử, nên làm như thế nào nàng đương nhiên biết. Nếu vương gia đời này chỉ đương một cái nhàn tản vương gia, nàng những cái đó của hồi môn tự nhiên là tùy tâm ý sử dụng chính là vương gia tưởng chính là cái kia vị trí, kia nàng đương nhiên muốn thay vương gia chuẩn bị hảo quan hệ. Luận ra thế, nàng không thể so thái tử phi kém, hoàng hậu cái kia vị trí rượi vào cái gì thái tử phi có thể ngồi, nàng liền không thể. Nhìn thấy vương phi bình thường mặt nghiêng, tứ hoàng tử trong lòng khẽ khẽ thở dài. Vương phi xác thật là hắn một đại trợ lực, nghe hà sinh đến quá bình thường chút. Ngẫm lại ngũ đệ thật đúng là đang ở phúc trung không biết phúc, có một cái mỹ mạo như hoa vương phi. Cư nhiên còn đánh lên Đông Bình Bá phủ tứ cô nương chú ý tới, cũng không biết Đông Bình Bá phủ tứ cô nương đến tụt cùng là cái thế nào mỹ nhân nhĩ đâu. Tứ hoàng tử ẩn ẩn sinh ra một phần tò mò tới. "Vương gia, ngài mệt mỏi." Tề Vương phi phát hiện Tứ hoàng tử thất thần, hỏi. Tứ hoàng tử cười cười, "Không có việc gì, tiên tiến cung đi cấp Mẫu phi thỉnh ăn đi." Cũng làm cho Mẫu phi yên tâm. Tề Vương vợ chồng trực tiếp hướng hoàng cung mà đi, Hiền phi trong cung gia tới nội thị trước một bước trở về phục mệnh. Hiền phi tức giận đến xanh mặt, hắn thế nhưng dùng trở về tắm rửa ngủ lý do cự tuyệt tiến cung thấy ta, hắn trong mắt đến tuột cùng còn có hay không ta cái này Mộ Phi. Cái kia hôn chứng, tìm lấy cứ đều tìm đến như vậy không đệ bụng, có thể thấy được là cái bất hiếu. Nương nương bất giận, thất điện hạ chưa bao giờ ở trong cung sinh hoạt quá, quy củ thượng khó tránh khỏi kém một ít. Tâm Phúc ma ma khuyên nhủ. Lúc này cung tỷ tiến vào bẩm báo, Nương nương, Tề Vương gia cùng Vương phi tới cấp ngài thỉnh an. Vừa nghe tứ hoàng tử tới, Tiền Phi hoan sắc mặt, vội nói: "Mau làm cho bọn họ tiến vào." Rốt cuộc vẫn là lão tứ chi kỷ, không uổng công nàng một mảnh từ mẫu chi tâm. Hồi Tước Tử ngồi nhỏ trên đường, thúc cẩn hỏi Long Đán: "Ta không ở này 2 ngày, có hay không chuyện gì?" "Không có việc gì nha." Nhận được chủ tử trong lòng cao hứng, Long Đán nổi lên nói giỡn tâm tư. "Ân." Thúc cẩn mặt trầm xuống. Tiểu tử này có phải hay không thiếu chịu u, biết rõ hắn muốn hỏi cái gì còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Long đàn ra đầu tên dần, vội nói, "Khương cô nương mỗi ngày đều tới uy nhị nuôi đâu." Tung Cẩn bước chân một đốn, "Chủ tử, làm sao vậy? Mỗi ngày đều tới?" Tung Cẩn cơ hồ là gần từng chưa một hỏi, "Là nha." Long đàn gật đầu, "Có cái gì vấn đề sao? Hôn chứng." Tung Cẩn thấp thấp mắng một tiếng, sải bước liền hướng ra đuổi. Hắn thế nhưng bỏ lỡ rất nhiều lần thấy á tự cơ hội, quả thực muốn giết người. Vội vàng đuổi tới cửa nhà. Nhìn lũy biếng phơi thái dương oi cổ cây táo, Úc Cẩn dừng lại, nàng mỗi ngày khi nào tới? Nay 2 ngày ta không ở ngươi lại như thế nào cùng nàng nói. Lúc này Khương cô nương hẳn là đã tới rồi đâu. Long Đán cười hắc hắc, tiểu nhân cùng Khương cô nương nói ngài đắc tội với người ngồi xổm đại lao, nhưng chịu tội. Gì? Úc Cẩn vừa nghe linh quang chợt lóe, lấy ra chủy thủ đem xiêm y cắt vài đạo, lại đôi mắt không nháy mắt cấp cánh tay tới một đao, chảy ra huyết hướng trên mặt trên người một mạt, dựa vào Long Đán suy yếu nói: Đỡ ta đi vào. Chương 148 vạch trần. Nhìn vừa mới còn sinh long hoạt hổ chủ tử nháy mắt biến thành một đóa kiều hoa, Long Đán miệng trương đến có thể tắc tiếp theo chỉ trứng gà, "Chủ, chủ tử, ngài làm gì vậy nha?" Thiếu giọng dài. Úp cần thấp giọng cảnh cáo nói, "Lẽ ngành là cái cơ miệng hồ lô, hắn lo lắng nhất Long Đán tiểu tử này lời nói quá nhiều lời lỡ miệng." Long Đán không dám hỏi lại, "Đỡ Úp cần hô, lão vương, mở cửa." Bình thường sơn đen cửa gỗ kéo kẹt một tiếng khai. Nhị Nưu đẩy ra lão Vương chạy trốn ra tới, vây quanh Úc Cẩn thẳng têu to. Úc Cẩn 3 ngày chưa thấy được Nhị Nưu còn quái tưởng, nhưng mà Nhị Nưu cũng không có tương lai tư phụ quan trọng, hắn lặng lẽ nhéo Long Đán một chút, ý bảo Long Đán chạy nhanh dìu hắn đi vào. Long Đán bên này còn ngớ ngẩn đâu, lãnh ảnh cư nhiên mặt vô biểu tình đỡ lấy Úc Cẩn một khắc cái cánh tay hướng nội đi rồi. Lão Vương hãi nhẹ dựng, ngài đây là làm sao vậy? Ở trong viện dưới tảng cây ngồi khương tự sớm đã đứng lên. Nàng không nghĩ tới sẽ cùng Úc Cẩn đâm vội vạn. Lúc này Khương Cô nương tâm tình có chút phức tạp, một phương diện tò mò Úc Cẩn tao ngộ, về phương diện khác lại cảm thấy chính mình mỗi ngày lại đây còn cùng hắn gặp phải, nói không chừng liền khiến cho người này miên man suy nghĩ. Sớm biết rằng đổi cái thời điểm lại đây. Khương Tử chính như vậy nghĩ, liền thấy được cả người chất vấn, vết máu loang lổ Úc Cẩn. Nay trong ngáy mắt, cái gì rối rắm tức khắc quên tới rồi sau đầu, Khương Tử không khỏi đi mau vài bước, hỏi, như thế nào bị thương? Úc Cẩn khẽ miệng lặng lẽ nhếch lên, Hắn giống như từ a tự trong mắt thấy được quan tâm. Ha ha, hắn liền nói sao, thi triển khổ nhục kế chuẩn không sai. Không, không có việc gì ức cẩn hữu khí vô lực, bạch mặt thúc dục Long Đán, đỡ ta trước ngồi xuống. Long Đán lúc này cũng nhập diễn, nghẹn ngào nói, "Chủ tử, ngài chậm một chút, đừng lôi kéo miệng vết thương." Đến tuột cùng sao lại thế này? Khương tự nhíu mày. Úp thất không phải phong yến Vương sao? Đúng là phong cảnh đắc ý thời điểm, như thế nào sẽ làm cho mình đầy thương tích trở về? Không có hoàng thượng ý chỉ, ai dám đối hoàng tử lạm dụng tư hình? Úp cần ngẩng đầu hướng Khương tự suy yếu cười cười, không có gì đại sự, chính là đắc tội có bối cảnh người, người nọ mua được trong nha môn người làm ta ăn chút đau khổ. Bất quá ta da dày thịt béo, này đó đều là bị thương ngoài da, ngươi ngàn vạn đừng lo lắng. Ân. Khương tự đôi mắt mị mị. Nàng nghe như thế nào có chút không thích hợp đâu. Úp thật không phải bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau bị quan vào tông nhân phụ sao? Công nhân phủ người sẽ bị mua được làm một vị lập tức phong vương hoàng tử chịu da thịt chi khổ. Nàng ngay từ đầu tuy rằng không biết Úc thất gặp chuyện gì, trải qua này 3 ngày từ phụ thân trong miệng cũng nghe được. Úc thất nói cùng phụ thân nói hoàn toàn bất đồng, nhưng hắn lại một thân thương rõ ràng từ logic thượng nói không thông. Khương tự đương nhiên không đốc, ngay từ đầu nhìn thấy Úc cần thảm hề hề bộ dáng còn có vài phần quan tâm sẽ bị loạn, khôi phục bình tĩnh sau lượt một cân nhắc liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hỗn đảo này thế nhưng đối nàng thi khổ nhục kế, Khương cô nương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã bắt đầu gờn lạnh, thật là tiền đồ a, đối nàng thi triển cái mỹ nhân kế tốt xấu tính đối phương có tiền vốn, thi triển khổ nhục kế còn biết xấu hổ hay không? Những người đó đối với người dụng hình. Úc Cẩn Gian Nan gật đầu, chính là ăn mày roi, đối ta loại này người tập võ tới nói không tính cái gì, khụ khụ khụ. Kiếp như thế nào như thế suy yếu. Khương cô nương bày ra quan tâm thần sắc. Úc Cẩn trong lòng đắc ý, a tự mềm lòng, quả nhiên trang ốm yếu không có sai cũng may hắn ra mặt dạy chịu đựng được. Khụ khụ khụ, vốn dĩ không quan trọng, này 3 ngày cơ hồ không ăn cơm, lại bị chút phòng, liền có chút khó chịu. Thế nhưng còn không cho cơm ăn. Long Đán ở một bên hắt định nói, thật quá đáng, ngài vốn dĩ liền có một chịu đói liền đầu váng mắt hoa tật xấu, lúc này, nhưng chịu tội lớn. Khương Tử khẽ miệng vừa kéo. Nay thật đúng là đại lời nói thật, ai chịu đói không váng đầu hoa mắt a. Nay chủ tớ hai người cộng lại hảo ở nàng trước mặt diễn kịch. Nàng đảo muốn nhìn kế tiếp còn sẽ như thế nào diễn. Long Đán, không cần lắm miệng. Túc Cẩn mắng một tiếng, toát ra không muốn trọc Khương tự lo lắng biểu tình. Chính là chủ tử ngài đến ăn cái gì a, tiểu nhân đi cho ngài ngao cháo đi. Túc Cẩn nhíu mày. Long Đán vô vô cái trán, đúng rồi, tiểu nhân tay nghề quá kém, ngài hiện tại thân thể không hảo khẳng định ăn không vô đi. Hắn vừa nói vừa ngắm hướng Cương Tự. Túc Cẩn đối Long Đán phản ứng pha vừa lòng. Bất quả hắn tuy rằng rất muốn A tự vì hắn thân thủ ngao một chen cháo, chính là A tự đi ngao cháo hắn liền không thể cùng A tự nói chuyện. So sánh với, vẫn là nhiều cùng A tự trò chuyện càng tốt. Không quan trọng, người đi ngao cháo đi, ta ăn hai khẩu khôi phục sức lực cũng hảo. Lênh ảnh, người đi y y quán chảo một bộ tiêu xương hóa ư dựa tới. Úc cần đuổi đi long đán cùng lênh ảnh, dơ tay đỡ chán, ngày còn quái chiếu người, Khương cô nương có thể hay không đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi. Hành! Khương tự cười cười vươn tay tới. Thiếu nữ cổ tay trắng non thăng tuyết, mới tới gần đã nghe đến thẫm vào ruột gan hương thơm. Úc Cẩn trong lòng kinh hoàng dưới chân lơ mơ, cảm giác cùng nằm mơ dường như. Không biết nhiều ít cái ban đêm hắn đều sẽ mơ thấy cùng á tự ở bên nhau cảnh tượng, có đôi khi là ở bãi thiên địa, có đôi khi là ở nhập động phòng. Khụ khụ, không thể xuống chút nữa suy nghĩ, hắn loại này chính nhân quân tử như thế nào có thể luôn muốn loại này mị sự đâu. Phong trong cửa sổ minh mấy lượng, Úc Cẩn chậm rãi dãn ghế dựa ngồi xuống. Lộ ra suy yếu tươi cười, "Đa tạ Khương cô nương." Không cần Quang Khương tự tuy rằng rất muốn vạch Trần Hôn Đản này sắp mặt, lại cảm thấy một khi vạch Trần tất nhiên rước lấy vô cớ gây rối, liền nói, "Dư công tử nghỉ cho khỏe đi, ta ra tới đã lâu, cần phải trở về." Úc Cẩn nơi nào bỏ được Khương tự này liền rời đi, vội ho khan vài tiếng, đáng thương vô cùng nói, "Khương cô nương, có thể hay không giúp ta đảo chén nước uống?" Khương tự trầm mắt hướng Úc Cẩn bên môi rơi xuống lạc. Đường công duyên dáng môi mỏng thủy nhận ánh sáng. Sướng với đau tứ hạ cảm, mặc danh cho người ta một loại lương bạc lạnh lùng cảm giác, mà loại này lương bạc tựa hồ phá lệ dẫn tới nữ tử phương tâm rung động. Nàng những nửa điểm không thấy ra đối phương khát nước bộ dáng. Tuy là như thế, Khương Tự vẫn là yên lặng đổ một chén nước đưa lại đây. Nàng đảo muốn nhìn ra hỏa này trang tới khi nào. Úc Cẩn giơ tay đi tiếp, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc. Khương Tự nắm ly nước tay một đốn. Úc Cẩn cười đến không thể nề hà, cánh tay thượng có thương tích. Khương Tử nhướng mày, có phải hay không muốn ta quy ngươi? Thật là ngượng ngùng, vậy làm phiền Khương cô nương. Thiếu niên bên thai chậm rãi biến hồng, nhìn Khương Tử ôn nhu cười. Khương Tử đem chén trà hướng bàn trên bàn một phóng, cười lạnh nói, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Cái gì? Túc cẩn vẻ mặt vô tội. Bị thương suy yếu người là bộ dáng gì hắn lại rõ ràng bất quá, không có khả năng lộ ra sơ hở a. Khương Tử nhấp chặt khóe môi nhìn chằm chằm chết cũng không hối cải nam nhân. Nhắm ngươi này trang đến như thế nào giống? lại có một chút là như thế nào đều không thể tường được, nàng đã sớm biết thân phận thật của hắn. Chỉ này một chút, trang đến lại giống như cũng sẽ lộ tẩy a. Khương cô nương rũi tay nhấc lên ống cẩn ống tay áo, lạnh lạnh nói, "Dư công tử, ngươi cánh tay thượng miệng vết thương là vừa vẽ ra tới đi." Úp Cẩn Túi đầu nhìn xem cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn xem mặt đẹp căng chặt thiếu nữ, trong lòng chỉ có một ý niệm, song đời. Chương 149 một khởi bị vạch trần. Rốt cuộc như thế nào bị vạch trần Úp Cẩn chết sống tưởng không rõ. Đương nhiên trước mắt cái này không quan trọng, quan trọng là như thế nào vượt qua này một quan. Ta cũng không biết nói dư công tử còn biết diễn kịch. Khương Tử nhéo Úc Cẩn ống tay áo lạnh lùng nói: "Úc Cẩn chớp chớp mắt, cái kia, chúng ta này xem như gia thị thân cận sao?" Khương Tử mặt đỏ lên, cuống quýt buông ra Úc Cẩn ống tay áo. "Nếu trang đang thương bị vật trần, như vậy vẫn là khôi phục bản sắc đi." Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, da mặt dày nói: "Vẫn là ngươi chủ động." Úc thất. Khương Tử chán nản. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không cần A. Úc Cẩn cười ngâm ngâm để sát vào khương tự, đồng nhiên phóng nhẹ thanh âm, ta chỉ cần ngươi. Có thể được đến A tự, muốn mặt làm gì? Ta chỉ cần ngươi. Khương tự nghe thế câu tựa nhỉ non ngôn ngữ, đồng nhiên trong lòng mẻ dự, lại có loại trốn không thể trốn hoảng loạn, nhất thời đã quên đem tới gần người đẩy ra. Nhìn gần trong gang tấp thiếu nữ, Úc Cẩn nhẹ nhàng liếm liếm môi, sinh ra ô hiếm xúc động. Không biết thân một chút A tự đỏ rực gương mặt la sẽ ai một bạc thai vẫn là hai cái cái tất đầu. Mà kệ, Trương Hôn lại nói, Úc Cẩn đầu dụ đến càng thấp, lại bỗng nhiên dừng lại. Không thành, trên mặt hắn còn có huyết đâu, sẽ làm á tử không thoải mái. Hắn tuy dừng lại, Khương Tự lại điều kiện phóng ra một cái bàn tay đánh lại đây. Bang đến một thanh âm vang lên, Úc Cẩn nhẹ nhàng bắt lấy Khương Tự thủ đoạn, ủy khuất nói, "Liên Tính Khương, cô nương cảm thấy ta là ở diễn kịch, cũng không thể đánh ta mà a." Sớm biết rằng hay là nên hôn, Bạch bị đánh không cần giả diễn kịch sự, ngươi vừa rồi. Vừa rồi làm sao vậy? Lại không thân đi xuống, hắn mới sẽ không thừa nhận. Khương Tử cũng bị hỏi ở, cắn môi nhất thời nói không ra lời. Úc Cẩn lộ ra tỉnh ngộ thân sắc, "Khương cô nương, ngươi vừa mới nên sẽ không hiểu lầm ta muốn thân ngươi đi." Khương Tử trầm khuôn mặt càng cảm thấy xấu hổ. Tên hôn đàng này, mỗi lần ở trước mặt hắn liền phải có hại, nàng vẫn là chạy lấy người hảo. Khương Tử ném ra Úc Cẩn tay, không nói một lời quay đầu liền đi. Một cổ mạnh mẽ lại đem nàng tốn trở về. Đột nhiên không kịp giữ phòng dưới, Khương Tự đụng phải đối phương thân thể. Người buông tay. Hừ, Úc Cẩn đột nhiên chớp chớp mắt, ở Khương Tự còn không có phản ứng lại đây phía trước túi đầu, môi mỏng khắp ở nàng, đỏ diễm như hoa trên má. Cái kia hôn như chuồn chuồn lướt nước, một xúc lướt qua, nhưng hai người lại đồng thời cả người chấn động, có thể nghe được lẫn nhau như sấm tiếng tim đập. Ngắn ngủi mà vi diệu trầm mặc qua đi, Úc Cẩn nhẹ giọng nói, "Được rồi, hiện tại ngươi không phải hiểu lầm." Muốn đánh liền đánh đi. Hắn trên mặt dường như không có việc gì, trong lòng lại vui mừng vô cùng, phảng phất tán lạn xuân hoa khai một đóa tiếp một đóa. Hắn rốt cuộc có thể xác định, á tử trong lòng là có hắn. Khương Tự lui về phía sau một bước, chật vật tránh thoát ốc cần ôm áp, xoay người chạy đi ra ngoài. Amanda đang ở hợp hoan thụ hạ nhặt lên một đóa hợp hoan hoa đừng ở nhị nưu trên lô thai, thấy Khương Tự vội vàng chạy ra vội đứng lên, "Cô nương, ngài hồi phủ." Khương Tự đầu cũng không dám hồi chỉ cảm thấy phía sau là làm cho người ta sợ hãi hung thú, một khi quay đầu lại liền sẽ rơi vào đối phương trong bụng, bị hắn ăn tươi nuốt sống, vạn kiếp bất phục. Trong nháy mắt chủ tớ hai người liền đi được không thấy bóng dáng, nhị Niu Go Go kêu hai tiếng, tức thời không có đuổi theo. Long Đán nghe được động tĩnh từ phòng bếp chạy ra, nhìn xem rộng mở viện môn, nhìn nhìn lại đứng ở cửa phòng trước thềm Đa Thượng Úc Cẩn, vẻ mặt nốc, "Chủ tử, khương cô nương đi như thế nào?" Úc Cẩn căn bản không có để ý tới Long Đán nói. Nhìn xa viện môn vẫn luôn ngây ngô cười. Hôn á tử cư nhiên không bị đánh, thật là cao hứng. Bất quá á tử này vừa đi, ngày mai có phải hay không không tới. Nghĩ vậy, Úp Cẩn Thu hồi tươi cười tâm tắc lên. Nói đến cùng vẫn là sớm làm á tử gật đầu gả hắn mới là quan trọng nhất, hắn còn muốn càng nỗ lực mới là. Dư Thất Ca đã trở lại không có. Khương Trạm đứng ở cổng lớn hướng nội vừa nhìn, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ đi vào, "Dư Thất Ca, hai ngày này ngươi đi đâu?" Khương Nghị đệ tới, Úc Cẩn thu thập hảo tâm tình đi xuống thềm đá. Khương Trạm lại lắp bắp kinh hãi, "Dư Thất Ca, ngươi đây là như thế nào làm cho? Mới vừa cùng người từng đánh nhau." Úc Cẩn lúc này mới nghĩ đến chính mình còn ngụy trang người bệnh đâu, chỉ phải tiếp tục ngụy trang nói, "Ân, không đại sự." Khương Trạm vẫn như cũ kinh ngạc không thôi, "Dư Thất Ca, ngươi công phu như vậy hảo, ai có thể bị thương ngươi a? Ngươi ra chuyện lớn như vậy, long đán như thế nào cũng không nói đâu, còn nói ngươi có việc ra cửa." Một cái tiểu ngoại ý mến Vừa mới trở về còn không có tới kịp thay quần áo, kỳ thật chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Thương chỗ nào rồi?" Khương Trạm không yên tâm hỏi. Tuy rằng có đôi khi ảo não dư thất ca đánh tứ mọi chú ý, nhưng Khương Trạm đối cái này ân nhân cứu mạng kiêm bạn tốt trong lòng vẫn là thập phần cảm kích. Nói trắng ra điểm, tuy rằng võ công vô dụng, nhưng dư thất ca thật sự yêu cầu, giúp bạn không tiếp cả mạng sống hắn hai lời không có. Cậu cần biết Khương Trạm là cái thật sự người, nhấc lên tay áo làm hắn xem, chính là loại này tiểu thương ra điểm huyết mạch thôi. Vậy là tốt rồi." Khương Trạm nhẹ nhàng thở ra, chợt càng thêm buồn bực, như thế nào còn lộng vẻ mặt huyết đâu. Túc Cẩn Sơ sơ cằm, cười nói, "Đối phương huyết lung tung một mạt cứ như vậy, thì ra là thế, vậy ngươi mau đi tẩy tẩy đi, chờ tẩy xong rồi chúng ta đi tốt nhất tiểu lâu uống rượu, ta mời khách, xem như cấp dư thất ca đi đi nên hủy." "Hảo." Khương Nghị đệ chờ một lát. Túc Cẩn thấy cuối cùng đem Khương Trạm lừa dối qua đi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thành thật cũng không hảo lựa gạt a. Từ từ. Một nông ngồi vào ghế đá thượng Khương Trạm bỗng nhiên hô một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn đá phóng giản dị hộp đồ ăn. Này hộp đồ ăn thực quen mắt ta. Nhìn chằm chằm mấy phút, Khương Trạm ánh mắt thay đổi. Có thể không quen mắt sao? Đây là đông đường cái vương ngũ tổ gia lệnh ra. Khương nhị đệ, làm sao vậy? Túc cần phản hồi tới, theo Khương Trạm tầm mắt nhìn lại, ánh mắt chợt lóe. Đây là a tự mang đến cho hắn đồ vật sao? Không đúng. A tử không biết hắn hôm nay trở về, này hẳn là cấp nhị Nưu chuẩn bị. Nghĩ vậy, Úc Cẩn trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ. Ân, đem A tử cấy quá môn sau vẫn là đem Nhị Nưu bán đi. Dư Thất Ca, này lạnh da từ đâu ra? Làm sao vậy? Úc Cẩn trực giác không ổn, không lộ thanh sắc lời nói khách sáo. Ta coi này lạnh da như thế nào giống ta mua kia phân đâu." Khương Trạm buồn bực nói. "Khương Nhị đệ mua lạnh da." Úc Cẩn tâm niệm quay nhanh, thực mau nghĩ tới lớn nhất khả năng Khương Trạm như vậy đau á tử, này chẳng lẽ là hắn mua tới cấp á tử ăn. Không thể làm Khương Trạm biết á tử đã tới. Úc Cẩn sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt không đổi sắc cười nói, ta làm lòng đáng lên phố mua trở về. Nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới dư thất ca cũng thích gan vương ngũ tổ ra lệnh ra, ta cùng với tứ muội cũng thích ăn. Úc Cẩn giơ giơ lên mi. Quả nhiên không có đoán sai, còn hảo giấu giếm được. Úc Cẩn trong lòng rõ ràng, Khương Trạm tuy rằng tính tình hảo, Nhưng một cái yêu thương muội muội huynh trưởng tất nhiên không thể chịu đựng được muội muội một người hướng nam nhân ra chạy. "Dư công tử, chúng ta cô nương rơi xuống đồ vật." Aman hấp tấp chạy tiến vào, giọng nói đột nhiên im bặt. "Chương 150 tâm duyệt không?" Aman cùng Khương Trạm bốn mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Một lát sau, Aman trước một bước phản ứng lại đây, đem mặt che quay đầu liền chạy. Khương Trạm nhảy dựng lên, "Aman, ngươi chờ ta trở về." Cho rằng độn mặt ra liền không cần biết. Long Đán phản ứng cực nhanh, Lặng lẽ vươn một chân tới. Khương Trạm một cái lão đảo suýt nữa ngã quỵ, tái khởi thân sớm đã không thấy A Man bóng dáng. Khương Trạm hắc mặt phản hồi tới đi đến Úc Cẩn trước mặt, không nói một lời trừng mắt hắn. "Úc Cẩn, ha ha." Đường cười. Khương Nghị công tử lập tức tạt vào, duỗi tay một lòng tay trên bàn đá lạnh ra, gằn từng chữ một hỏi, "Đây là tứ muội mang đến?" Úc Cẩn sờ sờ cái mũi, không hé răng. "Tứ muội vì cái gì sẽ đến nơi này?" Khương Trạm hỏi lại. Úc Cẩn vẫn như cũ không hé răng. Khương Trạm nóng nảy, duỗi tay đẩy Úc Cẩn, người nhưng chỉ một tiếng a. Ai u. Úc Cẩn nhíu mày che lại bụng, trên trán nhất thời thấm ra một tầng mồ hôi, một khuôn mặt bạch đến dò người. Làm sao vậy? Khương Trạm sửng sốt. Úc Cẩn một bộ thống khổ khó nhịn thân sắc, bị điểm nội thương, không quan trọng. Khương Trạm không tin, không quan trọng sẽ đau thành như vậy. Úc Cẩn kiên cường cười cười, thật không có việc gì. Ngươi Khương Trạm thấy Úc Cẩn dáng vẻ này cũng không có biện pháp tính sổ, chỉ phải đem một hơi buồn ở trong lòng, tức giận đến lực nĩa đau, dừng chân nói, quay đầu lại lại nói. Mắt thấy Khương Trạm hất tấp chạy xa, Úc Cẩn ngồi dậy tới khôi phục thông dòng, thong thả ung dung đi đến bàn đá bên ngồi xuống, mở ra hộp ăn khởi lạnh ra tới. "Ân, đông đường cái vương ngũ tẩu ra lạnh ra quả nhiên ăn ngon, hắn đây là dính á tự quang đâu." Nhị Nữu ngửa đầu nhìn chủ nhân, bất mãn kêu một tiếng. Chủ nhân đoạt nó lạnh ra ăn, không biết xấu hổ. Góc đường dưới tàng cây, khương tự đang ở chờ A-man, thầy A-man vội vã chạy tới trong lòng hơi kinh. Nàng tâm loạn như ma đi đến nơi này mới nghĩ đến lạnh ra rừng ở ốc thất ra, nếu là khắc còn chưa tính, nhưng kia phân lạnh ra là nhị ca xếp hàng mua tới, đại biểu cho nhị ca một mảnh tâm ý, nàng đương nhiên không đành lòng đạp hư, lúc này mới tống cổ A-man trở về lấy. Nhưng A-man như thế nào dáng vẻ này? Phẳng phất phía sau có ác nhân ở truy, cô, cô nương, không được rồi. A-man chạy đến Khương tử trước mặt, đợi eo thở hồng hục nói. Làm sao vậy? A-man bất chấp giải thích, lôi kéo Khương tử liền về phía trước chạy, mò, đi mò, bị nhị công tử bắt được liền xong rồi. Khương tử dừng lại bước chân, nhị công tử. Người gặp được hắn. Nô tỷ quay trở lại, chính gặp được nhị công tử cùng dư công tử nói chuyện đâu. Nhị công tử đã nhìn thấy Nô tỷ, ngài lại không chạy liền phải bị nhị công tử trảo vừa vặn lạc. A-man vội la lên. Nhị ca không phải trở về đi học sao Như thế nào sẽ đến lúc thất ra? Khương Tử đau đầu không thôi, lại không có chạy trốn tính toán, nhị công tử nếu đã thấy ngươi, chạy có tác dụng gì? A Man chớp chớp mắt, một phách cái trán, đúng rồi, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ? Nô tỳ nhìn nhị công tử mặt đều đen. Hắc mặt Khương nhị công tử đã sải bước đã đi tới. Khương Trạm thường ngày đối trong phủ hạ nhân luôn là cười ngâm ngâm, nhưng giờ phút này một trương khuôn mặt tuấn tú tu xanh mét, rõ ràng là tức điên. Ám mạn vốn dĩ là gan cực đại, nhìn thấy Khương Trạm bộ dáng này đều sợ tới mức đánh cái giật mình, lặng lẽ hướng bên cạnh một dịch. Dù sao Nhị công tử không có khả năng bỏ được đánh cô nương, nhưng đối nàng một cái tiểu nha hoàn liền không nhất định, nàng vẫn là đem cô nương giao ra đây đi. Nhị ca, Khương Tử thấy Khương Trạm mặt giận dữ, nhất thời không biết nên từ chỗ nào nói lên. Khương Trạm bắt lấy Khương Tử thủ đoạn, cả giận nói, "Cùng ta tới." Khương Tử còn không có thấy huynh trưởng như vậy sinh khí quá, chỉ phải thành thật tùy hắn đi. Huynh muội hai người đi vào hẻm lánh một góc mới dừng lại. "Nhị ca, làm sao vậy nha?" Khương Tự vẻ mặt vô tội hỏi. Khương Trạm buông ra tay, nhìn muội muội xinh xắn khuôn mặt, thật vất vả tích góp lửa giận lặng lẽ tan hơn phân nửa. Cứ việc không có tức giận như vậy, nhưng là không thể làm nàng nhìn ra tới. Khương Trạm sụ mặt lên ăn nói, "Tứ muội, ngươi thế, nhưng đem ta cho ngươi mua lạnh ra cấp dư thất ca ăn." Khương Tự trầm mặc. Nàng cho rằng nhị ca ở sinh khí nàng tự mình hướng nam nhân ra chạy sự. Ta vô luận nam nhân kia là ai, đương huynh trưởng sinh khí hoàn toàn có thể lý giải. Trăm triệu không thể tưởng được nhị ca lại ở khí cái này. Nhị ca, ngươi hiểu lầm, ta không có đem ngươi mua lạnh ra cho người khác ăn, là không cẩn thận lạc nơi đó, cho nên mới làm A Man trở về lấy nha. Khương Trạm sắc mặt vừa trầm, lại cảm thấy nhanh như vậy nguôi giận quái thật mất mặt, hừ lạnh nói, đứng không. Hắn bài lâu như vậy đợi, đến phiên hắn khi chỉ còn lại có cuối cùng một phần, chính mình cũng chưa bỏ được ăn một ngụm liền cấp tứ muội tặng tới. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn mất vả mua lạnh ra bị tứ muội đưa cho người khác, đặc biệt là đưa cho một cái hoàn toàn không có quan hệ nam nhân, hắn liền phải khí tặc. Hay là nhị ca không tin ta? Tin tưởng là tin tưởng, bất quá, Khương Trạm Hậu chi hậu rắc bắt được trọng điểm, ngươi vì cái gì sẽ đi dư thất ca gia? Đáng chết dư thất, ngay trước mặt hắn đối tứ muội mắt đi mày lại cũng liền nhịn, thế nhưng còn dám công hắn lửa gạt tứ muội về nhà. "Ách, ta là đi uy nhị nưu. Hai ngày này dư công tử không ở." Nhị Nghiu ăn không vô đồ vật, bị huynh trưởng đụng phải vừa vặn, Khương tử càng nói càng trội hợp dạng. Tuy rằng nàng sắc thật là đi huy nhị Nghiu, chính là này nguyên nhân nghe liền nàng chính mình đều không tin. Khương tử bay nhanh ngước mắt nhìn Khương chạm liếc mắt một cái, lại thấy vừa mới còn nổi giận đùng đùng huynh trưởng giờ phút này an tính lại, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Nàng nhất thời ý miệng, rũ mắt nhìn chầm chầm dậy tiêm. Không nghĩ tới nhị ca cũng coi như vậy nghiêm túc thời điểm, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này nàng nghe được Khương chạm thấp giọng hỏi một câu, tứ muội, ngươi có phải hay không? Tâm duyệt dư thất ca. Khương tự lông mi run lên. Màu xanh hồ nước dày theo ánh vào mi mắt, dày tiêm lộ ra một chút màu xám trắng, là nguyên bản theo thượng trắng tinh hoa sơn chi bởi vì vừa rồi chạy động mà lây dính bụi đất, y lìa như nàng giờ phút này tối nghĩa khó hiểu tâm tình. Khương tự chưa bao giờ biết người tâm như thế phức tạp, có đôi khi liền chính mình đều nói không rõ chính mình nghĩ muốn cái gì. Thiếu nữ đứng ở so nàng cao một đầu huynh trưởng trước mặt, mi mắt buông xuống, trầm trừ, trầm mặc. Khương Trạm lại đem này trầm mặc trở thành thẹn thùng, bóp cổ tay nói, "Ta liền biết, chỉ có ngàn ngày làm ta không, có ngàn ngày để phong cướp." Dư Thất Ca cái kia không biết xấu hổ rốt cuộc đem tứ muội tâm hứng đi, hắn thật là đại ý. "Nhị ca, ngươi nói cái gì đâu?" Khương Tự Hoàn hồn phủ nhận, "Ta không có." Khương Trạm thở dài, "Tứ muội, ngươi cũng đừng gạt ta làm, ngươi nếu là đối Dư Thất Ca vô tình, Sao có thể vì chiếu cố một con cẩu mỗi ngày hướng nhà hắn chạy? Hắn còn dưỡng quá quắt quá đầu, bị phụ thân tấu đến khởi không tới rường thời điểm, như thế nào không thấy có xinh đẹp như hoa tiểu nương tử chạy tới cho hắn chiếu cố quắt quá đầu? Khương Tử hơi há mồm, nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Chính là nhị Nưu đối nàng tới nói không chỉ là một con bình thường cẩu a, chính là nàng sắc thật còn tâm duyệt tên hỗn đản kia đâu. Chương 151 sảo ngộ. Khương Tử chưa từng có phủ nhận quá đối ức cẩn tâm ý. Đúng là bởi vì thập phần rõ ràng điểm này, nàng mới càng sợ cùng hắn có liên lụy. Nàng đời này đều không nghĩ lại trở thành bất luận cái gì nữ tử thế thân, cũng không nghĩ không thể hiểu được thành đoàn mệ quỷ, ít nhất ở nàng phụ huynh cùng trưởng tỷ Bình An phía trước, nàng nhất định phải hảo hảo tồn tại. Nàng còn tâm duyệt hắn, lại không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Đây là khương tự chân thật ý tưởng, nhưng nàng không có biện pháp đối huynh trưởng nói rõ. Nàng tổng không thể nói nàng cùng Úc Thất đã đã làm phu thê, hắn cái gì cũng tốt, chính là trong lòng có người khác cùng ta hồi phủ. Khương Trạm bắt lấy Khương Tử Thủ đoạn, dục ngôn kéo nàng đi. Nhị ca, sau khi trở về ta sẽ đối phụ thân báo cáo việc này, làm phụ thân hảo hảo khảo sát dư thất ca, nếu là Khương Trạm thập phần không tình nguyện, nghĩ đến muội muội tâm ý vẫn là chịu đựng tâm tắc nói ra, nếu là phụ thân tán thành, khiến cho dư thất ca trưởng bối sớm một chút tới cầu hôn đi. Nói tới đây, Khương Trạm càng thêm bực mình, tổng không thể mắt thấy ngươi niên thiếu vô tri, ngày nào đó bị kia tiểu tử chiếm tiện nghi đi. Hàn thuần tuy là vì tứ muội suy xét, tiện nghi dư thất ca tên kia. Khương Tử Giở khóc giở cười, Nhị ca, ngươi thật sự hiểu lầm, ta mới không nghĩ nhanh như vậy gả chồng. Khương Trạm nhíu mày, hiếm có thập phần đáng tin cậy bộ dáng, trước đính hôn, đương nhiên không thể nhanh như vậy liền gả qua đi nhọc lòng bị liên lụy. Nhị ca, ta ý tứ là nói ta không muốn gả cho dư công tử. Ngươi không tâm duyệt hắn? Khương Trạm mở ra. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Không nên a, hắn liền thanh lâu đều dạo qua có kinh nghiệm. Khương Tử cũng không biết huynh trưởng kinh nghiệm từ đâu mà đến, Tiên Quế nói, dù sao ta mặc dù gả chồng, cũng không muốn gả hắn. Thấy muội muội thân sắc không giống làm bộ, Khương Trạm không xác định, thật sự. Thật sự. Khương Tử gật đầu. Khương Trạm sấu hổ lên. Nguyên Lai thật sự suy nghĩ nhiều, hắn liền nói sao, tứ muội mới cùng Dư Thất Kha thấy vài lần a, như thế nào sẽ bị hống đi đâu. Dư Thất Kha tuy rằng lớn lên hảo, hắn cũng không kém a, tứ muội mỗi ngày nhìn như vậy tuấn huynh trưởng Tất nhiên không thể bởi vì bề ngoài đối một người nam nhân động tâm. Không sai, chính là như vậy, hắn muội muội mới không phải như vậy nông cạn nữ tử. Ngẫm lại còn nhớ thương muội muội sói đuôi to, Khương Trạm sắc mặt nghiêm, "Tứ muội, một khi đã như vậy, ngươi phải đáp ứng ta, về sau không được lại đi dư thất ca nơi đó." Khương Trạm tâm như minh nguyệt, trong suốt trong sáng, lại cũng có kinh người trực giác. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Úc Cẩn là cái loại này không đạt mục đích thế không bỏ qua người, "Tứ muội nếu là tâm duyệt hắn cũng liền thôi." Nếu là tứ muội không có cái này tâm, vẫn là rời xa người nọ thì tốt hơn." Ân. Khương Tự không chút do dự gật đầu. Nàng hai ngày này là không đủ thỏa đáng, nói đến cùng, chiếu cố nhị như là một phương diện, quả không được chính mình tâm mới là hàng đầu. Em đẹp người không thấy, nàng căm lòng không đậu liền sẽ lo lắng. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Khương Tự không biết mắng chính mình bao nhiêu lần không tiên độ, cũng không cần cùng dư thất ca gặp mặt. Khương Trạm nghĩ đến dừng ở ốc cẩn nơi đó lạnh ra, giận sôi máu. Nếu tứ muội không thích, đương nhiên muốn canh phòng nghiêm ngặt, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng không thể đem muội muội đáp đi vào. Khương Tự do dự một chút, gật đầu, "Hảo." Nghe Nhị ca cũng hảo, chỉ cần cùng người nọ gặp mặt liền sẽ khiến cho trong lòng ngẩn sóng, không giống vừa mới trọng sinh mà hồi thời điểm, lòng tràn đầy chỉ nghĩ giải quyết trước mắt phiền toái, tiền sinh những cái đó dây dưa thống khổ thoáng như quá vãng mây khói. "Nhị ca, chúng ta trở về đi." Khương Trạm đi ở nửa đường thượng, một bộ lắc bắc bộ dáng. Nhị ca còn có việc. Khương trạm cười gượng, tứ mội có tiền sao? Khương tự xinh đẹp cười, ý bảo A-man đem túi tiền cấp khương trạm. Này đó đủ sao? Khương trạm mở ra nhìn thoáng qua, bên hai ứng đỏ, tựa hồ không lớn đủ. Khương tự đánh ra khương trạm biểu tình, nữ mày nói, nhị ca nên sẽ không đi bích xuân lâu vùng tiền như giáp đi. Nàng muốn A-man tùy thân mang túi tiền cũng có mười tới lượng bạc, đi tốt nhất tiểu lầu ăn nhốn chân đủ rồi. Khương trạm nháy mắt mặt đỏ lên, bực nói, tứ mội nói cái gì đâu? Ta là cái loại này người sao? Nếu là đi dạo thanh lâu hắn có thể có mặt tìm muội muội vay tiền sao? Kia thành người nào? Nhị ca yêu cầu nhiều ít. Khương Tự vốn dĩ không chuẩn bị hỏi Khương Trạm đòi tiền đến tụt cùng đi làm gì, chính là nghĩ đến hắn kiếp trước cùng đám kia ăn chơi trác táng pha trộn cuối cùng bỏ mạng sự tới, trong lòng rùng mình. Không thành, nàng vẫn là muốn hỏi rõ ràng, vạn nhất nhị ca cầm tiền là cùng những người đó giàu ở bên nhau, nàng trăm triệu không thể đáp ứng. Nghe Khương Tự hỏi nguyên do, Khương Trạm nhưng thật ra thẳng thắn, Ta muốn đi Hỏa Khí Đường mua một gốc cây tốt nhất Sơn Tham đưa cho Dư Thất Ca, hắn không phải bị thương sao? Bị thương? Đúng vậy, bị rất nghiêm trọng nội thương. Khương Tử, khó trách Nhị Ca không có cùng Úc Thất đánh nhau lại chạy tới tìm nàng tính sổ, nguyên lai like kia hôn đản lại trợn mắt nói dối. Chiếm nàng tiện nghi, còn muốn nàng buối nổi, hắn như thế nào liền như vậy ra mặt dày đâu? Khương Tử trong đầu không tự chủ được hiện lên người nọ bộ dáng, nhất thời là hắn kiếp trước ôn nhu tiểu ý, nhất thời là hắn kiếp này giảo hoạt vô lại, Đến cuối cùng hai người trùng hợp, làm nàng trong phút chốc mơ hồ tiếp trước tiếp này giới hạn, ẩn ẩn đau đớn từ trong lòng một chút lan tràn mà khai. Hoàn toàn buông một cái trụ tiến trong lòng người, liền dường như dùng dao nhỏ đem hắn sở trụ kia một góc ngạnh sinh sinh đào đi, cơn đau tóm lại là đau. Làm sao vậy? Tứ muội ạ. Khương Tử Miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, dù sao Hỏa khí đường ly này không xa, ta bồi nhị ca một đạo đi thôi. Lại nói tiếp, a man nơi đó còn có một túi ngân phiếu đâu. A Man kinh ngạc nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Cô nương không phải nói chờ nhìn thấy Dư công tử liền đem tiền còn sao, vì thế nàng còn vẫn luôn mang ở trên người, hôm nay cũng không biết cô nương cùng với Dư công tử chi gian đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cấp đã quên, hiện tại cô nương phải dùng nải số tiền mua sơn thâm. Khương Tự nửa điểm ánh mắt nãy đều vô. Nếu kết hôn đản lửa gạt nhị ca, vậy dùng hắn bạc mua sơn thâm hảo. Nhị ca nhìn xem đủ sao? Khương Trạm mở ra vừa thấy, mắt đều thẳng. Không có thiên ly a đều là một cái cha sinh, vì cái gì tứ muội như vậy có tiền, hắn còn thiếu một đống nữa đâu. Huynh muội hai người một đạo đi hòa khí đường, chọn một chi tốt nhất sơn tham bao lên, Khương Trạm đem túi tiền còn cấp Khương Tự, "Tứ muội, chờ ta tích góp đủ rồi tiền liền trả lại ngươi a." Khương Tự không có tiếp túi tiền, "Không cần, nhị ca liền cái này một đạo cấp dư công tử đưa đi đi." Khương Trạm không hiểu ra sao. Dư thất ca là nhị ca ân nhân cứu mạng, nếu bị nghiêm trọng nội thương, ta đã biết không hảo thở ư? Nhưng đưa tiền lại không lớn thích hợp, rứt khoát đưa chút tiền thuốc men, thực dụng lại không chọc người nghĩ nhiều. Khương Trạm không khỏi gật đầu. Tứ muội nói được thực sự có đạo lý, rốt cuộc là nữ hài tử thận trọng. Huynh muội hai người trở về đi, liền nghe một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, "A tử, như vậy sao?" Khương tự nghe tiếng nhìn lại, liền thấy cách đó không xa đứng một đôi thiếu niên nam nữ. Thiếu nữ cùng nàng tuổi xấp xỉ, điềm mị quả táo mặt cười ra một đôi má lúm đồng tiền. Đúng là gia chủ cách vách Vĩnh Sương bá phủ đại cô nương Tạ Thanh Nghiểu, mà đứng ở Tạ Thanh Nghiểu bên người lạnh lùng thiếu niên còn lại là nàng đồng bào huynh trưởng Tạ Ân Lâu. Chương 152 Thương tâm, Ngộng Điền đạt đi minh chủ. Nhìn thấy Tạ gia huynh muội, Khương Trạm thân thiện đón nhận đi, Ân Lâu, các ngươi đây là đi đâu vậy? Tạ Ân Lâu trên mặt không có nhiều ít cười bộ dáng, nhìn về phía Khương Trạm ánh mắt cũng không lẫnh, mới mang muội muội mua đồ vật trở về. Từ đầu đến cuối hắn chỉ hướng Khương Tự Phương hướng nhìn thoáng qua. Côi gật đầu liền thu hồi tầm mắt. Tương so lên, Khương Trạm liền nhiệt tình nhiều, đối tạ Thanh Hiểu thoải mái hào phóng chào hỏi, Thanh Hiểu muội muội có chút nhật tử không thấy, càng thêm đẹp. Đương nhiên, vẫn là không hắn muội muội đẹp lạ. Tạ Thanh Hiểu mặt từng đỏ, lại không chút nào ngượng ngùng, hướng về phía Khương Trạm ngọt ngào cười, đa tạ Khương Nhị ca khen ngợi, ta cũng như vậy cảm thấy lý. Khương tự ở một bên yên lặng nghe, nhịn không được nhếch môi cười. Có đôi khi nàng cảm thấy Nhị ca cùng Thanh Hiểu càng giống huynh muội một ít, đến nỗi tạ ân lâu Khương tự đối vị này xem như nhìn lẫn nhau cùng lớn lên thiếu niên hơi có chút khó hiểu. Nàng mơ hồ nhớ rõ Tạ Ân Lâu khi còn nhỏ cùng nhị ca không sai biệt lắm, cũng là cái nghịch ngợm gây sự mà tinh, không thiếu khi dễ quá nàng cùng Tạ Thanh Hiểu, sau lại không biết khi nào liền chậm rãi trở nên lạnh nhạt nghiêm túc lên. Đều nói nữ đại 18 biến, nàng lại cảm thấy Tạ Ân Lâu biến hóa mới là lớn nhất. Các ngươi đây là chuẩn bị hồi phủ? Khương trắng hỏi. Tạ Ân Lâu lời ít mà ý nhiều ân một tiếng. Kia nhưng vừa lúc Làm ta tứ muội tùy các ngươi một đạo trở về đi, ta vừa lúc còn có chút sự muốn làm." Tạ Ân Lâu không hề răng, lại nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Tạ Thanh Hiểu thân thiết vãn trụ Khương Tự cánh tay, "Thật tốt quá, ta đang muốn tìm A Tử chơi đâu." "A Tử, ngươi nếu là không có việc gì trước đường hồi phủ, đi ta nơi đó ngồi ngồi đi." Khương Tự lược một do dự, Tạ Thanh Hiểu liền giương khởi nàng cánh tay tới, "Đi thôi, đi thôi, mấy ngày trước ta vốn dĩ liền muốn tìm người chơi, kết quả nhà các ngươi, ta liền không mặt mũi đi." Khương Tự Khiên không được gật đầu, "Hảo đi, bất quá ta ra tới có một thời gian, chỉ có thể đãi một lát liền đi trở về." "Nay có cái gì? Chúng ta hai nhà giửa gần, làm A Man trở về nói một tiếng còn không phải là Tạ Thanh Hiểu kéo Khương Tự cánh tay cùng đi phía trước đi đến." Khương Trạm sờ sờ cái mũi. "Hắn còn chưa đi đâu, liền làm lơ hắn." "Ân Lâu, ta tứ muội làm ơn ngươi chiếu ứng một chút." "Yên tâm." Tạ Ân Lâu xoay người đi ở Khương Tự cùng Tạ Thanh Hiểu mặt sau, vẫn duy trì tương đương khoảng cách. Khương Trạm thở dài thở dài. Nhìn xem nhân gia, nhiêu làm hắn cái này Đường Ca ca yên tâm, nhìn nhìn lại Dư Thất ca. Khương Trạm xách theo sang Quý Sơn tham đi tức tử ngõ nhỏ. Tức cần đem một phần lạnh ra ăn đến sạch sẽ, liền sợi ớt cũng chưa bỏ được dư lại, ăn xong rửa mặt một phen, thay một bộ tuyết trắng trung y hướng trên giường một chuyến, nhớ tới hôm nay cái kia hôn trong lòng Mỹ Tư Tư, trong chốc lát liền muốn phiên cái thân. Chờ lần sau nhìn thấy A Tử, hắn liền hướng nàng cầu thân. Chủ tử, Khương công tử tới. Long Đán chạy vào bẩm báo. Úp Cẩn tùy ý khoác một kiện áo ngoài đi ra ngoài. Trong viện hợp hoan thụ theo gió lắc lư đến không hết cây quạt nhỏ, Khương Trạm dẫn theo hộp quà bước nhanh đi tới, dư thất ca có thương tích trong người, ở trong phòng chờ ta không phải được, ra tới làm gì? Hai người cùng vào nhà, Long Đán bưng lên nước trà lui đến một bên. Khương Nghị đệ đây là, Úp Cẩn nhìn đến Khương Trạm đặt ở bàn trên bàn gỗ đỏ hộp, nhướng mày hỏi: "Mua một chi lão sơn ham, dùng cái này ngao canh bổ nguyên khí tốt nhất." Khương Nghị đệ quá khách khí. Úc Cẩn trong lòng biết một chi lão sơn tham giá cả, rất là cảm động. Lại nói tiếp, hắn sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ a tự liền thuộc Khương Trạm đối hắn hảo. Hắn cũng là cái vận khí không tồi người. Còn có cái này. Khương Trạm đem túi tiền đảo ra tới. Đứng ở trong một góc long đán nhịn không được dụi dụi mắt. Là hắn hoa mắt sao? Nay túi tiền như thế nào như vậy quen mắt? Tứ muội cấp, nói làm dư thất ca muốn ăn cái gì liền mua chút cái gì. Úc Cẩn nhìn chằm chằm túi tiền. Cái này ta không thể thu. Nay túi tiền hắn giống như ở Long Đán nơi đó gặp qua a. Dư Thất Ca, ngươi liền thu đi, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ở ta tứ mẫu trong lòng cùng nàng ân nhân cứu mạng là giống nhau. Ân nhân cứu mạng. Úc cần lẩm bẩm niệm này bốn chữ, nhìn về phía Khương Trạm. Cái này cách nói hắn một chút đều không thích. A tự đối hắn rõ ràng cố ý, như thế nào sẽ chỉ đem hắn trở thành huynh trưởng ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Khương Trạm quay đầu đối Long Đán nói, "Long Đán, Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng với Dư Thất Ca có chuyện giảng. Long Đán nhìn về phía Úc Cẩn, Úc Cẩn hướng hắn khẽ gật đầu. Long Đán lưu luyến không rời ngắm bảng trên bàn túi tiền liếc mắt một cái, ôm ngực lui đi ra ngoài. Phòng trong chỉ còn lại có hai người, Khương Trạm quyết định đem sự tình giảng minh bạch. Dư Thất Ca, hôm nay tứ muội tới nơi này bị ta gặp được, trở về trên đường ta hỏi qua nàng. Theo Khương Trạm tạm dừng, Úc Cẩn một lòng đi theo nhắc tới tới. A tự ở trước mặt hắn ngượng ngùng thừa nhận. Ở huynh trưởng trước mặt có lẽ sẽ thổ lộ chân ngôn. Úp cần nghiêm túc lệnh Khương Trạm có chút xấu hổ, giơ tay gãi gãi đầu, "Tứ muội nàng." Nàng đối dư thất ca không có ý tưởng khác. "Ta biết dư thất ca đối tứ muội tâm tư, vốn dĩ nếu là tứ muội nguyện ý, ta đây đương huynh trưởng cũng sẽ không nhiều lời, nhưng nàng nếu vô tình, ta liền không thể mất thấy dư thất ca như vậy đi xuống, đối với các ngươi đều không hảo đâu." Lời này vốn dĩ khó có thể mở miệng, đúng là cung úp cần thổ lộ tình cảm, Khương Trạm mới không phun không mau. "Con Tứ muội nếu không thích dư thất ca, tái kiến dư thất ca đối tứ muội mắt đi mày lại hắn đương huynh trưởng lập trường liền xấu hổ. Cùng với đến lúc đó ảnh hưởng hai người giao tình, còn không bằng rộng mở nói rõ. Dư thất ca là cái kiêu ngạo người, cô nương gia vô tình tổng sẽ không chết triền lạn đánh đi. Khương Trạm trong lòng truyền qua này đó ý niệm, lại phát hiện Úc Cẩn sắc mặt khó coi đến dò người, không khỏi hãi nhảy dựng, "Dư thất ca, ngươi nội thương phát tác." Úc Cẩn cười khổ. Hắn nơi nào là nội thương phát tác? Tuân Túy là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người hướng ngược thập một đao, nhất thời không hoán lại đây. Khương Cô Nương thật như vậy tưởng. Thấy Úc Cẩn không giống hết hy vọng bộ dáng, Khương Trạm Tâm một hồi nói, ta cũng không gạt dư Thất Ca, tứ muội nói mặc dù gã chồng cũng không vui gả cho ngươi, còn đáp ứng về sau sẽ không gặp ngươi. Không chờ Khương Trạm nói xong, Úc Cẩn đã đứng lên. Dư Thất Ca, không có việc gì. Úc Cẩn miễn cưỡng bày trừ vẻ tươi cười, Khương nhị đệ, ta có thương tích trong người không nên lâu ngồi. Ngày khác lại thỉnh ngươi uống rượu. Ngày khác uống rượu đương nhiên không thành vấn đề. Dư Thất Ca, ta tứ muội. Khương cô nương nếu nói như vậy, ta liền minh bạch, Khương nhị đệ yên tâm đi. Chờ Khương chạm vừa đi, Úc Cẩn Khâu ngồi thật lâu sau, vô ý thức đùa nghịch túi tiền thượng thanh thẳng. Chủ tử, Long Đán ngắm bản thân túi tiền, âm thầm nuốt nước miếng. Ừm. Úc Cẩn ngước mắt nhìn về phía Long Đán. Trước nay thanh triệt sáng ngời một đôi con ngươi giờ phút này thâm trầm không gợn sóng, tử khí chậm chậm. Long Đán không khỏi run lắc cập, cười gượng nói, không có việc gì. Cúp cẩn nắm lên trang lão sơn tham hộp cùng túi tiền cùng ném hướng Long Đán, "Cút đi." Long Đán ôm hộp cùng túi tiền vội vàng chạy. Sau khi rời khỏi đây vô vô nhị như bối, "Nhị Nhu à, chủ tử giống như rất khó chịu đâu, ngươi vào xem bãi." Chương 153 Như ngọc thiếu niên. Nhị Nhu hoảng cái đuôi chạy vào, thấy chủ nhân ngồi vẫn không lúc nhích, hướng hắn bên người một nằm, miệng chó đặt ở chủ nhân rầy thượng thoải mái nheo lại mắt. Nhị Nhu an tĩnh ngoan ngoãn làm Úc Cẩn đem ánh mắt hướng nó trên người rơi xuống lạ, rồi tay xoa xoa đầu của nó, lẩm bẩm nói, nàng thật đúng là không tức chết ta không bỏ qua. Hắn không còn sợ cầu, chỉ hy vọng cùng không bao lâu liền đặt ở trong lòng cô nương bên nhau đến lão, thực hiện lên vì sao như vậy khó đâu. Úc Cẩn trước nay không nghĩ tới từ bỏ. Hắn đã đã cho nàng một lần lựa chọn. Đương biết nàng đính hôn sau, hắn cũng từng nhịn xuống giết người phóng hỏa xúc động yên lặng chúc phúc quá, chính là nàng việc hôn nhân không thành. Hắn không có khả năng lại trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Nhưng nàng không tình nguyện rốt cuộc là vì cái gì? Tung Cẩn Thức hoang mang. Hắn không phải thông dong du tẩu ở bùi hoa trung phong lưu tay ăn chơi, đối như thế nào hống nữ tử vui mừng cũng không ám hiểu, lần lượt tới gần Khương Tự bằng bất quá là một viên bám giết không tha tâm. Chính là hiện tại hắn nếm tới rồi cái gì kêu đau lòng, hắn không thể đem một lòng mổ ra tới quăng ngã ở người trong lòng trước mặt, làm nàng xem hắn thành tâm, cũng hỏi một tiếng vì cái gì? Liên Tính gã chồng cũng không vui gả cho hắn. Úc Cẩn chỉ cần nghĩ vậy lời nói từ Khương Tử trong miệng nói ra, liền cảm thấy cả người trầm ở động băng lung, trừ bỏ thấu xương lạnh còn có che trời lấp đất hít thở không thống cảm. Về sau không bao giờ hội kiến hắn. Úc Cẩn nâng chung trà lên rót mấy khẩu trà lạnh, nước trà uống cạn, đem chén trà ném tới rồi trên mặt đất. Chén trà thế nhưng không thoái, nhanh như chớp lăn hướng gấp tưởng, bị nhị Niu trên đường một móng vuốt đè lại, vươn đầu lưỡi liếm liếm còn sót lại nước trà. Đại cổ vẻ mặt khó chịu biểu tình. Không hảo uống, khó trách chủ nhân không vui. Úc Cẩn đứng lên, ở phòng trong đi qua đi lại. Thương tâm về thương tâm, sinh khí về sinh khí, hắn vẫn là hiếm lạ a tử. Từ Khương Trạm trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói tính cái gì? Chẳng sợ muốn nghe, hắn cũng muốn từ a tử trong miệng nghe được mới giữ lời. Đi bộ vài vòng, Úc Cẩn hạ quyết tâm, a tử không tới thấy hắn, kia hắn đi gặp a tử hảo, tổng so một người chằn trọc thật nện ra nội thương tới muốn hảo. Trân khí ra bệnh tới, lại không ai đau lòng. Vĩnh Xương Bá phủ cùng Đông Bình Bá phủ chỉ có một tường chi cách, hai phủ bố cục cũng đại đồng tiểu dị. Nhưng Vĩnh Xương Bá thiện kinh doanh, mấy năm trước bởi vì lập hạ công lớn sử nguyên bản tam thế mà chém tức vị kéo dài đi xuống, toàn bộ Vĩnh Xương Bá phủ một lần nữa may lại quá, thoạt nhìn liền so Đông Bình Bá phủ có vẻ sinh cơ bừng bừng. Tại Thanh Hiểu Khuê phòng trung bãi nước cờ buồn hòa tươi, đồng dạng lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng kinh nghi. A tử Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện nha. Tạ Thanh Hiểu nói một hồi, thấy bạn tốt thất thần, duỗi tay đẩy đẩy nàng. Khương Tử phục hồi tinh thần lại, cái gì? Lúc này Nhị ca hẳn là tìm hắn nói khai, cũng không biết hắn là cái gì phản ứng. Nhìn một cái, lại thất thần. Tạ Thanh Hiểu đột nhiên thò qua tới, đôi mắt liên tục chớp chớp, "A tử, ngươi thành thật công đạo, nên không phải động xuân tâm đi." Nói bậy gì đó a? Khương Tử trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, thu hồi lộn xộn tâm tình. Tạ Thanh Hiểu đuổi đi nha hoàn, vẻ mặt bắt quái nói, chẳng lẽ ngươi không nghe nói, gần nhất kinh thành ra một vị Như Ngọc công tử đâu? Cái gì Như Ngọc công tử? Nghe nói vị kia công tử là Thuận Thiên phủ Doãn gia công tử, lớn lên hảo, tài hoa cao, mới vào kinh không lâu. Thuận Thiên phủ Doãn gia công tử? Khương Tử trước mắt tức khắc hiện ra để râu dài ánh mắt cơ trí trung niên nam tử hình tượng. Tạ Thanh Hiểu nhắc tới vị công tử này chẳng lẽ là chân đại nhân chi tử? Nếu mới vào kinh như thế nào sẽ xông ra to như vậy Thanh danh tới. Khương Tử theo Tạ Thanh Hiểu nói đầu hỏi. Tạ Thanh Hiểu không khỏi mở to hai mắt, rất là không thể tưởng tượng, a tử, đã nhiều ngày ngươi liền không lưu ý bên ngoài chuyện này. Chỉ nghe nói Thất hoàng tử bị phong vương, khác không nghe nói. Nàng đã nhiều ngày chỉ nhớ thương Úc thất đột nhiên không thấy sự, nơi nào có nhàn tâm lưu ý cái gì như Ngọc công tử. Tạ Thanh Hiểu che miệng cười, hoàng tử vương gia cùng chúng ta có cái gì tương quan nha, đương nhiên vẫn là như Ngọc công tử sự có ý tứ. Nghe tạ thanh hiệu một giảng, Khương Tử mới biết được này hai ngày trong kinh thành lại đã xảy ra một cuộc trọc trọc người chú mục sự. Kinh thành có một nhà tiểu lâu danh chạng Nguyên lâu, các học sinh vì đồ cái hảo điểm có tiền, một nỗi danh đầu liền sẽ chạy tới uống rượu, chạng Nguyên lâu chủ nhân cũng là cái biết sự sự, Phạm La là làm ra kinh người thơ làm học sinh đương trưởng liền miễn tiền thưởng, dần dà chạng Nguyên lâu liền thành văn nhân mặc khách tụ tập chỗ. Thuần Thiên phủ Doãn thời trẻ là kinh quan, con cái kỳ thật ở kinh thành sinh ra, sau lại mới tùy phụ thân đi nhập thượng. Như Ngọc công tử trở lại kinh thành, tự nhiên có một ít khi còn bé chơi đến tốt bằng Hưu Thế hắn đón gió Tây Trần, Tiệp Phong Yến liền bái ở Trạm Nguyên lâu. Sự có vừa khéo, lúc ấy Trạm Nguyên lâu có mấy cái thư sinh trang điểm Tây Lương người, đang ở khiêu khích trong tiểu lâu uống rượu đại chu các học sinh. Tây Lương cùng đại chu tiếp giáp, đã từng là đại chu nước phụ thuộc, sau lại đại chu văn hóa cùng kinh tế tuy phồn vinh không suy, quân đội lại không nên thân, Tây Lương liền cánh mạnh lên, dần dần không đem đại chu đương hồi sự. Cho tới bây giờ, Tây Lương ở Văn hóa Thượng có cùng Đại Chu một tranh cao thấp chi thế, thậm chí cho rằng bọn họ mới là chư tử bạch gia hưng thịnh chi nguyên. Nay có lợi hại, Tây Lương người nhanh chóng siêu việt tể nhân cùng Nam La người, Vinh đăng Đại Chu người chán ghét đứng đầu bảng. Cố tình hai nước ở rất gần nhau, văn hóa phong tục xấp xỉ, lui tới so bất luận cái gì quốc gia đều phải nhiều, tỉ như Tây Lương học sinh tới Đại Chu du học chính là xuất hiện phổ biến việc. Học sinh giao phong, bọn đương nhiên sẽ không cũng khinh thường với động nắm tay, mà là thơ từ ca phú cầm kỳ thư họa so đấu. Mấy cái Tây Lương người chung có một người văn thải xuất chúng, thế nhưng ép tới Mãn Lâu đại chu học sinh không dám ngẩng đầu, mà lúc này Như Ngọc công tử xuất hiện, từ đối câu đối đến ngâm thơ làm phú, hung hăng đả kích Tây Lương người khí thế, làm cho bọn họ cuối cùng thua tâm phục khẩu phục, xám xịt đi rồi. Đại chu người yêu nhất nhìn náo nhiệt, huống chi vẫn là cấp nhà mình mặt dài phong nhã sự, thực mau Như Ngọc công tử khuất nhục Tây Lương tài tử sự tích liền truyền khai. Vị kia chân công tử a Nghe nói so chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu cũng đã là tú tài, còn muốn tham gia năm nay kỳ thi mùa thu đâu. Ngươi nói lợi hại hay không?" Nơi tay khăn giao trước mặt Tạ Thanh Hiểu không có gì, nhưng thẹn thùng, ánh mắt tinh lượng nói các tiểu nương tử đều ái nghị luận đề tài. Khương Tự gật đầu, "Lợi hại. Có chân đại nhân như vậy phụ thân, vị kia chân công tử tất nhiên là cực người thông minh." Thấy Khương Tự hứng thú thiếu thiếu, Tạ Thanh Hiểu cũng không để cập tới. Suất xác thiếu niên lang sẽ dẫn tới thiếu nữ chú ý chính là nhân chi thường tình. Muốn nói phương tâm ám hứa lại chưa nói tới. Cô nương, đông tuyết bánh hảo. Một người thanh ý dịch tỳ nữ được đến tạ thanh hiểu cho phép, bưng lá sen trạng sứ bàn đi đến. Biết lá sen biết la sen bàn, làm thành đóa hoa hình dạng lăn thượng dừa ti tuyết trắng điểm tâm, thoắt nhìn liền thoải mái thanh tân ngôn miệng, dẫn người thèm nhỏ dãi. Tạ Thanh hiểu cười hì hì cầm khởi một khối đông tuyết bánh đưa tới Khương Tự bên môi, "A tự ngươi nếm thử, chúng ta trong phủ đầu bếp nữ làm đông tuyết bánh chính là nhất tuyệt, ta mỗi ngày đều phải ăn hai khối, nếu không phải sợ béo phì." Một mâm đều có thể nuốt trôi. Khương Tử một nếm, quả nhiên mỹ vị ngon miệng, tức khắc tán thưởng không dứt. Dạ Thanh hiểu thấy Khương Tử thích, nhấp môi cười. Nhìn bạn tốt điểm mỹ tới cười, Khương Tử thầm nghĩ Vĩnh Xương Bá phu nhân phiền não nên là giải quyết đi. Ai ngờ chiều ngày, Vĩnh Xương Bá phủ liền ra một chuyện lớn. Trên 150 từ kinh người biến cố. Vĩnh Xương Bá phu nhân bị Vĩnh Xương Bá giết. Khương Tử nghe thấy cái này tin tức khi đang ở uống mật thủy, lúc ấy trong tay ly liền lăn xuống trên mặt đất, rơi rầm nát. Mạt thủy bắn đến nàng làn váy thượng, đem làn váy tạng lớn tươi đẹp phủ dung hoa nhuộm thành ám sắc. Khương Tự phản ứng đem A Man hãi nhẹ dựng, vội a đuổi nói: "Cô nương đừng sợ a, đừng sợ." Gần nhất là làm sao vậy, lại chết người? Khương Tự một khuôn mặt so tuyết còn bạch, bất chấp rướn nhẹ váy hướng Bình Phong thượng mở dựa, run giọng hỏi: "Đến tột cùng là tình huống như thế nào?" Chuyện này không có khả năng a, tiếp trước thời điểm Vĩnh Xương bá phu nhân vẫn luôn sống được hảo hảo, ít nhất ở nàng trước khi chết còn đẹp đẽ đâu. Khương Tự đôi tay gắt gao giảo khăn, chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn như một đoàn dây thừng. Nói là buổi sáng Đại Nha Hoàn đi vào hầu hạ Vĩnh Dương Bá cùng phu nhân rửa mặt, kết quả đẩy môn liền nhìn đến Vĩnh Dương Bá một thân huyết cầm giá cắm đến, Vĩnh Dương Bá phu nhân ngực một cái huyết lỗ thủng, đã tắt thở. Thật là Vĩnh Dương Bá giết Vĩnh Dương Bá phu nhân. Khương Tự trực giác không tin. Trước không nói kiếp trước lúc này Vĩnh Dương Bá phu nhân hảo hảo tồn tại, liền tính mặc kệ kiếp trước tình hình. Vĩnh Xương bá cùng Vĩnh Xương bá phu nhân cảm tình vẫn luôn là cực hảo. Vĩnh Xương bá phủ dân cư luân giản, tiểu đồng lứa cũng chỉ có Tạ Ân Lâu cùng Tạ Thanh Hiểu huynh muội, đều là Vĩnh Xương bá phu nhân sở gia. Nang cung Tạ Thanh Hiểu tự hảo, từ Tạ Thanh Hiểu trong miệng nghe qua không biết nhiều ít đối cha mẹ ân ái hơn mộ. Nghe nói Vĩnh Xương bá có hai cái thông phòng, ngày thường bất quá là bài trí thôi. Cũng đúng là bởi vì cha mẹ hòa thuận, mới dưỡng ra Tạ Thanh Hiểu như vậy hoạt bát sang sảng tính tính tới. Hiện tại cư nhiên nói Vĩnh Xương bá giết Vĩnh Xương bá phu nhân, này quả thực là ly kỳ. Không được, nàng mau chân đến xem thân hiểu. Khương tử lấy lại bình tĩnh, nhấc chân liền đi ra ngoài. Cô nương, ngài đi chỗ nào a? A Man hỏi. Đi Vĩnh Xương bá phủ. A xảo vội đuổi theo, cô nương, ngài liền tính muốn đi, tổng muốn đổi quá xiêm y đi a. Khương tử cúi đầu, lúc này mới ý thức được váy đã ố hế. Tốt nhất lục váy lửa, bởi vì dính vào mật thủy thoạt nhìn chật vật bất ham. Y Lệ như nàng giờ phút này tâm tỉnh. Khương Tử tự, tự trọng sinh sau rữa vào không nhận mệnh sức mạnh giải quyết một cái lại một cái phiền toái, bởi vì tiên tri khiến nàng ứng phó lên thành thạo, cũng bởi vậy nàng từ đáy lòng là thông dong tự nhiên, ở nàng nghĩ đến, rất nhiều chuyện mặc dù giải quyết không tốt, ít nhất sẽ không so kiếp trước càng tao. Chính là trước mắt liền có một kiện không xong đến cực điểm sự tình đã xảy ra, lệnh nàng đột nhiên không kịp dự phòng. Đúng vậy, muốn đổi quá xiêm y. Khương Tử tự từ a xảo mang tới một cái tân váy đổi quá. Dỡ tay sửa sửa tóc mai, vội vàng đi ra ngoài. Đông Bình Bá phủ cùng Vĩnh Xương Bá phủ là hàng xóm, hiện tại Vĩnh Xương Bá phủ ra chuyện lớn như vậy, về tình về lý Đông Bình Bá phủ đều không thể thờ ơ. Khương An thành đám người đã chạy tới nơi. Giờ phút này Vĩnh Xương Bá phủ ngoài cửa lớn vây đầy xem náo nhiệt người, Khương Tự mang theo A Man thẳng đến cửa nách. "Vương Bá, nghe nói trong phủ xảy ra chuyện, ta muốn đi xem các ngươi đại cô nương." Trông coi cửa nách môn nhân xem như nhìn Khương Tự lớn lên, Nghe vậy thở dài đem cửa mở ra, "Vào đi thôi, hiện tại đại cô nương khóc thảm." Khương Tử cảm tạ môn nhân, vội vàng hướng trong đi, dọc theo đường đi không đếm được người hầu qua lại bôn đổ, xa xa là có thể nghe được tiếng khóc một mảnh, hỗn loạn nam tử tuyệt vọng gào giống thanh. "Khương đại, ngươi đem ta buông ra, bằng không bằng Hưu không đến làm." Rồi sau đó truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, "Ta thả rằng bằng Hưu không đến làm, cũng không thể đem ngươi buông ra, từ ngươi làm chuyện ngu xuẩn." A Man chớp chớp mắt, là đại lão gia. Khương Tự nhanh hơn bước chân, chen vào đi sau rốt cuộc nhìn đến trong đó tình hình. Khương An Thành đem Vĩnh Dương bá ớn ngã vào ghế trên, quất lấy dây thường tới. Đông đảo hạ nhân lồm nớp lo sợ không hề phản ứng, Tạ Ân Lâu yên lặng đưa qua một cái dây thừng. "Hỗ trợ ớn ngươi lão tử." Khương An Thành đối Tạ Ân Lâu hành động thực vừa lòng, lập tức phấn phó lên. Hai người hợp lực đem Vĩnh Dương bá chói lại cái vững chắc. Khương An Thành xoa xoa tay trái. Hắn lúc trước cứu An Quốc công khi bị thương tay Này chỉ tay một chút sức lực đều sử không thượng, thời điểm mấu chốt thật là không có phương tiện a. Tiểu Súc Sinh, đem ta bua ra. Vĩnh Xương ba không lay chuyển được lão hàng xóm Khương An Thành, đối Tạ Ân Lâu giống giận. Tạ Ân Lâu rú mắt mà đứng, một bộ nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng. Khương tự mắt sắc, nhìn đến ngày thường lãnh ngạo thiếu niên giờ phút này khẽ mắt phím hồng, hiển nhiên cố nén tang mẫu chi đau. Tạ Thanh Hiểu đã khóc đến thanh âm nghẹn ngào, "Phụ thân, ngài không cần mắng ca ca, ngài nếu là lại xẻ ra chuyện" Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Vĩnh Xương ba chút nào nghe không tiến nữ nhi cầu xin, dùng sức đụng phải lưng ghế, đem đại cô nương đỡ vào nhà đi. Tạ Ân Lâu trầm giọng phân phó một bên nha hoàn. Lúc này Khương Tự đi ra, hô một tiếng, "Thanh Hiểu." Tạ Thanh Hiểu xuyên thấu qua nước mắt thấy rõ là Khương Tự, vội tay gắt gao ôm lấy nàng khóc giống lên. Khương Tự nhẹ nhàng vỗ Tạ Thanh Hiểu phía sau lưng, đối Tạ Ân Lâu lược một gật đầu, ta trước buổi Thanh Hiểu đi vào. Tạ Ân Lâu gật gật đầu, nhẹ giọng nói: Làm phiền. Khương Tự đỡ Tạ Thanh Hiểu vào phòng, móc ra khăn thế nàng sát nước mắt. Tạ Thanh Hiểu chôn ở Khương Tự trong lòng ngực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, "A tử, ta không có nương, không có nương." Khương Tự há miệng thở dốc, lại là không thể nào an ủi, một hàng nước mắt theo khóe mắt lăn xuống tới. Nàng ký sự khởi liền không có nương, tang mẫu chi đau không có hưởng qua, nhưng tiền sinh tang huynh chi đau, tang tỷ chi đau đủ loại bất hạnh toàn nếm biến, nơi nào không hiểu bạn tốt giờ phút này tâm tình. Cang Lệnh Khương tự sợ hãi chính là kiếp này cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng tình huống, nếu không thể làm minh bạch Vĩnh Dương bá phu nhân đến đột cùng vì sao mà chết, nàng chỉ sợ muốn hàng đêm khó miên. Bên ngoài vẫn như cũ lộn xộn, Khương tự tuy rằng nóng độ, lại biết giờ phút này không phải hỏi lời nói thời điểm, từ tạ Thanh Hiểu khóc mệt mỏi, mới nói, "Thanh Hiểu, có thể nói hay không nói đến cùng sao lại thế này, bá phụ như thế nào sẽ?" Tạ Thanh Hiểu che lại đầu hô, "Ta không tin, ta không tin." Khương tự vội an ủi, "Là Ta cũng không tin bá phụ sẽ thương tổn bá mẫu, bá phụ cùng bá mẫu như vậy ân ái, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Tạ Thanh Hiểu lại đột nhiên bắt tay buông xuống, đờ đẫn khóc ròng nói, "Không phải, ta nương, thật là bị ta phụ thân dùng giá cắm nến thứ chết, ta chỉ là không tin sẽ phát sinh loại sự tình này." "A tử, ta nhất định là đang nằm mơ, đúng hay không?" Tạ Thanh Hiểu đột nhiên phản ứng lại đây, dùng sức bắt lấy khương tự thủ đoạn, "Ngươi nói cho ta, ta là đang nằm mơ đúng hay không?" Chờ ác mộng tỉnh. Ta nương còn hảo hảo." Khương Tử ôm lấy Tạ Thanh Nghiểu, ôn nhu nói, "Thanh Nghiểu, tỉnh tỉnh đi, Bá Mâu thật sự không còn nữa." "A," Tạ Thanh Nghiểu khàn cả giọng kêu lên, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết sắp tràn đầy nội tâm thống khổ. "Bá phụ Bá Mâu như thế ân ái, ngươi vì sao chắc chắn là Bá phụ giết Bá Mâu đâu? Này trong đó nhất định có hiểu lầm." "Không phải?" Tạ Thanh Nghiểu khóc khô nước mắt, cười thầm nói, "Ta không mặt mũi cùng ngươi đệ, ta phụ thân hoạn có mộng du a." Hắn là ở không có ý thức dưới tình huống giết mẹ ta. Chương 155 Vĩnh xương bá phu nhân chi tử. A tử, ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta đi nhà ngươi, đối với ngươi nói ta nương gần nhất có chút không thích hợp đi. Khương Tự gật đầu. Tạ Thanh hiểu xoa xoa nước mắt, lúc ấy ta còn suy đoán phụ thân ở bên ngoài giữa ngoài thất, là ngươi nói chuyện phiếm khi nhắc nhở ta, về nhà sau mới phát hiện ta nương tâm thần bất an là bởi vì ta phụ thân cử chỉ quái dị, tới rồi ban đêm thường xuyên làm ra kỳ quái cử chỉ. Ta nương cho rằng phụ thân chúng ta, lúc này mới nghĩ tìm Lưu Tiên cô tới trừ ta. Lưu Tiên cô vừa chết, ta nương tâm tình rất suy sút, ta khuyên nàng tỉnh cái hảo đại phu cấp phụ thân nhìn một cái, tỉnh danh y đi tới mới biết được ta phụ thân nguyên lai không phải chúng ta, mà là Hoạn Mộng Du. Khương Tử Yên lặng nghe xong, nhíu mày. Nay cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên ta liền không cùng ngươi đệ. Ta phụ thân đã bắt đầu an đại phu khai dược, ai ngờ đến, Tạ Thanh Hiểu nói không được, che miệng khóc lên. Không đối. Khương Tử mày càng nhăn càng sâu. Tiên sinh lúc này Vĩnh Dương Bá đồng dạng mắc phải mộng du, thả bởi vì không có thỉnh đại phu nhìn quá còn nháo ra ngủ heo chê cười tới, nhưng mặc dù Vĩnh Dương Bá ngủ quá heo, cũng không có trong mộng giết Vĩnh Dương Bá phu nhân a. Tiếp này Vĩnh Dương Bá sớm tra ra hoàn thượng mộng du, còn ăn đại phu khai dược, vô luận nghĩ như thế nào đều không nên phát sinh ngộ sát thê tử sự. Cái gì không đúng? Tạ Thanh Nghiểu Đình chỉ khóc thút thít, gương trắng bệ khuôn mặt nhỏ nhìn Khương Tử. Chẳng lẽ nói Đại Nha Hoàn tận mắt nhìn thấy đến bá phụ giết hại bá mẫu? Tạ Thanh Hiểu lông mi run rẩy, nước mắt lăn xuống, phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn nghĩ ở một chỗ, vẫn tưởng đều là mấy cái đại nha hoàn hầu hạ bọn họ buổi sáng rửa mặt chải đầu. Hôm nay sáng sớm các nàng mấy cái đi vào, liền nhìn đến phụ thân ngồi ở mẫu thân bên người không hề phản ứng, trong tay cầm nhẫn huyết giá cắm đến, mà mẫu thân sớm đã. Khương tự bắt được trọng điểm, chính là các nàng cũng không thấy được bá phụ đem giá cắm đến thứ hướng bá mẫu trải qua, đúng hay không? Tạ Thanh Hiểu ngẩng ra, "A tử, ngươi đây là có ý tứ gì?" Khương Tử dùng sức nhéo nhéo Tạ Thanh Hiểu tay, "Thanh Hiểu, ngươi đều nói thay nghe vì hư, mắt thấy vì thật, nhưng đôi khi đôi mắt cũng sẽ gật người." Kia mấy cái nha hoàng nhìn đến Bá Mẫu bị hại, mà Bá phụ cầm nhiễm huyết ra cắm đến ngồi yên một bên, chắc hẳn phải vậy liền sẽ cho rằng là Bá phụ giết Bá Mẫu. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, các nàng cũng không có nhìn đến hành hung quá chính a. Tạ Thanh Hiểu đã là hồ đồ, chính là lúc ấy chỉ có phụ thân mẫu thân a. Người khác cũng không có khả năng né qua như vậy, nhiều người đôi mắt đi vào. Nàng đương nhiên không muốn tin tưởng phụ thân đem Mộ thân tự tay giết chết cái này tàn khốc sự thật, đâu chỉ là nàng vô pháp tiếp thu, phụ thân thanh tỉnh qua đi vẫn luôn muốn lấy chết tội, nếu không phải có một đám người ngăn đón, nói không chừng đã theo Mộ thân đi. Dạ Thanh hiểu nghĩ đến này, liền tuyệt vọng đến muốn khóc. Nàng cùng huynh trưởng thống khổ, không chỉ là mất đi Mộ thân, còn có phụ thân giết chết Mộ thân cái này không thể thừa nhận chi đau. Hiện tại ác tự nói cho nàng Mẫu thân khả năng cũng không phải phụ thân dễ hại. Ta thênh hiểu khó mà tin được, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong lại cất dấu chờ đợi, này phân chờ đợi làm nàng càng thêm lo được lo mất lên, thẳng tóc nhìn chằm chằm Khương Tự nói, "A tử, ngươi vì cái gì nói như vậy?" Khương Tự bình tĩnh lại. Đối mặt cái dạng này bạn tốt, nàng không thể không bình tĩnh. Ta nghe nói quá Ngộ Du, Hoàng Ngộ Du người ngủ sau sẽ có một ít khắc thường hành vi, tỉ như rời giường đi ra ngoài du dãng, hoặc là làm một sự kiện. Nhưng xét đến cùng, Những việc này tuy là hắn trong lúc ngủ mơ việc làm, nhìn như không biết gì, nhưng theo bản năng hành vi kỳ thật phản ánh ra này sâu trong nội tâm ý niệm. Thanh hiểu, chẳng lẽ ngươi tin tưởng bá phụ trong lòng đối bá mẫu động quá sắc khí? Tuyệt đối không thể. Tạ thanh hiểu kích động phủ nhận, cha mẹ ta như vậy ân ái, phụ thân như thế nào sẽ khởi quá như vậy ý niệm? Có quả tất có nhân. Nếu chúng ta đều cho rằng bá phụ đối bá mẫu tuyệt đối không thể khởi quá giết hại chi niệm, kêu bá mẫu bị hại cái này quả. Nhân liền không nên dừng ở bá phụ trên người. Khương Tử còn chưa phân tích xong, Dạ Thanh Hiểu đã kích động nắm chặt nàng đôi tay, "A tự ngươi nói đúng, ta nương không có khả năng là phụ thân giết. Thật tốt quá, thật tốt quá." Khương Tử yên lặng thở dài. Nàng như vậy phân tích, kỳ thật chính yếu dựa vào chính là kiếp trước cùng kiếp này hoàn toàn bất đồng kết quả. Nhưng sự vô tuyệt đối, Vĩnh Xương bá phu nhân đến tột cùng có phải hay không Vĩnh Xương bá giết chết, cuối cùng vẫn là muốn dựa chứng cứ nói chuyện. Dạ Thanh Hiểu lau lau nước mắt, Gấm không chờ nổi đi ra ngoài. Khương Tử Vội đem nàng ngăn lại, "Thanh Nghiểu, ngươi đi đâu nhi?" "Ta đi nói cho phụ thân, mẫu thân không phải hắn nô xác, hung thủ nhất định có khác một thân." "Thanh Nghiểu, ngươi như vậy đối bá phụ giảng, hắn nhất định cho rằng ngươi là đang an ủi hắn." Tạ Thanh Nghiểu có chút vô thố, "Phụ thân không tin làm sao bây giờ đâu? A tử, ngươi giúp giúp ta, ta sợ quá phụ thân cũng sẽ ra chuyện. Ta đã mất đi mẫu thân, không thể không còn có phụ thân rồi." Khương Tử nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, "Thanh Nghiểu, Ngươi dẫn ta đi bá mấu ngộ hại phòng nhìn một cái đi." Tạ Thanh Hiểu cả người run lên, cuối cùng gật đầu một cái, "Hảo, ngươi theo ta tới." Vĩnh Xương bá vợ chồng ở tại chủ viện, lúc này Vĩnh Xương bá phu nhân sớm đã từ các bà tử thu thập thỏa đáng dịch đi linh đường, nàng nghỉ tạm chỗ ngược lại thực quản cũng ế, chỉ có hai cái nha hoàn thủ. Đại cô nương. Vừa thấy Tạ Thanh Hiểu lại đây, hai cái nha hoàn xôi nổi chào hỏi. Tạ Thanh Hiểu ngày thường đối bọn nha hoàn thực hòa khí, giờ phút này lại không có để ý tới tâm tư. Đi vào trước cửa giỗi tay đẩy cửa. Một người Nha Hoàn nhịn không được nói, "Đại cô nương, công tử nói không được bất luận kẻ nào đi vào." Tạ Thanh Hiểu liếc Nha Hoàn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Tránh ra." Thấy Tạ Thanh Hiểu thái độ cương ngạnh, Nha Hoàn tức thời lui đến một bên, tùy ý nàng đẩy cửa ra mang theo Khương Tự đi vào. Còn chưa tiến vào nội thất, nùng liệt mùi máu tươi liền ập vào trước mặt. Khương Tự không khỏe tụng tụng cái mũi. Như vậy nùng liệt mùi máu tươi, chỉ sợ mặt khác khí vị đều sẽ bị che lấp. Nội thất mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, bình phong ngã trên mặt đất, qua cơn mưa trời lại sáng sắc màn lụa lung tung nhấc lên, mặt trên có loang lỗ vết máu. Trên giường chăn gấm nhăn thành một đoàn đôi ở một góc, khăn trải giường đã thành màu đỏ sẫm, hiển nhiên sự phát đột nhiên lại quá mức đáng sợ, trước mắt còn không người cố thượng thu thập. Gia nương hẳn là ngủ ở bên ngoài. Tạ Thanh hiểu chỉ vào giường rựa ngoại một mảnh vết máu, lã chã rơi lệ. Nói như vậy, bá phụ sẽ lựa chọn ngủ bên ngoài đi. Khương Tử theo bản năng nói, Nàng cùng Úc thất thành thân sau kia vô lại chưa từng ngủ quá một ngày thư phòng, thiên tối sầm liền hướng nội thất toán, lúc ấy hắn đối nàng nói, hắn muốn ngủ bên ngoài, để tránh ban đêm đứng dậy xào nàng. "Ta không biết a." Tạ Thanh Hiểu mờ mịt nhìn về phía Khương Tự, nay muốn hỏi một chút hầu hạ mẫu thân đi tiểu đêm đại nha hoàn. Khương Tự mặt nóng lên. Nàng giống như biết đến có điểm nhiều. Vấn đề này rất quan trọng sao? Tạ Thanh Hiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lập tức giữ cửa khẩu thủ một cái nha hoàn kêu tiến vào. Xuân Vương, ngày thường mẫu thân ngủ bên trong vẫn là bên ngoài. Phu nhân, Xuân Vương theo bản năng ngắm giường liếc mắt một cái, trói mắt vết máu lệnh nàng môi phất run, phu nhân nguyên là ngủ ở bên trong, sao lại? Nàng nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, lấy không chuẩn muốn hay không nói tiếp. Chương 156 dấu vết để lại. Xuân Vương do dự làm tạ thái hiểu cực không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, có cái gì liền nói. Đến loại này thời điểm, chẳng lẽ còn có cái gì yêu cầu cất dấu sao? Sau lại bá gia bị đại phu Trần bệnh ra hoạn mục du, phu nhân lo lắng bá gia ban đêm không thanh tỉnh sẽ có nguy hiểm liền ngủ ở bên ngoài. Như vậy bá gia một khi mộng du là có thể nghe được động tĩnh kịp thời tỉnh lại xuân phương hầu hạ vĩnh xương bá phu nhân nhiều năm, nói tới đây nghẹn ngào lên. Tạ Thanh Hiểu càng là rơi lệ đầy mặt, che mặt khóc ròng nói: "A tử, ta phụ thân cùng mẫu thân như vậy hảo, vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này a?" Khương tự đánh giá nhiễm huyết đệm giường. Nếu hại chết vĩnh xương bá phu nhân có khác một thần Bởi vì Vĩnh Xương Bá phu nhân ngủ bên ngoài, rất có khả năng sẽ không kinh động ngủ say Vĩnh Xương Bá. Chớ hung thủ giết người, lại đem giá cắm nến đặt ở Vĩnh Xương Bá trong tầm tay, Vĩnh Xương Bá tỉnh lại sau so đột nhiên nhìn đến thê tử chết thảm hình ảnh, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy trong tầm tay giá cắm nến. Đương nhiên, nay chỉ là thanh lập ở Vĩnh Xương Bá không phải hung thủ tiền đề hạ phỏng đoán, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn Vĩnh Xương Bá không phải hung thủ khả năng, rốt cuộc người mộng du là lúc xác thật có thể làm ra không thể tưởng tượng sự tới. Khương Tử nhắm mắt nhẹ người. Nàng muốn tại đây cả phòng huyết tinh trung thử tìm ra một tia không tầm thường khí vị tới. Vĩnh Xương bá phu nhân là cái ái hư người, Khương Tử tinh tâm thế người, nhàn nhạt, nhạt lan hương quanh quần vây thất, lại xem hoa trên bàn quả nhiên bãi một chậu bốn mùa lan. Còn có cái gì đặc thù khí vị đâu? Khương Tử kiệt lực phân biệt, rốt cuộc người ra một mạt cực đạm ngọt mị khí vị. Loại này hương vị thực nhẹ, cơ hồ không có gì dấu vết, Khương Tử thậm chí cảm thấy có thể người ra tới đều là vật khí. Nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại, Theo Kiêu Ti hương vị đi phía trước đi. Tạ Thanh Hiểu một phen giữ chặt nàng, "A tử, ngươi làm sao vậy?" Khương Tử mở to mắt, gian nan bắt giữ đến kia mạt khí vị tức khắc biến mất vô hình, lại xem bên chân nằm một con nhiễm huyết giá cắm đến. Nàng vừa mới muốn lại đi phía trước một bước, liền sẽ giẫm đến giá cắm đến thượng. Chư bỏ này chỉ nhiễm huyết giá cắm đến, trên mặt đất còn có hỗn độn huyết dấu chân, hiển nhiên là sự phát đường thổi mọi người với hỗn loạn chung lưu lại. Khương Tử không để ý đến Tạ Thanh Hiểu nói. Tật lực một lần nữa bắt giữ kia ma khí vị, dần dần lại người được kia như có như không hương vị, cũng theo kia lưu hương vị hướng nào đó phương hướng đi đến. Vòng qua ngã xuống đất bình phòng, tránh đi trên mặt đất vết máu loang lổ, thương tử cuối cùng ở tủ quần áo trước dừng lại. Tủ quần áo phân trên dưới quầy, mặt trên là 4 phiến cửa tủ, phía dưới là 8 ngăn kéo, tả hữu đối xứng, quầy trên mặt điêu khắc tinh mỹ hoa điểu ngư trùng đồ án. Như vậy ngăn tủ có thể ở bất luận cái gì phú quý nhà tìm ra thậm chí liền vật liệu gỗ đều tuyển dụng không sai biệt lắm, thật là không có gì hiếm lạ. A tử, ngươi nhìn cái gì đâu? Dạ Thanh Nghiểu khó hiểu hỏi. Khương Tự hít sâu một hơi, duỗi tay mở ra hai phiến cửa tủ. Cửa tủ Trung Phong Semi, Semi không có đem ngăn tủ chứa đầy, gấp đặt ở nhất bên trong. Dạ Thanh Nghiểu nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày. Đặt ở trên cùng Semi di thoạt nhìn nhăn nhúm rõ, có thể thấy được bọn nha hoàn một chút không tỉ mỉ. Khương Tự nhẹ cười. Kia hương vị ngọt nguồn quả nhiên ở chỗ này. Loại này khí vị nàng nhất thời nói không nên lợi là cái gì, nhưng có thể khẳng định không phải là huân xiêm y thường dùng hương. A tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Khương Tử kỳ quái hành động lệnh tạ thanh hiểu càng thêm nghi hoặc lên. Khương Tử cẩn thận kiểm tra quẻ chung tình hình, đỗng nhiên ở quẻ giác gần ngấp chỗ nhìn đến hai cái dấu tay. Kia dấu tay cũng không hoàn toàn, nhưng ở thượng quá sơn bóng loáng quẻ trên mặt lại rất rõ ràng. Khương Tử không khỏi mị mắt, thấu đi lên xem cái cẩn thận. Lấy dấu tay lưu lại góc độ cùng vị trí. Khả năng không lớn là bọn nhà hoàng thu thập siêm bí dĩ để vào tủ quần áo chung lưu lại. Thanh hiểu, ngươi tới xem. Tạ thanh hiểu ở Khương Tử chỉ điểm hạ thấy được hai cái dấu tay. Thanh hiểu, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Tạ thanh hiểu mờ mịt lắc đầu, á tự, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta hiện tại đầu góc lộn sộn, cái gì đều không nghĩ ra được. Đột nhiên bị kịch liệt biến cố làm cái này hoặc bắt sang sảng cô nương suy nghĩ tê dại, thiếu gì vãng lanh lợi kính nhi. Có người ở cái này tủ quần áo chôn tranh quá. Khương Tự nói ra kết luận. Tạ Thanh Hiểu một đôi mắt hạnh bỗng rưng trọ vài phần, ngươi nói cái gì? Không chờ Khương Tự trả lời, thân sắc của nàng liền trở nên kích động lên, người nào sẽ tránh ở tủ quần áo? Lúc này nàng đã nghĩ tới đáp án, sẽ tránh ở tủ quần áo, đương nhiên là hung thủ. Tạ Thanh Hiểu bắt lấy Khương Tự thủ đoạn, "A Tự, có hung thủ, vậy chứng minh ta nương không phải bị ta phụ thân giết, đúng hay không?" Khương Tự một tay ôm lấy Tạ Thanh Hiểu đầu vai, ôn nhu nói, "Đương nhiên rồi. Có cái này phát hiện, Nàng đã có thể xác định giết hại Vĩnh Dương Bá phu nhân có khác một thân. Nay vốn dĩ chính là lớn nhất khả năng, nhưng trung quy yêu cầu chứng cứ tới chứng minh. Có người ở tủ quần áo chung chôn chênh quá, chính là nhất hữu lực chứng cứ. Chỉ là, kia khí vị rốt cuộc là cái gì đâu? Ta đi nói cho phụ thân cùng ca ca. Dạ Thanh Nghiểu khó nhịn kích động, lôi kéo Khương Tự liền đi ra ngoài. Trong bất tri bất giác, cái này tiểu cô nương đã đem Khương Tự trở thành người tâm phúc. Khương Tự không có theo nàng động, Thanh Nghiểu, ta có cái kiến nghị. Tạ Thanh Hiểu bước chân một đốn, ngươi nói, không bằng báo án đi. Đương nhiệm Thuận Thiên phủ Doãn Chân đại nhân xử án như thần, liên tiếp phá trường hưng hầu thế tử hành hạ đến chết 10 nữ án cùng Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử án. Lam Bá phụ thỉnh hắn tới, nhất định sẽ bắt được hung thủ còn bá mấu một cái công đạo. Trước mắt Vĩnh Xương bá đại chịu đả kích, Tạ Thanh Hiểu lại chỉ là cái đơn thuần tiểu cô nương, đến nỗi Tạ Ân Lâu, khương tự không cho rằng chỉ dựa vào hắn là có thể đem hung thủ bắt được tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Thỉnh chân đại nhân tham gia là nhất thỏa đáng biện pháp. Đương nhiên, người chết là bá phu nhân, phóng tới bất luận cái gì một nhà đều không nghĩ đem quan phủ người trong mời đến. Nay đó huân quý nhà thực muốn thể diện, há có thể chịu đựng quan phủ người trong để ra nghi vấn, càng khó lấy tiếp thu ngộ tác đối thân phận tôn quý người chết tiến hành kiểm tra thực hư. Khương Tự như vậy vừa nói, Tạ Thanh Hiểu quả nhiên ngây ngẩn cả người, chậm chạp không có phản ứng. Khương Tự khuyên nhủ, trước mắt còn có cái gì so còn bá phụ trong sạch. Lãm Bá phụ không hề lưng meo sát thế ấy nãy cùng với tìm ra hung thủ thế bá mưu báo thủ càng quan trọng đâu. Tạ Thanh Hiểu như ở trong mộng mới tỉnh, "Ngươi nói đúng, ta đây liền đi đối phụ thân cùng ca ca nói." Mắt thấy Tạ Thanh Hiểu vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, Khương Tử nhìn canh giữ ở cửa hai gã nha hoàn liếc mắt một cái, "Công đạo A Man, ngươi tạm thời lưu lại nơi này. Nếu hung thủ có khác một thân, nào biết này đó hầu hạ vĩnh xương bá phu nhân nha hoàn chính là trong sạch." Bảo hiểm khởi kiến đương nhiên là đem A Man lưu lại thủ để tránh phá hư các nàng phát hiện chứng cứ. Lúc này Vĩnh Xương bá bị chói không thể động đậy, dần dần không hề mắng chửi người, vẫn không nhúc nhích như là không có không khí sôi động. Khương An Thành nhìn trợt ra rồi mười mấy tuổi lão hàng xóm, thật sâu thở dài. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này đâu? Phu thân. Tạ Thanh Nghiểu dẫn theo làn váy bay nhanh chạy tới, bởi vì chạy trốn cấp một cái lão đảo quỳ gẽ vào Vĩnh Xương bá đầu gối đầu, á tự phát hiện giết hại mẫu thân có khác một thân vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Tạ Ân lâu không khỏi hướng Khương Tự nhìn lại. "Chư một trăm năm mươi bảy thiếu niên, ngươi phải có theo đuổi." Tạ Thanh hiểu một câu lệnh vô số đạo tâm mắt hướng Khương Tự đầu tới. Khương Tự đứng ở nơi đó, thân xác thản nhiên. Vĩnh Xương bá giật giật trong mắt, thanh âm lạnh nào, "Thanh hiểu, không cần hồ nháo. Phu thân, ta không có hồ nháo, a tự thật sự phát hiện giết hại Mâu thân có khác một thân, Mâu thân chết cùng ngài không quan hệ a." Vĩnh Xương bá một ý lấy chết Tạ tội sợ hai cái này bị cha mẹ nuông chiều lớn lên tiểu cô nương. Thấy phụ thân không tin, Tạ Thanh Hiểu nóng nảy, hướng Khương tự hô: "A tử, ngươi đối ta phụ thân nói a." Khương tự đi qua đi đối Vĩnh Xương bá thoảng ngôn nói, thoải mái hào phóng nói: "Bá phụ, ta vừa mới cùng Thanh Hiểu một đạo đi bá mỗ phòng ngủ, từ tủ quần áo nội bộ phát hiện hai cái dấu ngón tay, xem dấu tay vị trí cùng góc độ khả năng không lớn là nha hoàn cưới phóng quần áo lưu lại." Nói đến này, Khương tự ngữ khí hơi đốn, rồi sau đó kiên định nói: Cho nên chất lư suy đoán, lớn nhất có thể là có người đã từng tránh ở tủ quần áo chung, mới lưu lại như vậy dấu vết tới. Lời này thật sự, Vĩnh Xương bá đôi mắt đột nhiên sáng lên. Mất đi bên nhau nhiều năm thê tử cố nhiên thương tâm muốn chết, còn không đến mức làm hắn một cái nhi nữ đều lớn lên đại nam nhân đòi chết đòi sống, hắn không thể tiếp thu chính là thân thủ giết hại thê tử sự thật. Nếu hắn là hung thủ, hắn từ đây chẳng những vô pháp đối mặt chính mình, còn không thể đối mặt một đôi nhi nữ. Đây mới là hắn lấy chết cầu giải thoát nguyên nhân. Hiện tại có người nói cho hắn hung thủ có khác một thần, Vĩnh Xương bá cả người lập tức tươi xấu lên. Chắc nữ chỉ là suy đoán, đương nhiên nếu muốn điều tra rõ chân tướng, chỉ sợ còn phải có kinh nghiệm người tới. Khương Tự không dám đem nói đến quá vẹn toàn, cũng là mịt mờ nhắc nhở Vĩnh Xương bá thỉnh thuận thiên phủ đoán chân thế thành lại đây tra án. Tạ Thanh Hiểu theo sát nói, "Phu thân, chúng ta báo quan đi, không thể làm mẫu thân bị người hại mà ngài trên lưng ngộ sát mẫu thân tội danh." Chân chính hung thủ lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Vĩnh Xương bá chau mày, chân chờ lên. Tìm được hung thủ là cần thiết, chính là Thẩm Quan phủ tham gia nói, chẳng lẽ tùy ý những người đó kiểm tra thê tử di thể sao? Vĩnh Xương bá tưởng tượng liền cảm thấy vô pháp tiếp thu. Khương An thành đối Khương Tự đưa mắt ra hiệu. Khương Tự thấy thế, yên lặng đi đến phụ thân bên người. Nàng nên làm đã làm, nên nói cũng nói, cuối cùng Thẩm không Thẩm chân đại nhân tham gia, đó chính là Vĩnh Xương bá phụ sự. Khương An Thành đem Khương tự kéo đến phía sau tới. Tự nhi chính là tâm hảo à, vì tạ ra nhà đầu cư nhiên dám đi nơi nơi là huyết trong phòng xem xét. Ai, xem ra quay đầu lại lại phải cho khuê nữ mua hai cái tương giò ăn uổi. Phụ thân, tạ thanh hiểu thấy Vĩnh Sương ba không nói, dưng dưng hô một tiếng. Vĩnh Sương ba chân trở, vẫn như cú hạ không được quyết tâm. Tạ ân lâu nhìn nhìn phụ thân cùng mội mội, lại thật sâu nhìn Khương tự liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Ân lâu, người đi đâu nhi? Đi thuận tiên phủ nhà môn bảo quan. Gia Ân Lâu bước chân một đốn, trả lời phụ thân nói: "Trở về." Vĩnh Dương Bá buột miệng tốt ra. Hắn vốn dĩ do dự, nhi tử quyết định làm hắn một trận tâm loạn, theo bản năng mở miệng ngăn cản. Gia Ân Lâu ngoái đầu nhìn lại, cùng Vĩnh Dương Bá đối diện. "Ân Lâu, ngươi cho ta trở về, hiện tại trong nhà còn không tới phiên ngươi làm chủ." Vĩnh Dương Bá cả giận nói: "Tiểu tử này cái lạnh, vừa rồi đi theo Khương một khối to chói hắn." Hiện tại cư nhiên còn dám thiện làm chủ trương. Tạ Ân Lâu quỳ xuống cấp Vĩnh Dương bá khái cái đầu bỏ dậy, chút nào không thấy nóng nảy, "Muội muội ngươi chiếu cố hảo phụ thân, ta thực mau trở về tới." Nói cho hết lời, Tạ Ân Lâu cũng không bay đầu lại đi rồi. Tạ Ân Lâu trầm ổn làm Khương An Thành trong lòng một trận thuần thức, nhìn một cái nhà người khác nhi tử, gặp được như vậy đại sự vẫn như cũ ổn định vững chắc, lại xem hắn cái kia chơi bời lêu lổng hôn trướng đồ vận, thật là người so người sẽ tức chết ta. Ngược lại nhìn đến tương tự Khương An Thành trong lòng cân bằng một chút. Con hảo nữ Nhi không thể so nhà người khác kém. Ta ân lâu, Vĩnh Dương bá khó thở. Ta thâm hiểu vội trấn an phụ thân, ngay đừng sinh ca ca khí, nữ nhi cùng ca ca tưởng giống nhau, không thể làm mẫu thân mơ màng hồ đồ bị người hại chết. Cùng tìm ra hung thủ so sánh với, tổn hại chút mặt mũi lại tính cái gì đâu? Tin tưởng mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách chúng ta làm như vậy. Huống chi chuyển ra đi phụ thân ngộ sát mẫu thân sự, chẳng lẽ sẽ càng tốt hay sao? Cứ việc đại chu luật pháp ở phương diện này thực khoan dung, phụ thân bởi vì là trong ngụ ngộ sát mẫu thân, căn bản sẽ không nhập tội, chính là nhà ngoại tất nhiên sẽ cùng phụ thân quyết liệt, thế nhân cũng sẽ chỉ chỉ chọ chọ không biết bao lâu. Nếu đều là mất mặt, không có gì so làm mẫu thân nhắm mắt càng quan trọng. Tạ Thanh Hiểu tuy rằng đơn thuần lại không hồ đồ, khuyên Vĩnh Xương bá khuyên tới rồi điểm tử thượng. Vĩnh Xương bá trầm mặc thật lâu sau, thở dài, cho ta mở chói đi. Tạ Thanh Hiểu không khỏi nhìn về phía Khương An Thành. Khương An Thành cảnh giác nhìn lão hàng xóm, không có động tác. Vĩnh Xương bá cười thảm một tiếng, "Lão Khương, ngươi hiện tại làm ta chết, ta đều không muốn chết, tổng muốn đem hại ta thế tử hung thủ bắt được tới thế nàng báo thủ." Khương An Thành tiến lên thế Vĩnh Xương bá đem dây thừng tùy bỏ, dùng sức vô vô hắn bả vai. Thuần Thiên phủ hôm nay tương đối an tĩnh, vừa mới giải quyết Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử án, nha môn tử trên xuống dưới lộ ra một cổ thả lỏng. Chân thế Thành là cái sự án như thần, không sợ cường quyền quang rời. Nhưng hắn cũng không phải cái loại này tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất thanh quan cổ hủ người, đối mặt bọn thuộc hạ thả lỏng thực có thể lý giải. Vđút vđút vđút chấm ngủ cản sù. Vì Dương Quốc Cứu chết bất đắc kỳ tử án làm liên tục lâu như vậy, phá án sau thả lỏng mãi nhân chi thường tình, chẳng những có thể lý giải, còn hẳn là duy trì. Lại tưởng con ngựa chạy trốn hảo lại tưởng con ngựa không ăn cỏ sự hắn là khinh thường làm. Chân thế thành đem động lại sự vụ xử lý một ít, duỗi người đứng lên, dạo tới dạo lui đi ra ngoài. Hô hấp một chút mới mẻ không khí, không thể nghi ngờ có thể làm đầu óc càng thêm thanh tỉnh, xử lý khởi công việc vật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chân Thế Thành khí định thần nhàn đi ra bước, mắt xác thấy được trưởng tử Trần Hành. 17, 18 tuổi thiếu niên ăn mặc một bộ màu xanh đá áo dài, thanh thanh sảng sảng, người thanh như ngọc. Nhìn thấy phụ thân, thiếu niên đem túi đầu, có loại đem chính mình giấu đi xúc động. Trần Hành. Chân Thế Thành khí thế mười phần hô một tiếng. Ở bên ngoài tổng nội dung chính ra cao thâm khó đoán tư thế. Ở nhà mình nhãi danh trước mặt đương nhiên không cần. Tiểu tử này thế nhưng còn trốn tránh hắn. Ấn lệ thường, Chuẩn Thiên phủ doãn ra quyển là muốn vào ở biệt thự, chân thế thành gia quyến tự nhiên không ngoại lệ. Thiếu niên thở dài, nhận mệnh đã đi tới. Lại chuẩn bị đi chỗ nào? Có cùng trường hẹn nhi tử đi du hồ. Chân thế thành mặt trầm xuống, đại trời nóng dù cái gì hồ. Có cái này không, không thể nghĩ cách cùng hắn thưởng thức tiểu cô nương nhận thức một chút sao? Chân hành vừa thấy phụ thân đại nhân biểu tình Đầu liền bắt đầu đau lên. Nếu là biết Tiên Kinh đã bị phụ thân thúc dục tương xem tương lai tứ phụ, hắn còn không bằng về quê đọc sách. Đứa con này trở về đọc sách. Chân Hành chuẩn bị khai lưu. Chư bỏ du hồ, đọc sách, ngươi liền không có điểm khác theo đuổi sao? Chân Hành trên mặt đeo kính cần nghe theo tới cười, không biết phụ thân theo như lời theo đuổi là. Chân Thế Thành thanh thanh nhếch hồ, nhàn nhạt nói, vi phụ nhìn chúng một cái tiểu cô nương, ngươi nghĩ cách cưới về nhà đi. Chương 158 nhi tử không biết cố gắng. Chân hành sở trạm chỗ vừa lúc có một cây cây quế, thời tiết này không có nở hoa, gió thổi tới, mảng lá cây tử sản sạc rung động, giống như cờ nhạo hắn giờ phút này tâm tình. Chân hành trên mặt còn treo cười, trong lòng đã phiên vô số xem thưởng. Vì cái gì hắn trai nhìn chúng tiểu cô nương làm hắn cưới về nhà? Dương Nhi tử chính là như vậy bị thôi, còn không thể phản bác nói ngươi nếu nhìn chúng như thế nào chính mình không cưới về nhà, như vậy truyền tới hắn nương nơi đó, làm theo vẫn là hắn xui xẻo. Phu thân Nhi tử tuổi còn nhỏ, một lòng chuẩn bị đọc sách, tạm thời không nghĩ suy xét cưới vợ sự. Chân thế thành dùng phiến bính gõ xuống tay tâm, mày thật sâu ninh khởi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, vi phụ chỉ là tưởng tạm thời đem ngươi việc hôn nhân định ra tới, thành ra tự nhiên phải chờ tới ngươi khảo ra công danh lại nói. Tiểu tử thúi tưởng đủ mỹ, ăn uống còn đều chi tiêu cha mẹ đâu, liền muốn ôm tức phụ. Chân hành sờ sờ cái mũi. Phu thân đại nhân quá giàu hạn, khó đối phó a. Nhi tử sợ thi không đậu công danh. Trầm Trễ nhân gia cô nương. Chân Thế Thành trừng mắt, nói như vậy không có công danh người liền không thành ra. Cha ngươi cùng ngươi nương thành thân thời điểm còn không có chúng cử đâu, hiện tại không phải làm theo thành tam phẩm con to. Phu thân, ngài thành thân thời điểm đã hơn 20, nhi tử mới 18 tuổi. Chân Thế Thành cầm lấy phiến bính gõ một chút chân hành đầu đỉnh, xua mặt giáo hấn, còn dám tranh luận. Chân hành, nói bất quá liền động thủ, này thật đúng là thân cha. Đại nhân, một người nha dịch chạy tới, thở hổn hển. Chân thế thành bối tay xoay người, như thế nào? Không cần hỏi, tất nhiên lại có tân án tử. Nha dịch vội nói, đại nhân, Vĩnh Xương bá thế tử tiến đến báo quan, nói Vĩnh Xương bá phu nhân bị người dùng giá cắm nến giết hại. Cứ việc chân thế thành trầm ổn có thêm, nghe thấy cái này tin tức vẫn là sắc mặt khẽ biến. Bá phu nhân bị người giết hại, này nhưng không tính việc nhỏ. Vu án trong đại, chân thế thành tự nhiên không rảnh cùng nhi tử nói chuyện tào lao, công đạo một câu thiếu đi ra ngoài trung trạ theo nha dịch vội vàng rời đi. Trần Hành đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tính tránh được một kiếp, niên thiếu mộng ngải, hắn lại không chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng, đối tương lai thế tử tự nhiên là khát khao, nhưng đúng là như thế mới không nghĩ tử phụ thân khinh suất quyết định hắn hôn nhân đại sự. Phu thân cả ngày cùng án kiện thi thể giao tiếp, có thể bị hắn thưởng thức, Trần Hành ngẫm lại, liền nhịn không được chỉ khoe miệng. Hắn vẫn là cảm thấy mẫu thân như vậy ôn nhu tú lệ có tài khí nữ tử tốt một chút, cùng phụ thân lại là thanh mai trúc mã. Trần Hành lắc đầu, đi ra ngoài. Chân thế thành thực mau liền nhìn đến Vĩnh Xương Bá thế tử Tạ Ân Lâu, nghe Tạ Ân Lâu báo cáo vụ án, lập tức mang theo người chạy tới Vĩnh Xương Bá phủ. Vĩnh Xương Bá trong phủ vẫn như cũ lộn xộn. Chủ mẫu bị người giết hại, hung thủ vô luận là bá gia vẫn là có khác một thân, đều làm trong phủ hạ nhân kinh hoàng thất thố, vô tâm làm việc. Khương An thành thấy Vĩnh Xương Bá bình tĩnh lại, liền nói: "Lão Tạ, nếu thuận tiên phủ người muốn tới, ta liền mang theo nữ nhi đi về trước." Lão hàng xóm xẻ ra chuyện lại đây hỗ trợ là tình cảm. Hiện tại quan phủ người trong thâm ra, nếu là lại lưu lại liền nhiều có bất tiện, có xem náo nhiệt chi ngại. Khương An Thành tuy rằng không phải cái chu ý người, đạo lý này vẫn là minh bạch. Hôm nay phiền toái lao đệ. Vĩnh Xương bá đỡ đẫn gật đầu. Thấy Khương tự phải đi, Tạ Thanh Hiểu không khỏi hô một tiếng, "A tử." Khương tự dừng lại, nhìn Tạ Thanh Hiểu. "A tử, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta?" Thiếu nữ một trương trắng nõn quả táo trên mặt nước mắt điểm điểm, nhìn đáng thương lại yếu ớt. Tương tự không khỏi mềm lòng, nhìn về phía Khương An Thành, phụ thân. Khương An Thành tuy lo lắng Nữ Nhi lưu lại nơi này bị kinh hách, nhưng hắn rốt cuộc tâm tính dày rộng, thấy tạ gia tiểu nha đầu quái đáng thương, không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới, "Vậy ngươi liền lưu lại đi, có chuyện nhớ rõ làm A Man trở về truyền lời." Ân, cung lắm thì nhiều mua hai cái tương rọ cấp khê nữ an đuổi hảo. Khương tự đi đến tạ Thanh Nghiểu bên người, nắm lấy tay nàng, "Thanh Nghiểu, đừng lo lắng, chân đại nhân xử án như thần." tất nhiên sẽ điều tra rõ chân tướng. A tử, ngươi nhận thức Thuận Thiên phủ doãn. Khương Tử cười khổ, "Thanh Hiểu ngươi đã quên, chân đại nhân mới làm qua trưởng hưng hầu thế tử án tử, án phát khi ta ở hiện trường đâu, tự nhiên lãnh hội quá chân đại nhân phong thái." Tạ Thanh Hiểu cắn môi gật gật đầu, dùng sức phản nắm lấy Khương Tử tay. "Bá gia, nha môn người tới." Thức Mao liền có hạ nhân tiến đến bẩm báo. Vĩnh Xương ba chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Đi nhanh lên đi." Chân Thế Thành nhìn thấy Vĩnh Xương bá, trong lòng thở dài. Hắn thấy nhiều thân nhân tao ngộ tai họa bất ngờ sau khổ chủ bị thống, chính là mỗi lần cùng khổ chủ giao tiếp vẫn như cũ lòng có xúc động. Bất quá làm cha á người, vào trước là chủ ấn tượng không thể thực hiện, có rất nhiều người bị hại đúng là cái gọi là khổ chủ ma làm, cứ việc Vĩnh Xương Bá phủ chủ động báo án, không có cẩn thận điều tra vẫn như cũ không thể cho rằng Vĩnh Xương Bá hoàn toàn không có hiềm nghi. Bà gia nén bi thương, chân thế thành hướng Vĩnh Xương Bá chắp tay. Vĩnh Xương Bá cười khổ đáp lễ, làm phiền chân đại nhân chúc trước nơi, tất nhiên toàn lực ứng phó. Chân thế thành khách xáo xong, thẳng đến chủ đề, ta đã nghe thế tử nói đại khái tình huống, quý phủ là bởi vì tụ quân áo trung lưu lại giấu tay mới xác định hung thủ từng tránh ở nơi đó. Mọi người không khỏi hướng Khương Tự nhìn lại. Chân thế thành tiểu gì nhảy bén người, lập tức theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Hai gã thiếu nữ sóng vai mà đứng, vô cản xu một cao một thấp, hắn trực tiếp bỏ qua hơi lườm thiếu nữ, toàn bộ lực chú ý đều bị vóc dáng cao gầy thiếu nữ hấp dẫn qua đi nhưng nhiên lại là cái kia tiểu cô nương. Giờ khắc này, tỉ nộ không hiện ra sắc chân đại nhân nhịn không được toát ra hơi kinh ngạc biểu tình. Vì cái gì mỗi lần hung án hiện trường đều có thể gặp được này tiểu cô nương? Chùa linh vụ là như thế này, trường hưng hầu phủ là như thế này, mà nay Vĩnh Dương bá phủ vẫn là như vậy. Tạ Thanh hiểu đối với chân thế thành ổn gối thí lễ, đại nhân, dấu tay là ta bạn tốt phát hiện, tiểu nữ tử cũng thấy được. Chân thế thành nhìn về phía Khương Tử ánh mắt càng thêm vi dị. Hắn chính là tử Vĩnh Xương bá thế tử trong miệng nghe nói, Vĩnh Xương bá tỉnh lại phát hiện cầm trong tay giá cắm đến, nhận định chính mình giết hại thê tử muốn tự sát, sau lại phát hiện hung thủ có khác một thân manh mối mới bình tĩnh lại. Hiện tại xem ra, lại là này tiểu cô nương công lao. Chân thế thành thói quen tính lướt lướt dâu giải. Từ phu nhân vào kinh, xiêm y có người điệp, đồ ăn hợp khẩu vị, liền này đem dâu đều có người cấp trải bước, sờ lên quái thoải mái. Chân thế thành thầm nghĩ, Này tiểu cô nương nếu là cái nam tử hắn liền phá cách đè bạn, ít nhất cho nàng một cái bộ đầu đường đường. Một khi đã như vậy, đi trước quán phát nơi nhìn xem đi. Đúng rồi, dặn dò môn nhân không được phóng trong phủ bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Tạ Ân Lâu ngắt lời nói, tiểu tử đã phân phó qua môn nhân. Chân Thế Thành vừa lòng gật gật đầu, theo Vĩnh Xương bá hướng chủ viện mà đi, tạ gia huynh muội đám người gắt gao đuổi kịp. A Man chính chắn đến chết thủ cửa, mắt thấy một đám người đi tới, sắc mặt nghiêm lập kín môn. Chân thế thành nhận được này tiểu nha hoàn, nhịn không được nhìn về phía Khương tự. Khương tự giải thích nói, tiểu nữ tử lo lắng có người xấn loạn đi vào phá hủy manh ngôi, làm nha hoàn thủ tại chỗ này. Chân thế thành trong lòng thật dài thở dài. Hắn liền nói, nhi tử không biết cố gắng a. Chương 159 mất tích nha hoàn. Chân thế thành đẩy cửa đi vào, quen thuộc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Hắn trước nhìn chung quanh một phen, trên mặt đất hỗn độn huyết dấu chân làm hắn không khỏi nhíu mày. Như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân giấu chân? có thể thấy được sự phát khi hỗn loạn, coi như hung khí giá cắm đến liền ngã trên mặt đất, núi nhọn trình màu đỏ sẫm, phiếm lạnh băng màu sắc. Chân thế thành quay đầu hỏi, cái nào tủ quần áo? Tạ Thanh Nghiểu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, giơ tay chỉ ra lúc trước bị Khương Tự mở ra tủ quần áo. Các vị liền không cần vào được. Chân thế thành nói một tiếng, mang theo đắc lực cấp dưới đi vào đi kiểm tra lên. Hắn dẫn đầu kiểm tra chính là cái kia tủ quần áo. Liền như Khương Tự sợ phát hiện Tủ quần áo nội bộ thực không chấp mắt địa phương ấn có hai cái không được đầy đủ dấu tay, xem dấu tay góc độ, có thể tưởng tượng là một người hòa thân thể dấu ở tủ quần áo chung khi đôi tay nhất khả năng dừng lại chỗ. Như vậy dấu tay, thật đúng là không có khả năng là bọn nha hoàn lấy phóng quần áo ríu lại. Chân Thế Thành nhìn chằm chằm dấu tay như suy tư gì. Có thể lưu lại như vậy rõ ràng dấu tay, mồ hôi là một phương diện, người nọ trên tay hay là lây dính thứ gì? Chân Thế Thành cẩn thận kiểm tra quẻ chung tình huống, bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, Đối cấp dưới hồ, đem cái niíp cùng giấy dầu lấy tới. Tiếp nhận thuộc hạ đưa qua đồ vật, Chân Thế Thành thật cẩn thận từ trên cùng lực hiện hỗn độn quần áo trung kẹp lên một vật đặt ở giấy dầu thượng. Đó là hai căn tóc. Chân Thế Thành lập tức hưng phấn lên. Tủ quần áo trung phóng đều là tẩy sạch xiêm y, Huân quý nhà chú ý, đưa ra chủ mẫu sạch sẽ xiêm y như thế nào sẽ có tóc xuất hiện đâu. Loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, lớn nhất khả năng đó là này hai căn tóc là hung thủ lưu lại. Tuy rằng có điều phát hiện Chân thế thành thực trầm ổn, đem vật chứng giao cho thuộc hạ thu hảo, lại cẩn thận kiểm tra trong nhà các nơi, bận rộn chừng non nửa cái canh giờ mới đi ra ngoài. Thấy chân thế thành ra tới, Vĩnh Xương ba gấp không chờ đổi hỏi: "Chân đại nhân, thế nào? Ta muốn biết này tủ quần áo gần nhất một lần thu thập là khi nào?" Lập tức có cái nha hoàn sợ hãi nói: "Ngày hôm qua mặt trời lặn là lúc nó tỳ thu xiêm ý điệp, điệp hảo bỏ vào tủ quần áo chung." Bên phải ngăn tủ phóng đầy, còn có một bộ phận đặt ở cái này trong ngăn tủ. Nói như vậy, hôm qua trời tối phía trước mới thu quần áo. Nha Hoàn vội gật đầu. Chân thế thành loát loát trong râu, lúc này mới cho Vĩnh Xương Bá hồi đáp, tủ quần áo chung hẳn là tàng hơn người. Thật sự, Vĩnh Xương Bá hoảng sợ, hoảng sợ qua đi là ngập trời phẫn nộ. Hắn cùng phu nhân phòng ngủ tủ quần áo chung ẩn dấu người, kia còn có thể là người nào? Tất nhiên là giết hại thê tử hung thủ. Vĩnh Xương Bá dùng sức nắm lấy chân thế thành tay, "Chân đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải đem giết hại nội tử hung thủ tìm ra." Bá gia yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Không biết bá phu nhân quản nơi nào. Vĩnh Xương bá do dự một chút. Chân thế thành tương đương thần nhân, bất luận cái gì vật chứng cùng phỏng đoán đều không kịp kiểm tra thực hư người bị hại di thể quan trọng. Vĩnh Xương bá như cũ do dự mà. Cứ việc ở Nhi nữ khuyên bảo như trên ý Thỉnh quan phủ tham gia, chính là thật sự tới rồi lúc này, hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp thu thể tử di thể tùy ý ngẫu tác kiểm tra thực hư. Nay cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự. Bá gia bản quan mang theo nữ Ngộ Tác tới. Chân Thế Thành trong lòng biết vĩnh xương bá do dự nguyên nhân, mở miệng nói: "Tâm thương bá cánh ra cũng liền thôi, đừng nói bá phủ, chẳng sợ tiểu phú nhà nữ tử thụ hại sau có thể tiếp thu Ngộ Tác kiểm tra thực hư thiếu chi lại thiếu." Chân Thế Thành là cái tính cực tính tình, không thể chịu đựng được bởi vì thế nhân ngu muội mà xử chân tướng theo người bị hại hôn mê ngầm, rứt khoát bồi dưỡng nữ Ngộ Tác. Hắn thủ hạ đắc dụng nữ Ngộ Tác đúng là theo hắn nhiều năm lão Ngộ Tác nữ nhi lại nói tiếp cũng là cái khó được cô nương. Phu thân, thấy Vĩnh Xương Ba không nói lời nào, Tạ Thanh Hiểu nhịn không được hô một tiếng, mạn nhãn khẩn cầu. Vĩnh Xương Ba rốt cuộc hạ quyết tâm, bôi chân thế thành qua đi. Chân thế thành từ Khương Tự bên cạnh đi qua, ánh mắt hướng trên người nàng rơi xuống lạc. Hắn rất tò mò cái này tiểu cô nương là như thế nào nghĩ đến kiểm tra tủ quần áo, nhưng hiện tại không có phương tiện hỏi cái này chút, xem ra chỉ có tìm cơ hội hỏi một chút. Linh Đường liền thiết lập tại liền nhau trong sân. Tháng 6 thiên nhiệt, Vĩnh Xương bá phu nhân quan tài trùng quanh bãi đầy băng buồn, một tới gần liền cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Một cái thanh bố khăn trùm đầu thiếu nữ được đến chân thế thành phân phó, đi ra phía trước bắt đầu nghiệm thi. "Bá gia, hồi bên kia nói chuyện đi." Chân thế thành biết rất nhiều khổ chủ khó có thể tiếp thu nghiệm thi trường hợp, lưu lại nha dịch trông coi linh đường, bồi Vĩnh Xương bá đám người rời đi. Nữ ngôn tác nghiệm thi đồng thời chân thế thành đương nhiên không nhàn rỗi, lập tức đem thính đường trở thành công đường hỏi han tới. Trưng hết để ra nghi vấn đó là Vĩnh Xương bá phu nhân bên người nha hoàn. Ba gã đại nha hoàn quỳ gối chân thế thành trước mặt, mỗi người mặt không còn chút máu. Chân Thế Thành cười cười, đều trước lên đáp lời, nơi này không phải nha môn, bản quan tìm các ngươi hỏi chuyện cũng không là vấn đội, không chú ý quy xuống. Chân Thế Thành ôn hòa thái độ làm ba cái đại nha hoàn thần sắc hơi hoãn, Trần Trừ đứng lên. Chân Thế Thành quét ba gã nha hoàn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, nói như vậy, giống các ngươi như vậy nha hoàn đều là số chắn, hai cái bốn cái hoặc sáu cái đi. Ba gã nha hoàn sửng sốt một chút, trong đó một người bật thốt lên nói, còn có Thu Lộ. Xuân Vương, Hạ Vũ, Thu Lộ, Đông Tuyết đúng là Vĩnh Xương bá phu nhân bốn cái đại nha hoàn. Thu Lộ đâu? Dạ Thanh Hiểu quát hỏi. Mất đi mẫu thân, phụ thân còn trên lưng giết hại mẫu thân tội dành, xử cái này thuần thiện thiếu nữ trở nên trông gà hóa quốc. Khương Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cánh tay. Ở bạn tốt trấn An Hạ, Dạ Thanh Hiểu bình tĩnh lại, Ba gã đại nha hoàn hai mặt nhìn nhau, lại là ai đều nói không nên lợi Thu Lộ hướng đi. Xuân Phương lại lần nữa quỳ xuống tới, cả người run lẩy bẩy, "Đại nhân, hôm qua, hôm qua trực đêm đúng là Thu Lộ." Cứ như vậy Thu Lộ lập tức thành nhất khả nghi người, chân thế thành nhanh chóng quyết định nói, "Bá gia, thỉnh ngươi lập tức phân phó trong phủ trên dưới, trước đem Thu Lộ tìm ra." Thu Lộ có phải hay không hung thủ còn không xác định, nhưng tại đây loại thời điểm nguyên nên trực đêm lại nha hoàn không thấy, không thể nghi ngờ là không thể lậu quá manh mối. Thực mau toàn phủ xuất động bắt đầu tìm kiếm đại nha hoàn Thu Lộ. Đối với Vĩnh Xương bá phủ, tự nhiên là trong phủ nhân tài quen thuộc, chân thế thành liền chỉ phái vài tên nha dịch đi theo tìm kiếm. Thời gian trôi đi, vẫn luôn không có chuyển đến tìm được đại nha hoàn Thu Lộ tin tức, Nữ Ngộ Tác ngược lại trước kiểm tra thực hư xong Vĩnh Xương bá phu nhân thi thể, tiến đến bẩm báo. Bá phu nhân vết thương chí mạng trong lòng chỗ, nhưng xung quanh còn có ba chỗ miệng vết thương, sâu cạn không đồng nhất, trong đó một cái miệng vết thương tạm ở xương sườn chỗ, Nữ Ngộ Tác nói xong, Làm ra kết luận, giống nhau xuất hiện loại tình huống này, một là hung thủ kinh nghiệm không đủ, nhị là lực đạo không đủ, thuộc hạ cho rằng hung thủ vì nữ tử khả năng tính trọng đại. Vĩnh Sương Ba đột nhiên biến sắc, có hay không tìm được thu lộ? Nỗ tác suy đoán hung thủ vì nữ tử, mà đại nhà hoàng thu lộ không biết tung tích, hung thủ 8-9 phần 10 là thu lộ không thể nghi ngờ. Chân thế thành lại láo thần khắp nơi, trên mặt hung lộ nửa điểm thanh sắc. Hiện tại có kết luận hay còn sớm, hết thể phải đợi có thu lộ rơi xuống lại nói chưa 160 tìm được. Nhất thời không có thu lộ tin tức, Chân Thế Thành đem lực chú ý phóng tới nghiệm thi tình huống đi lên. Vĩnh Xương bá phu nhân không phải một kích mất mạng, mà là có vài cái miệng vết thương, dưới loại tình huống này chẳng lẽ sẽ không phát ra âm thanh bừng tỉnh liền ngủ ở bên người Vĩnh Xương bá sao? Chân Thế Thành suy tư vấn đề này, tầm mắt không tự giác dừng ở Khương Tử trên người. Cái này ngay từ đầu liền thẳng đến tủ quần áo đồng phát hiện quan trọng manh mối tiểu cô nương có thể hay không biết cái gì. Có lẽ hắn nên nghe một chút nàng ý tưởng. Nghĩ đến chỗ này, Chân Thế Thành đi nhanh hướng Khương Tự đi đến. Tạ Thanh Hiểu cho rằng Chân Thế Thành tìm nàng hỏi chuyện, môi mấp máy, "Đại nhân." Chân Thế Thành ôn hòa cười cười, "Tạ cô nương không cần phấn trương, ta có chút lời nói muốn hỏi Khương cô nương." Khương Tự cười cười, "Chân đại nhân muốn hỏi cái gì?" "Khương cô nương, chúng ta mượn một bước nói chuyện." "A tử, chợt mà đến tang mẫu chi đau sử Tạ Thanh Hiểu đối Khương Tự phá lệ ỉ lại lên. Khương tự chấn an vô vô tạ thanh hiểu ngu bàn tay, theo chân thế thành hướng nơi xa đi đến. Tạ thanh hiểu mắt thấy hai người đi đến nơi xa dưới tảng cây đứng yên, lúc này mới thu hồi tầm mắt đi đến tạ ân lâu bên người, bất an nói, ca ca, người nói chân đại nhân muốn hỏi át tự cái gì. Tạ ân lâu ánh mắt vẫn như cũ truy đổi cái kia hiểu điệu thân ảnh, chấm thấp nói, có lẽ là hỏi nàng như thế nào phát hiện tủ quần áo chung dị thường. Chân thế thành muốn hỏi đúng là cái này, khương tự nghe xong chầm mặc một lát, thẳng luôn nói ra người được một loại mùi thơm lạ lùng, mà kia mùi thơm lạ lùng ngọn nguồn đúng là cái kia tủ quần áo. Mùi thơm lạ lùng. Trần Thế Thành nhớ tới cả phòng mùi máu tươi, không cấm lắc đầu, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt mang theo ngạc nhiên, "Khương, cô nương là như thế nào người được?" Bản quan vừa rồi ở nơi đó ngây người một hồi lâu, chứ bỏ mùi máu tươi cái gì đều nghe không đến. Cẩn thận ngẫm lại, tủ quần áo trung sắc thật có một cổ nhàn nhạt mùi hương quấn quẩn, hắn còn tưởng rằng là nữ tử quen dùng hương hương. Khương Tự chớp chớp mắt, nửa khẽ nghịch ngậm, có lẽ là tiểu nữ tử Thiên Phú dị bẩm. Chân thế thành lộ ra cái tươi cười. Hắn nào không cho rằng Khương tự ở lửa rối hắn? Làm quan nhiều năm, gặp qua quá nhiều người cùng sự, luôn có một ít người là không giống người thường, đã gặp qua là không quên được giả có chi, vừa sinh ra đã hiểu biết giả có chi, so sánh với tới trước mắt tiểu cô nương chỉ là khiếu rác xuất chúng, đã xem như tầm thường. Bất quá, loại này Thiên Phú dùng để phá án thật đúng là được trời ưu ái. Chân thế thành ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Khương Tự, hận không thể nhi tử chạy nhanh đem tiểu cô nương lừa về nhà, ách, không đúng, là cưới về nhà, về sau hắn liền hận có thể danh chính nôn thuận sai sự. Khương cô nương, bản quan có cái vấn đề muốn cùng người thương thảo một chút. Khương Tự không giống bình thường làm vị này năng lực chắc tuyệt tam phẩm quan to vô hình chung đem nàng phong tới bình đẳng vị trí thượng. Chân đại nhân thỉnh giảng. Khương Tự cũng không có toát ra thụ sủng nhược kinh cảm giác, vẫn như cũ thần sắc thẳng nhiên. Từ trước sinh đến kiếp này, nàng học xong rất nhiều, thay đổi rất nhiều, chỉ có như thế nào lệnh hóa người, lôi kéo làm quen này đó vẫn như cũ không ám hiểu. Nay đại khái là thiên tính cho phép, nàng chưa bao giờ là trưởng tụ thiện vũ nữ tử, mà là có chút thanh cao quật cường ái sử tiểu tính tình buồn nha đầu. Ở tình huống như thế nào hạ, người bị hại gặp nhiều lần tập kích mà không có phát ra âm thanh kinh động ngủ ở bên người người đâu. Chân thế thành trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn thực thích nghe một chút cái nhìn của người khác, lẫn nhau nghiêm trọng. Nếu hai người suy đoán giống nhau, không thể nghi ngờ là kiện thống khoé đến cực điểm sự. Khương tự đối chân thế thành đưa ra vấn đề này cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên đem trong lòng ý tưởng nói ra, tiểu nữ tử cho rằng là nào đó mê hương. Hung thủ muốn không kinh động ngủ ở người bị hại người bên cạnh, chỉ lệnh người bị hại phát không ra thanh âm cũng không thể làm được vạn vô nhất thất, rốt cuộc mỗi người giấc ngủ tình huống bất đồng, có chút người chẳng sợ sét đánh trời mưa vẫn như cũ không hề có cảm giác ngủ đến bình minh, mà có người không cần nghe được cái gì tiếng vang. Lệnh người không khỏe khí vị liền có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Cho nên ta cảm thấy lớn nhất khả năng chính là lúc ấy Vĩnh Xương bá cùng phu nhân toàn hút vào nào đó mê hương, mới sử hung thủ thuận lợi hoàn thành giết người vu oan kế hoạch. Chân Thế Thành liên tục gật đầu, vỗ tay nói, nói không sai, đây là lớn nhất khả năng. Khương Tự nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, tiểu nữ tử còn có một cái suy đoán. Ngươi nói? Chân Thế Thành đối Đại Khương Tự thái độ càng thêm trình trọng. Kỳ mê hương có lẽ chính là hung thủ tránh ở tủ quần áo điểm giữa châm, cho nên tủ quần áo trung lưu lại mùi hương nặng nhất. Khương Tử từ lúc bắt đầu liền ở cân nhắc cái loại này kỳ lạ mùi hương là cái gì, nếu là hung thủ trên người hương lộ vị, khả năng không lớn lưu tại trong nhà lâu như vậy không tiêu tan. Nghe được nữ ngẫu tác nghiệm thi tình huống, nàng liền rộng mở thông suốt, lập tức nghĩ tới lưu hương chi vật có khả năng nhất là cái gì. Chỉ là tiểu nữ tử có một chút tưởng không rõ, nếu là ở tủ quần áo điểm giữa châm mê hương Hồng thủ như thế nào bảo đảm không chịu mê hương sâm hại đâu?" Chân thế thành ruốt râu nói, "Mê hương có bao nhiêu loại, hồng thủ nếu sử dụng, tất nhiên trước tiên làm phòng bị." Hai người đang nói, một người nha dịch vội vàng chạy tới, "Đại nhân, người tìm được rồi." Chân thế thành lập tức dừng lại cùng Khương Tự giao lưu, hỏi, "Người ở nơi nào?" "Ở Bát Phủ Hoa Viên Hồ Hoa Sen Trung." Chân thế thành lập tức theo thuộc hạ hướng Hồ Hoa Sen chạy đến. Hồ Hoa Sen biên đã đứng đợi người, thấy Chân thế thành lại đây, nha dịch lập tức hô đều nhường nhượng, chúng ta đại nhân tới. Đám người tách ra, nhường ra một cái lộ tới. Khương Tử liền đi theo chân thế thành phía sau, theo đám người tránh ra, liếc mắt một cái liền thấy được ghé vào bên cạnh cái ao nữ tử. Nữ tử nửa người trên nằm ở bên cạnh ao, lộ ra da phau đến phát sưng sần mặt, nửa người dưới còn ngâm ở trong nước, váy áo cùng lá sen quấn quanh, tình cảnh cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tạ Thanh Hiểu nhìn chằm chằm bên cạnh ao nữ thi đôi tay nắm chặt. Bọn hạ nhân nghị luận thanh óang óang vang lên. Thật là Thu Lộ a, nàng như thế nào sẽ chết ở chỗ này đâu? Quá dọa người, nói không chừng là Thu Lộ giết hại phu nhân sau sợ tội tự sát đi. Tạ Thanh Hiểu run rẩy nắm lấy khương tự tay, tháng sáu thiên, thiếu nữ tay như băng giống nhão lẫm, "A tử, ta nương đối Thu Lộ luôn luôn không tệ, nàng như thế nào có thể?" Khương tự hơi hơi dùng sức hồi nắm Tạ Thanh Hiểu tay, hết thảy còn muốn chân đại nhân kiểm tra thực hư quá lại nói. Nửa ngô tác nghiệm thi thời điểm chân thế thành tiếp tục để ra nghi vấn lên. Bán gia Đêm qua nếu là thu lộ trực đêm, các ngươi không có nhìn thấy nàng người sao? Gặp được, đêm qua tuy rằng là thu lộ trực đêm, nhưng nội tử tống cổ nàng đi xuống nghỉ ngơi. Đại khái là bao lâu? Vĩnh Xương bá nghĩ nghĩ nói, hẳn là tuất mạt hồi sơ thời điểm. Chân Thế Thành chậm rãi nhìn quét mọi người, kia về sau các ngươi có ai gặp qua thu lộ? Chủ viện trung nha hoàn bà tử không khỏi nhìn về phía đại nha hoàn Đông Tuyết. Mọi người đều biết, bá phu nhân bốn cái đại nha hoàn hai người ngủ một phòng cùng Thu Lộ cùng phòng đúng là Đông Tuyết. Đông Tuyết sợ tới mức buồn quỳ xuống tới, nô tỳ dắc thiện, có thể khẳng định Thu Lộ không có trở về quá. Nói cách khác, hồi sơ về sau lại không người gặp qua Thu Lộ. Mọi người đều mặc không lên tiếng. Nói chuyện. Vĩnh Xương bá quát. Lúc này một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến, "Có chuyện, nô tỳ không biết đường nói không lo nói. Cứ nói đừng ngại, hết thệ từ bản quan làm chủ." Chân Thế Thành nhìn về phía mở miệng nha hoàn. Chương 161 Thu Lộ chi tử. Mở miệng nha hoàn là bốn cái đại nha hoàn chi nhất Hạ Vũ, Chân Thế Thành thái độ làm nàng lấy hết can đảm nói, hôm trước buổi trưa nô tỷ vào nhà hầu hạ phu nhân, ngoài ý muốn phát hiện Thu Lộ đối mắt hừng hững, dường như đã khóc. Nói như vậy, có lẽ bá phu nhân gian dệ quá Thu Lộ. Chân Thế Thành suy đoán nói. Không có khả năng. Tạ Thanh Hiểu rất là kích động, ta nương đãi các nàng mấy cái từ trước đến nay hiền lành, ta chưa từng thấy ta nương đối với các nàng phát quá mức. Nghe Tạ Thanh Hiểu như vậy vừa nói, Hạ Vũ vội túm đầu không dám lại hé răng. Chân thế thành rất là bất đắc dĩ, "Tạ cô nương, bản quan hỏi chuyện khi ngươi tốt nhất không cần ngắt lời. Ngươi cảm xúc sẽ ảnh hưởng các nàng, trước mắt không có gì so điều tra rõ chân tướng càng quan trọng, ngươi nói đúng không?" Tạ Thanh Hiểu cắn cắn môi, và ánh mắt dần dần đỏ. Nàng nương bị chết thảm như vậy, còn rất có thể trên lưng khất khe hạ nhân thanh danh, nàng như thế nào không bực? Bất quá chân đại nhân nói đúng, chân tướng mới là quan trọng nhất chỉ có chân tướng mới có thể ngưng hẳn người ngoài đối mỗ thân lung tung suy đoán. Hạ Vũ, ngươi cho rằng bá phu nhân sẽ răn dạy thu lộ sao?" Chân Thế Thành lại lần nữa hỏi. "Hạ Vũ do dự mà." Chân Thế Thành nhìn Tạ Thanh Hiểu liếc mắt một cái. Tạ Thanh Hiểu hiểu ý, ôn thanh nói, "Hạ Vũ, chỉ cần ngươi theo như lời là thật, không ai sẽ trách ngươi." Hạ Vũ ngẩng đầu lên, thân sắc có vài phần mờ mịt, liền như đại cô nương lời nói, "Phu nhân đại chúng ta từ trước đến nay hiền lành." Đối chúng ta cơ hồ không có cơ cao giọng nói chuyện qua. Bất quá ngày hôm trước, Hạ Vũ trần chờ một chút, nói, "Ngày hôm trước nhìn Thu Lộ bộ dáng, tựa hồ thật là an ổn. Ngươi tiến vào sau, bá phu nhân có hay không đối Thu Lộ nói cái gì?" Phu nhân làm Thu Lộ đi xuống. Ngư Khê cùng ngày xưa có gì bất đồng? Phu nhân lúc ấy có chút lãnh đạm, Thu Lộ nghe xong tối đầu vội vàng đi ra ngoài. Chân thế thành loát loát trong dâu. An dân dạy đại nha hoàn có thể hay không ghi hận trong lòng đối đương gia chủ mưu đao hạ sát thủ đâu. Giết người lúc sau tự biết khó thoát tử tội, đầu hồ hoa sen tự sát. Nữ Ngô Tắc tiến đến bẩm báo, "Đại nhân, người chết miệng núi chung có buồn sa, bước đầu phán đoán là chết trìm, mà không phải sau khi chết rơi xuống nước." Trần Thế Thành gật gật đầu, đối Vĩnh Xương bà nói, "Trước mắt có hai loại khả năng, thu lộ đầu thủy tự sát, hoặc là bị người đẩy vào trong nước. Ta xem hồ hoa sen ly có người cư trú chỗ cũng không khả sa." Nếu Thu Lộ là bị người đẩy vào trong nước, lớn tiếng kêu cứu hắn là sẽ có người nghe được động tĩnh. Các ngươi có ai đêm qua nghe được trong hoa viên động tĩnh? Vĩnh Xương bá hỏi hậu viện hạ nhân. Tới rồi buổi tối tiền viện đi thông hậu viện môn sẽ lock khóa, có thể nghe được động tĩnh chỉ có hậu viện người. Không có người trả lời Vĩnh Xương bá nói. Những người này có lẽ là không nghe được động tĩnh, cũng có lẽ là nghe được nhưng không muốn chọc phiền toái, mặc dù là một nhà chi chủ cũng không có khả năng cậy ra mỗi người miệng. Trần đại nhân Nếu thu lộ rơi xuống nước khi đã hôn mê, liền không có năng lực phát ra tiếng kêu cứu đi." Khương Tử Mở miệng nói. Chân Thế Thành nhìn Nữ Ngô Tắc liếc mắt một cái. Nữ Ngô Tắc nói, người chết móng tay phụng trung đồng dạng có buồn sa cùng thủy thảo, bởi vậy có thể phán đoán người chết rơi xuống nước sau dãy rũ quá, nàng lúc ấy hẳn là thanh tỉnh." Khương Tử nghiêm túc nhìn Nữ Ngô Tắc liếc mắt một cái. Nữ Ngô Tắc tuổi cùng nàng sắp xỉ, một đầu đen nhánh tóc đẹp bị tố sắc khăn vải bao lên, là cái thanh tu lưu loát thiếu nữ. Thấy Khương Tự nhìn qua, Nữ Ngô Tác hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Khương Tự tức khắc hảo cảm đại sinh. Nàng thường tức hết thảy dựa bản lĩnh ăn cơm nữ tử, cứ việc ngộ tác tại thế nhân trong mắt là dế tiệc việc, nhưng một nữ hài tử có thể làm được như vậy hảo, liền đáng giá người bội phục. Khương Tự hồi chi nhất cười. Nữ Ngô Tác làm như không nghĩ tới Vân Quý gia cô nương đối nàng thế, nhưng không có toát ra nhìn quen khắc thường thần sắc, hơi hơi sừng sốt sau ngượng ngùng rũ xuống mi mắt. Thu lộ trong nhà còn có gì người? Có lão nương Các cậu, còn có một cái muội muội." Quản sự nói. Môn nhân đột nhiên nói, "Ngày hôm qua ban ngày Thu Lộ muội tử tới đi tìm Thu Lộ, lúc sau Thu Lộ liền theo nàng muội tử vội vàng đi ra ngoài." "Ách, đi ra ngoài bao lâu?" Môn nhân nghĩ nghĩ nói, "Liên hơn nửa canh giờ đi, Thu Lộ là người Hồ, bọn họ một nhà liền ở tại bá phủ phía bắc kia phiến ngõ nhỏ." "Thu Lộ khi trở về có cái gì không giống nhau sao?" Xu mặt, nhìn cảm xúc không được tốt. Môn nhân nói, "Thu Lộ nếu là người Hồ, Nàng huynh tẩu cùng muội tử đều ở trong phủ làm việc đi." Chân thế thành hỏi lại. Quản sự vội nói, "Thu lộ ca ca là cái chơi bời lêu lổng, trước kia ở trong phủ làm việc ngại khổ ngại mệt không làm, nàng tẩu tử một hơi sinh ba nhi cũng vô pháp ra tới làm việc, nàng muội tử ở trong phủ đương nhị đẳng nha hoàn, bởi vì lão nương bị bệnh xin nghỉ trở về hầu hạ lão nương. Ai, nay toàn gia nhất tiền đồ chính là Thu lộ." Chân thế thành liền nghe minh bạch, nguyên lai Thu lộ này cả gia đình đều là dựa vào Thu lộ nuôi sống. Bà ra, gọi người thông chi thu lộ một nhà lại đây đi. Không chờ Vĩnh Sương bá phái người đi kêu, ngừng cao tiếng khóc liền từ xa tới gần chuyển đến. Thu lộ à, ngươi như thế nào liền nhẫn tâm đi rồi đâu, mấy người thực mau liền tới đến phụ cận, tiếng khóc lớn nhất chính là một cái ba mê tới tuổi phụ nhân. Quản sự nhỏ rộng nhắc nhở chân thế thành, đó là thu lộ tẩu tử. Bà ra, thu lộ hầu hạ phu nhân một hồi, cũng không thể liền như vậy thê thê thảm thảm đi rồi à. Phụ nhân đối với Vĩnh Sương bá khóc dòng nói. Vĩnh Sương Bá nghe xong liền bực mình, quắt cơ miệng. Bọn hạ nhân âm thầm lắc đầu, cách phụ nhân gần nhất một người nhỏ giọng nói, "Phu nhân đã qua đời." Phụ nhân đánh cái giật mình, vẻ mặt kinh hách nhìn Vĩnh Sương Bá. Sắc ngàn đao sáng sớm liền cầm tiền đi ra ngoài đánh cuộc, nàng đội vàng chiếu cố ba cái hải tử liền ra cửa thấu khẩu khí công phu đều không có, nếu không có người chạy tới nói cô em chồng không có, nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Phu nhân kém đẹp như thế nào sẽ không có? Thật là xui xẻo. Môn nữ Thu Lộ không có còn có thể từ phu nhân nơi này thảo chút tiền, hiện tại cái gì cũng chưa. Thu Lộ tẩu, hôm qua Thu Lộ về nhà làm cái gì?" Chân Thế Thành hỏi. Phu nhân nhìn về phía Chân Thế Thành. "Đây là Thuận Thiên phủ Doãn Chân đại nhân, đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì." Vĩnh Xương bá nói. "Ai u, đại nhân như thế nào hỏi như vậy? Chúng ta Thu Lộ không phải đã?" Chân Thế Thành rất có kinh nghiệm, biết đối như vậy phu nhân không thể khách khí, xua mặt nói. Bá phu nhân là bị người hại chết, mà Thu Lộ tối hôm qua nguyên nên trưa đêm, lại bị người phát hiện chết ở hồ hoa sen. Nếu ngươi không cẩn thận nói cái minh bạch, như vậy Thu Lộ rất có thể chính là hại chết bá phu nhân sợ tội tự sát hung thủ, đến lúc đó. Phu nhân sợ tới mức chân mềm nhũn, "Đại, đại nhân, Thu Lộ không có khả năng giết phu nhân á ngày hôm qua. Ngày hôm qua bà bà sắp không được rồi, dân phụ mới kêu thái châu tới tìm Thu Lộ trở về." Phu nhân nói một phen kéo qua đứng ở cách đó không xa thiếu nữ. Đẩy đến chân thế thành trước mặt, "Thải Châu à, ngươi mau cùng vị này đại lão gia nói nói, có phải hay không có chuyện như vậy nhi?" Tiêu Thải Châu thiếu nữ nhìn chỉ có 13, 14 tuổi bộ dáng, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, khóe mắt mang nước mắt, bị phụ nhân như vậy đẩy xô đẩy ngã ngồi trên mặt đất. Thiếu nữ không có hô đau, cũng không có vội vã bỏ dậy, mà là hơi hơi ngửa đầu nhìn chân thế thành, cắn môi nói, "Tỷ tỷ của ta sẽ không giết người, nàng, nàng là bị ta huynh tẩu bắt tử." Chương 162 có khác hung thủ Phụ nhân đầu tiên là sửng sốt, làm như không thể tưởng được Thải Châu sẽ nói ra nói như vậy tới, rồi sau đó mới phản ứng lại đây, vỗ tay hướng Thải Châu đánh đi, ngươi nói cái gì đâu, uy không thân bạch nhãn lang. Dương tay. Chân thế thành níu mày quát một tiếng, lập tức có nha dịch đem phụ nhân ngăn lại. Phụ nhân vẫn như cũ dương nhanh múa bước, cùng ngươi ăn cùng ngươi uống, ngươi thế nhưng còn nói loại này lời nói. Ngươi còn có hay không lương tâm? Thải Châu ngồi dưới đất khóc giọng nói, cùng ta ăn uống chính là tỷ tỷ, không phải ngươi. Ngươi còn nói? Ngươi cái này không lương tâm tiểu đệ tử, đã quên ngươi nương sao? Thải Châu cứng lại, che mặt khóc nói, dù sao nương lập tức liền không được, ta, ta còn có cái gì sợ quá? Nang Biên khóc biên hướng chân thế thành dập đầu, đại nhân, nô tỳ nghe nói qua ngài, ngài đem trưởng hưng hầu thế tử đem ra công lý, là cái thanh thiên đại lao ra. Câu ngài thay ta tỷ tỷ làm chủ, không thể làm tỷ tỷ của ta đã chết còn muốn bị bất bạch tri oan a. Phu nhân càng thêm tức giận, tiểu đệ tử, ngươi cho ta chờ Trở trở về luôn có thu thập ngươi thời điểm. Đem nàng miệng lấp kín. Chân Thế Thành nhàn nhạt phân phó nói: "Theo phụ nhân trong miệng tắc khăn tay tử, trường hợp tức khắc gan tính lại, chỉ nghe được thiếu nữ thấp thấp tiếng khóc." Chân Thế Thành thở dài, tự mình đem Thải Châu nâng dậy tới, "Bản quan sẽ không bỏ qua một cái ác nhân, càng sẽ không oan uổng một cái người tốt." "Tiểu cô nương, ngươi chớ khóc, nói nói tỉ tỉ ngươi sự đi." "Đúng vậy." Thải Châu xoa xoa nước mắt, quyết tuyệt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái. Phu nhân nói không ra lời, một đôi mắt trừng đến đại đại, uy hiếp trị ý tấn hiện. Thái Châu dứt khoát không hề xem nàng, hôn hút cái môi nói, kỳ thật trong phủ người đều biết, chúng ta một nhà chỉ có tỷ tỷ làm việc, ăn uống chi phí sinh hoạt bao gồm mổ thân xem bệnh tiền tất cả đều là tỷ tỷ cấp. Nguyên bản nghĩ nương thân thể hảo một chút nô tỷ liền hồi phủ chung làm việc, ai thành tưởng nương thân thể ngày càng lụ bại, năm ngày trước thế nhưng hôn mê, mới đến đại phu xem qua nói muốn một tuyệt bút tiền điều dưỡng. Tỷ tỷ biết sau, Không bao lâu liền lấy tới kia số tiền. Kia số tiền có bao nhiêu? Chân Thế Thành hỏi. Nói như vậy án mạng nguyên do đơn giản ba loại tình huống, nhân thủ, nhân tài hoặc nhân tình, cái loại này tùy tiện tìm người giết là số rất ít, không ở lẽ thường trong vòng. Có 50 lượng bạc. Thu Lộ Nguyệt bạc có bao nhiêu? Quản sự lập tức nói, Thu Lộ là hầu hạ phu nhân đại nha hoàn, Nguyệt bạc tại hạ nhân trung có thể lấy nhị đẳng, có 2 lượng nữa. 2 lượng nữa, không ít. Chân Thế Thành nhàn nhạt nói, tâm thương bà cánh ra, mấy lượng bạc liền đủ hơn nửa năm tiêu dùng. Bất quá thu lộ nếu muốn nuôi số người một nhà, nói vậy ngày thường không có gì tích góp, này 50 lượng từ đâu mà đến? Thải Châu mặt trướng đến đỏ bừng, run rẩy môi nói, lúc ấy tỷ tỷ chưa nói, chỉ làm chúng ta cầm đi cấp nương điều dưỡng thân thể, chính là Nói tới đây, Thải Châu oán hận nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, không nói, chính là hôm qua mâu thân đột nhiên phun ra huyết, nô tỷ vội vàng tìm tỷ tỷ trở về. Ở tỉ tỉ ép hỏi hạ mới biết được hình tẩu căn bản vô dụng kia số tiền cấp nương mua thuốc, ta huy nương ăn dược căn bản chính là bọn họ lấy khác cho đủ số. Ô ô ô, phụ nhân nghe đến đó, liều mạng dây rùa lên, đem nàng trong miệng bố lấy ra. Chân thế thành phân phò nói, phụ nhân miệng vừa được tự do, lập tức khóc thiên thưởng điệm nói, hoa nguồn à, đại nhân, kia số tiền nhưng một phân cũng chưa hoa ở dân phụ trên người, đều bị kia sắt ngàn đao cầm đi còn nợ cờ bạc à. Chân thế thành nhẫn mại nghe phụ nhân nước Trừng Mãng Nam nhân một chén trà nhỏ công phu, đối thu lộ huynh trưởng là cái cái dạng gì người có số. Một bài thích đánh cuộc như mạng bù lầy. Tỷ tỷ ngươi biết việc này có phản ứng gì? Tỷ tỷ ôm nương khóc rống, kết quả. Kết quả nương nói nàng biết việc này, là nàng đồng ý làm ca ca đem nải số tiền cầm đi. Tỷ tỷ lúc ấy vừa nghe Cảnh Thương Tâm, khóc lóc liền chạy đi ra ngoài, nói đến chỗ này, thải châu nghẹn ngào nói không ra lời. Từ đó về sau ngươi liền lại chưa thấy qua tỷ tỷ ngươi. Thải Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Trần Thế Thành, "Không, nô tỷ đòi theo." Trần Thế Thành trong lòng vừa động. Bằng kinh nghiệm, trước mắt tiểu cô nương rất có thể biết chút cái gì. Hắn cũng không có thúc giục, ánh mắt ôn hòa nhìn Thải Châu. Thải Châu cắn cắn môi, "Ta chưa từng gặp qua tỷ tỷ như vậy thương tâm, tỷ tỷ trước nay đều là trong nhà trụ cột, lúc trước làm ta tố cáo nghỉ dài hạn trở về chiếu cố nương chính là tỷ tỷ quyết định." Ta vẫn luôn nhớ rõ tỷ tỷ đối ta nói, chỉ cần có nàng ở, trong nhà cửa ải khó khăn nhất định sẽ đi qua. Chính là ngày hôm qua tỷ tỷ khóc thật sự tuyệt vọng. Có lẽ là nàng lúc ấy quá thương tâm, ở ta truy vấn hạ rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Thái Châu nói không khỏi nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá thở dài, ngươi nói đi, ta cùng phu nhân trước nay đều là thị phi rõ ràng người. Tỷ tỷ nói kia 50 lượng bạc là nàng trộm từ phu nhân gương lược lấy, vốn định trước giải lửa xém lông mày lại chậm rãi bổ thượng. Ai ngờ phu nhân bỗng nhiên muốn tìm một chi nhiều năm trước mang ngọc lan điểm thủy bộ diêu, kết quả phát hiện nàng trộm lấy bạc sự. Phu nhân hỏi rõ ràng tỷ tỷ trộm lấy bạc nguyên nhân cũng không có truy cứu cái số tiền, nhưng nói cho tỷ tỷ không thể lại lưu nàng tại bên người. Còn phu nhân từ thiện, nói tỷ tỷ rốt cuộc theo nàng nhiều năm, đột nhiên tống cổ đi ra ngoài nhật tử không hảo quá, liền lại lưu tỷ tỷ một ít nhật tử, thế nàng tìm kiếm thích hợp người gả đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao nói huynh tẩu bức tử tỷ tỷ ngươi? Thải trâu cười thảm, tỷ tỷ vẫn luôn lấy hầu hạ phu nhân vì ngạo, lại vì nương tư cầm phu nhân bạc. Nương nếu là dùng này số tiền điều dưỡng hảo thân mình cũng liền thôi, kết quả này đó tiền bị ca ca cầm đi còn nợ cơ bạc, chỉ đem ta cùng tỷ tỷ chẳng hay biết gì, nương còn nói là nàng làm chủ cấp ca ca. Lúc ấy tỷ tỷ liền nói, sớm biết như thế nàng hà tất làm ra loại này không lương tâm sự tới, đã ném sai sự, nương cũng không có thể cứu, quan trọng nhất chính là cô phụ phu nhân hậu ái, còn không bằng đã chết sạch sẽ. Ta cho rằng tỷ tỷ là nói khí lời nói, ai thành tưởng tỷ tỷ thật sự làm việc độc. Chân Thế Thành nhìn về phía Vĩnh Xương Bá, ngày thường bá phu nhân sẽ lưu lại nha hoàn trực đêm sao? Vĩnh Xương Bá gật đầu. Nói như vậy, chỉ có tối hôm qua bá phu nhân đem Thu Lộ đuổi rồi đi ra ngoài. Chân Thế Thành sờ sơ giấu, thở dài, Thu Lộ trộm lấy tiền bị huynh trưởng tiêu xài, mâu thân bệnh nặng buộc mỏi lại một lòng hướng về nhi tử, lúc sau bá phu nhân rõ ràng không muốn thân cận nữa nàng, nói như vậy Nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát liền nói đến thông. Mọi người chờ mặc, trong lòng chỉ có một ý niệm, Thái Châu nói không sai, Thu Lộ xác thật là bị huynh tẩu bức tử, chuẩn xác mà nói bức tử Thu Lộ còn có mâu thân của nàng. Nếu Thu Lộ là hổ thẹn tự sát, hại chết ta nương đến tuột cùng là ai đâu?" Dạ Thanh Hiểu lẩm bẩm nói. Chân thế thành cũng không độ trí. Rất nhiều án kiện chính là như vậy, toát ra manh mối tra được cuối cùng cũng không tương quan, nhưng này không đại biểu làm vô dụng công, Lộ Ti chủ kén. Chân tướng tổng hội trồi lên mặt nước. Chân đại nhân, nếu ngày hôm qua mặt trời lặn khi tủ quần áo chung còn không có người, có phải hay không thuyết minh hung thủ liền ở bá phủ nội viện những người này chung?" Khương Tự đột nhiên hỏi nói. Chương 163 Vĩnh Dương bá lão thông phòng. Đây là lớn nhất khả năng. Chân thế thành không có đem nói chết, bài tra trọng điểm đúng là này bộ phận người. Gia đình giàu có đều là có quý cũ, tiên viện tôi tớ không có cực đặc thủ tình huống căn bản không thể đến hậu viện tới. Mà chủ mỗ sợ cư sân người đến người đi, muốn ở mặt trời lặn sau giấu kín trong đó, người này tất nhiên là xuất hiện ở chủ viện bị người nhìn thấy cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái người. Nói như vậy, phạm vi kỳ thật có thể lại thu nhỏ lại một ít, chủ viện người càng có hiềm nghi. Đại nhân sao không thỉnh bá phủ quản sự lấy ra hậu viện danh sách tới cùng người thẩm tra đối chiếu, kiểm kê một chút hiện tại có ai không ở trong phủ, lưu lại người tất cả đều tập trung đến trong viện tới, chờ đại nhân tùy thời hỏi ý. Chân thế thành hơi hơi mỉm cười, đang có ý này. Vĩnh Xương bá phủ toàn bộ hậu trạch người không ít, kiểm kê thẩm tra đối chiếu phải tốn không ít thời gian, này đó tất nhiên là giao từ bá phủ mấy cái quản sự tới làm. Chân Thế Thành cầm danh sách phó bản từ trên xuống dưới xem qua. Danh sách thượng rõ ràng viết hậu trạch các viện người danh, những người này làm cái gì sai sự, lấy nhiều ít một bạc, có thậm chí còn ký lục sở trưởng, tỉ như một cái kêu Hồng tụ nha hoàn, liền chuyên môn nhắc tới sẽ trải đầu. Từ như vậy một phần danh sách liền có thể nhìn ra đương gia chủ mẫu là cỡ nào sẽ lý ra người. Chân Thế Thành đem danh sách nhìn hai lần, tầm mắt dừng ở trên cùng hai cái tên thượng. Đó là Vĩnh Xương Bá hai cái thông phòng. Vĩnh Xương Bá phủ dân cư lớn rạng, trừ bỏ Vĩnh Xương Bá vợ chồng cùng một nhi một nữ, có thể xứng được với nửa cái chủ tử chính là này hai cái thông phòng. Nhìn lướt qua tạ ân lâu huyng ngủ, chân Thế Thành một lòng tay cửa, bá ra, chúng ta đi vào trước nói vài câu. Vĩnh Xương Bá trầm mặc theo chân Thế Thành đi vào phòng trong, nhìn quen thuộc bài trí chỉ, chỉ cảm thấy trong lòng phát đổ, thở dài. Chân đại nhân, cứ việc hỏi đi. Bá gia hai vị gi nương không biết có vô con cái. Kia phân danh sách thượng cũng không có đem trong phủ chủ tử viết đi vào, Chân Thế Thành quyết định hỏi cái rõ ràng. Vĩnh Xương bá cười khổ, cũng không có. Chân Thế Thành tiếp tục hỏi, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Vĩnh Xương bá bị hỏi đến mặt ra. Hai vị gi nương đi theo bá gia nhiều năm đi, không có một đứa con tự hồ có chút kỳ quái. Gia minh bạch chân đại nhân ý tứ. Vĩnh Dương bá theo bản năng nhíu mày, mang theo một tia bực bội cùng Thấu Hổ. Nay bực bội không phải đối chân thế thành mà đến, mà là bởi vì chân thế thành vấn đề làm hắn đối hai cái thông phòng có điều hoài nghi mà dâng lên lửa giận. Các nàng hai cái một cái là sinh trưởng giờ tí tu phòng, một cái là sinh nữ nhi khi tu phòng, ta không nghĩ sinh ra thứ tử thứ nữ tới làm bá phụ trở nên trướng khí mù mịt, liền vẫn luôn làm các nàng dùng thuốc tránh thai. Chân thế thành nghĩ nghĩ hỏi, như vậy hai vị di nương liền chưa từng có ngoại ý muốn có thai quá? Vĩnh Xương ba trầm mặc một chút, nói: "Triều Vân ba năm trước đây từng có dự quá, ta không đồng ý lưu lại." Lúc ấy hắn cũng từng do dự quá, rốt cuộc một đôi con vợ cả nhi nữ đều lớn, thêm một cái thứ đệ hoặc thứ muội ảnh hưởng không được cái gì, chỉ là. Chân thế thành tiểu gì nhạy bén, lập tức từ Vĩnh Xương bá thần sắc nhìn ra vài phần cát thượng, Triều Vân nói: "Dù sao cũng là bá gia cốt đục, nếu ngoài ý muốn tới, bá gia vì sao không có lưu lại." Vĩnh Xương bá do dự mà. Chân thế thành khuyên nhủ. Bá gia có nói cái gì nhất định phải nói ra, trước mắt hung thủ chưa hiện hình, ngài nếu lại có dấu giếm chính là trong lúc vô ý trợ giúp hung thủ. Lúc ấy nội tử bị bệnh. Vĩnh Xương bá vừa nói, chân thế thành tức khắc lộ ra hiểu rõ chi sắc. Vĩnh Xương bá vợ chồng ân ái, thông phòng có thai chồng sau người bị bệnh, đương nhiên sẽ không lại làm thông phòng đem hải tử lưu lại. Nội tử thật sự bị bệnh, cũng không phải bởi vì sinh khí Triệu Vân có thai cố ý làm cho ta xem. Vĩnh Xương bá vội vàng giải thích nói, hắn không nghĩ nói chính là không muốn làm người hiểu lầm thê tử là không chấp nhận được người nữ tử. Trân Thế Thành nhìn Vĩnh Sương bá thở dài, bá ra hiểu biết bá phu nhân, biết phu nhân khi đó sắc thật sinh bệnh, như vậy di nương đâu. Vĩnh Sương bá ngẩn người, sắc mặt khó coi lên, Trân Đại Nhân, người là nói Triều Vân rất có thể bởi vì phá thai mà đối nội tử ghi hận trong lòng, cho rằng nội tử trang bệnh mới khiến nàng mất đi hài tử. Lệnh công tử cùng lệnh ái đều lớn, bá ra nếu là ở bọn họ lúc sinh ra trước sau thu hai vị di nương nghĩ đến hai vị di nương 3 năm trước đây cũng không tính tuổi trẻ đi. Ân, các nàng khi đó đều ba mươi xuát đầu. Trần Thế Thành cười cười, bá gia không cần xem nhẹ một người nhiều năm vô tử nữ nhân đột nhiên có thai lại bị người mạnh mẽ phá thai thống khổ, mà loại này thống khổ đủ để lệnh người sinh ra kinh người hận ý. La Triều Vân hạ nội tử. Vĩnh Xương ba sắc mặt xanh mét. Lúc ấy mệnh Triều Vân phá thai, hắn tuy rằng có chút thấy nấy, nhưng trong lòng thập phần minh bạch, hảo hảo thuốc tránh thai uống như thế nào sẽ có thai. Nay trong đó có cái gì Miêu Nghị không nghĩ cũng biết. Triều Vân rốt cuộc theo hắn nhiều năm, mặc kệ sử cái gì thủ đoạn có thay, hai tử nếu không có, hắn liền không muốn lại truy cứu, ngược lại nhân thương tiếc thưởng nàng không ít độ vận. Chẳng lẽ nói nàng cho rằng là thế tử không chấp nhận được đứa bé kia mới không có lưu lại, từ đây đối thế tử ghi hận trong lòng, rốt cuộc chờ đến cơ hội hại chết thế tử. Vĩnh Xương ba càng muốn sắc mặt càng khó xem. Bá gia không cần quá kích động, nay chỉ có thể thuyết minh Triều Vân có giết hại phu nhân động cơ còn nhưng cũng không thể thuyết minh nàng chính là hung thủ, hết thệ vẫn là muốn chứng cứ nói chuyện. Bản quan cần phải làm là tìm ra một đám hiềm nghi người, sau đó bài trừ hoặc tìm ra bọn họ hay không hung thủ chứng cứ. Vĩnh Xương bá vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, một quyền đánh vào bàn trên bàn. Triều Vân không có hài tử sau, bá gia cùng nàng lại ở chung không có giác ra cái gì dị thường sao. Vĩnh Xương bá lắc đầu, bóp chết chính mình cốt nhục trong lòng cũng không dễ chịu, từ khi đó khởi ta cơ hồ không lại bước vào hai cái thông phòng sân. Cho nên nàng có cái gì dị dị thường cũng khó có thể biết được. Chân Thế Thành đứng dậy, "Như vậy đi, trước đem hai vị di nương gọi tới hỏi một chút xem, bá gia cần phải vướng vàng." Vĩnh Xương bá miễn cưỡng gật gật đầu. Hai người đi ra ngoài, Vĩnh Xương bá lập tức phân phó người đem hai cái thông phòng mời đến. Thức mau hai gã trung niên phụ nhân một chiếc một sau đi tới, đi ở phía trước phụ nhân dáng người hơi phong, tuy rằng thần sắc thấp hoàng, nhưng đôi lông mày khỏe mắt độ cung làm nàng thoạt nhìn khí chất ôn hòa. Mặt sau phụ nhân thực gợi úm, Mí mắt hơi rũ, màu da có loại không khỏe mạnh tái nhợt, mà nàng tóc lại có chút hoa râm. Chân Thế Thành không khỏi nghĩ tới ở tủ quần áo phát hiện kia hai căn tóc. Phía trước chính là Xuân Mai, mặt sau chính là Triều Vân. Vĩnh Xương ba tận lực dùng bình tĩnh ngứ khí nói. Hắn lúc này mắt lạnh nhìn hai cái thông phòng đi tới, lại có chút xa lạ, cẩn thận ngẫm lại, xác thật lâu lắm không có đi qua các nàng nơi đó. Trong viện người thấy bá ra hai cái lao thông phòng bị tê lên tới, tuy không dám mở miệng, một đám dùng ánh mắt giao lưu. Ông trời a, hại chết phu nhân chẳng lẽ là bá gia thông phòng? Khương tự lực chú y vốn dĩ đặt ở lục tục tập trung đến trong sân đám người nơi đó, thấy chân thế thành gọi đến hai vị thông phòng, lặng lẽ đi qua đi. Nàng nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, bằng cái kia cơ hồ có thể phán định ai là hung thủ, như vậy khiến cho nàng trước nhìn xem hai vị thông phòng hay không trong sạch đi. Chương 164 Nghi hùng. Nhìn hồi lâu không lưu ý quá hai cái thông phòng, vĩnh xương bá áp lực đủ loại cảm xúc nói, đây là thuận thiên phủ Doãn chân đại nhân. Chân đại nhân hỏi các ngươi cái gì, các ngươi cần phải đúng sự thật trả lời, đã biết sao? Khí chất ôn hòa thông phòng Xuân Mai tham lam nhìn Vĩnh Dương bá liếc mắt một cái, vốn môi cấp chân thế thành cùng Vĩnh Dương bá chào hỏi, Miệm Xưng đã biết, một bộ quy quý cũ củ cũ bộ dáng. Triều Vân không có xem bất luận kẻ nào, theo Xuân Mai cùng nhau hành lễ, thân sắc đo dẫn, một tiếng chưa cổ họng. Nhị vị ở tại nơi nào? Chân thế thanh hỏi. Tiện tiếp ở tại Đông Quá viện. Tựa hồ biết Triều Vân sẽ không hé răng, Xuân Mai chủ động nói. Triều Vân ở tại Tây Khóa Viện. Đêm qua các người bao lâu đi vào giấc ngủ. Tiện thiếp vừa đến hợi sơ liền ngủ. Xuân Mai ngữ khí mang theo vài phần tự dê ước, tả hữu không có việc gì. Ngay qua ngày, từ từ đêm dài, đã vô hải tử làm bạn, lại vô nam nhân bên nhau, không ngủ được làm cái gì đâu. Xuân Mai như vậy nghĩ, nhìn không được dùng khỏe mắt dư quang quét vĩnh xương bá liếc mắt một cái. Năm đó phu nhân có thai, nghe nói muốn thay bá ra chọn một cái thông phòng, nàng cơ hổ vui mừng không siết. Chẳng sợ bá gia cùng phu nhân đã sớm nói rõ không cho phép thông phòng sinh hạ con nối dõi, nàng vẫn là làm cha mẹ đẩy nguyên bản ở nghị việc hôn nhân như nguyện thành bá gia nữ nhân. Tuổi trẻ thời điểm luôn là không chịu thua, nghĩ bằng vào vài phần mỹ mạo cùng thiện giải nhân ý tính tình sớm muộn gì ấm áp bá gia một lòng, tương lai có cái một một con, nàng nhi nữ cũng là đương chủ tử. Chính là thời gian lâu rồi mới biết được, bá gia thu thông phòng hoàn toàn chính là ở phu nhân không có phương tiện thời điểm có cái ấm dương thôi. Ở bá gia trong lòng các nàng cùng A Miêu A cậu chỉ sợ không có quá lớn các nhau. Một năm lại một năm nữa qua đi, về điểm này lòng dạ đã sớm ma không có, không cam lòng có lẽ có, hối hận cũng không có. Năm đó những cái đó gã cho gã sai vật tỉ mọi chưa chắc so nàng quá đến thư thái, mỗi ngày ai nam nhân đánh hoặc là vì sinh kế phát sầu cũng không ít, nàng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ở đại trạch ít nhất áo cơm mua đủ, cha mẹ huynh đệ cũng dính không ít quang. Hầu hạ ngươi nha hoàn đâu? Thực mau hai gã nha hoàn tiến lên cấp chân thế thành chào hỏi. Đêm qua các ngươi hầu hạ di nương ngủ hạ. Một người thanh ý Liễ Nha Hoàn nói, đêm qua là nô tỳ trước đêm sẽ nghỉ ngơi ở di nương bên chân. Vĩnh Xương bá vẫn luôn không có cấp hai gã thông phòng nâng di nương, nhưng nhi tử đều trưởng thành, bọn hạ nhân nhắc tới bá ra hai cái thông phòng tôn xưng một tiếng di nương, không người trách móc. Trên đường có từng có động tĩnh gì? Thanh ý Liễ Nha Hoàn không cần nghĩ ngợi nói, không có. Nô tỳ Thiền Miên Thả Liên ngủ ở Di Nương bên Trần, nếu là có động tĩnh nô tỷ tất nhiên biết. Di Nương ngủ đến buổi sáng mới tỉnh lại, là nô tỷ cùng Đào Hồng cấp Di Nương đánh rửa mặt thủy. Một nha hoàn khác lập tức gật đầu xưng là. Chân thế thành mở ra danh sách phiên phiên, liền biết hầu hạ Mai Di Nương hai cái nha hoàn một cái kêu Đào Hồng, một cái kêu Liễu Lục, hai cái nha hoàn đều là 3 năm trước đây điều đến Đông khóa viện hầu hạ Mai Di Nương. 3 năm trước đây, Chân thế thành không khỏi nhìn về phía vĩnh sương bá. Thời gian này đúng là Triệu Vân cô thai sau lại phá thai thời gian, bằng kinh nghiệm có thể kết luận này tuyệt phi trùng hợp. Vĩnh Xương Bá nhìn Triệu Vân liếc mắt một cái, thâm giọng nói, lúc ấy cảm thấy hổ trách nhân tâm di động, liền đem hầu hạ các nàng nha hoàn bà tử tất cả đều đổi qua. Triệu Vân mặc danh cô thai, Vĩnh Xương Bá lòng nghi ngờ nàng thu mua nha hoàn bà tử thay đổi thuốc tránh thai, vì tránh cho tương lai lại ra loại sự tình này, dứt khoát đem hầu hạ bọn hạ nhân tất cả đều thay đổi một lần. Hắn không bao giờ tưởng thể hội tự mình hạ lệnh đánh đi huyết mạch tâm tắc. Hai gã nha hoàn là nội tử chọn lựa, tất cả đều là người hầu, các nàng nói hẳn là có thể tin. Chân Thế Thành nghe xong gật gật đầu. Hai gã nha hoàn nếu là bá phu nhân chọn lựa người hầu, các nàng người nhà ở bá phu nhân trước mặt tất nhiên là đắc dụng, như vậy các nàng trợ giúp Mai Ji nương nuôi hại chủ mẫu, hoặc là thế Mai Ji nương giấu giếm hành vi phạm tội khả năng tính liền có thấp. Chân Thế Thành nhìn về phía Triều Vân, hỏi đồng dạng vấn đề. Ngươi tối hôm qua bao lâu đi vào giấc ngủ?" Triều Vân trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Giờ hợi." Hầu hạ Triều Vân bên người nha hoàn đồng dạng là hai cái, chỉ là nãy hai cái nha hoàn nghe chân thế thành hỏi hầu hạ gi nương đi vào giấc ngủ sự, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Vĩnh Xương bá hừ lạnh một tiếng. Hai gã nha hoàn cúi đầu, châm miệng một lời nói, "Đêm qua gi nương một mình ngủ." Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Triều Vân ánh mắt lập tức vi diệu lên thậm chí không ít người đều nghĩ tới 3 năm trước đây Triều Vân phá thai sự. Hai vị thông phòng nhiều năm không có động tĩnh, Triều Vân có thai tin tức một truyền ra tới trong phủ trên dưới đều ở nghị luận sôi nổi, cho rằng Triều Vân cuối cùng hết khổ, một cái gi nương là trốn không thoát, ai ngờ đuổi kịp phu nhân bị bệnh, bá gia sợ phu nhân phi lòng, không chút do dự sai người cấp Triều Vân đoạt thai. Tấm tắc, đánh kia lúc sau tây khóa viện thường thường truyền đến Triều Vân tiếng khóc, nàng tất nhiên ghi hận trong lòng, vì thế hại chết phu nhân Tạ Thanh Hiểu ba năm trước đây đã thực hiểu chuyện, giờ phút này nhớ tới này đó rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước chất vấn nói, Vân Di nương, ta nương thật là ngươi hại chết sao? Triều Vân mặt vô biểu tình nhìn Tạ Thanh Hiểu, không nói một lời. Ngươi nói chuyện nha. Tạ Thanh Hiểu cất cao thanh âm, ta nương trước nay đối với các ngươi không tệ, hiện tại nàng bị chết như vậy thảm, chẳng lẽ ngươi liền một câu đều không muốn nói sao? Ta không có. Không biết là Tạ Thanh Hiểu nói xúc động Triều Vân, Vẫn là nàng trong lòng biết trước mắt bao người không có khả năng né qua đi, rốt cuộc mở miệng nói, ngắn ngủn ba chữ rơi vào mọi người trong tai, có vẻ có chút vô lực. "Di Nương vẫn luôn một mình ngủ sao?" Chân Thế Thành chút nào không chịu ảnh hưởng, lại hỏi. Một người nha hoàn nói, "Di Nương mấy năm nay vẫn luôn ngủ không tốt, không thích chúng ta bồi." Chân Thế Thành loát loát trong râu, nói như vậy, đêm qua các ngươi cũng không biết Di Nương hay không vẫn luôn ngủ ở trong phòng. Hai gã nha hoàn liếc nhau, vừa rồi đáp lời nha hoàn lắc lắc đầu. Nộ tỷ không biết, nhưng cũng không nghe được cái gì tiếng vang. Nàng luôn luôn ngủ liên tục, sét đánh đều nghe không thấy, càng đừng nói khác. Một vị khác nha hoàn lại trần trở lên. "Như thế nào, ngươi nghe được động tĩnh gì?" Chân Thế Thành lập tức hỏi. "Nộ tỷ," nha hoàn bay nhanh nhìn Triều Vân liếc mắt một cái. Vĩnh Xương bá lập tức quát, "Có cái gì liền nói, xem nàng làm cái gì, hay là Vân Di nương cho ngươi phát nguyệt bạc?" Nha hoàn không tự chủ được quỳ xuống tới, vui đầu đến cứ thấp, "Di nương" Di nương ban đêm hẳn là Hóa Vân Mã. Thiếu cái gì giấy? Vĩnh Xương bá nghe được mặt giận dữ. Nha Hoàn đầu rú đến càng thấp, cấp chưa xuất thế tiểu công tử Thiếu giấy. Nguyên lai từ Triều Vân mất đi hài tử, mỗi năm phá thai kia một ngày đều sẽ cấp chưa xuất thế hài tử Hóa Vân Mã, này Nha Hoàn năm thứ nhất gặp được quá. Đêm qua tuy rằng không nghe được động tĩnh, nhưng sáng nay ở sân trong một góc phát hiện lưu lại một hạt bụi phấn. Người đi Tây Khóa viện năm thứ nhất gặp được Di nương Hóa Vân Mã, là ở cái gì thời gian? Nhã Hoàn hồi ức một chút nói, "Mao lúc nổi phân." Một cái bà tử kinh hô, "Ai nha, lão nô nghĩ tới, Vân Di nương đứa bé kia chính là mỗi năm hôm nay giờ mẹo rơi xuống." Chương 165 vừa ý nha đầu. Giờ mẹo đúng là thiên tướng muốn lượng thời gian này đoạn, nếu Triệu Vân không có hóa vàng mã mà là nghĩ cách lẩn vào chủ viện giết người cũng là có khả năng. Mang bản quan đi Tây khóa viện nhìn xem. Chân thế thành thật sâu nhìn Triệu Vân liếc mắt một cái, tạm thời đình chỉ để ra nghi vấn. Một đám người dung hướng Tây khóa viện Ở chân thế thành yêu cầu hạ, nha hoàn lẫm mọi người tới đến trong viện một góc, chỉ chỉ mặt đất, chính là nơi này. Khương Tự không giấu vết tê ở phía trước, tập trung nhìn vào, quả nhiên liền thấy trên mặt đất mơ hồ tàn lưu màu đen cho tàn, nếu là quá thượng một hai ngày, tất nhiên liền điểm này dấu vết đều lưu không được. Chân thế thành nhìn chằm chằm mặt đất như suy tư gì. Nơi này mặt đất tựa hồ có chút khác thường. Hắn nghĩ như vậy đi đến nơi đó, nhấc chân thử xúc chạm đất mặt. Hơi hơi mềm xốp cảm giác truyền đến. Chân thể thành thần sắc vừa động, lập tức phân phó thuộc hạ, đào khai nơi này nhìn xem. Một người nha dịch lập tức tiến lên khai đào. Chư bỏ mặt trên một tầng đất mặt, phía dưới thổ thực mềm suốt, nha dịch thực mau liền đào ra một cái tay lại tới. Cư nhiên thật sự có cái gì? Trong đám người vang lên từng trận kinh hô. Cái này nháy mắt, mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đào ra bao vây, chính là khương tự cùng chân thể thành lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Triều Vân. Một người trước tiên phản ứng luôn là nhất chân thật. Đáng tiếc hai người chủ định thất vọng rồi, có lẽ là Triều Vân Tâm như cho tàn nhẫn tử quá lâu rồi, giờ phút này trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, vừa không cần trương, cũng không ngoài ý muốn. Chân thế thành thở dài, tầm mắt cùng áo xanh váy trắng thiếu nữ tầm mắt giao hội, suýt nữa nhịn không được hướng nàng khơi mào ngón tay cái. Hắn có thể làm được phát hiện trọng đại manh mối khi trước tiên không phải xem vật chứng mà là quan sát nghi hung phản ứng, đây là nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, mà trước mắt tiểu cô nương còn không có con của hắn tuổi đại càng không thể có cái gì kinh nghiệm, vậy chỉ có thể là thiên phú cùng nội tính. Nay thật đúng là cái hạt giống tốt a. Chân thế thành yêu quý nhân tại kia trái tim lại ngứa lên. Chân đại nhân có cái tật xấu, tâm một ngứa liền thích luốc, râu, như vậy liền luốc vài hạ, luốc chặt đứt hai căn trỏm râu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt nghiêm che dấu đau đớn nói, mở ra nhìn xem. Đúng vậy nha dịch lập tức mở ra tay ngải. Này. này đó nha dịch đều là kinh nghiệm lão đạo người, mở ra tay ngải khi phá lệ thật cẩn thận. Thực mau trong bao quần áo đồ vật liền triển lộ ở trước mặt mọi người. Đó là một thân mang huyết siêm y rìa. Trong đám người tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Chân thế thành tiến lên một bước, ngồi sổm xuống lật xem huyết y rìa. Siêm y rìa nguyên liệu cùng kiểu dáng thực không trước mắt, xem nhan sắc đúng là thích hợp trung niên nữ tử phục sức. Vĩnh sương ba phu nhân bị giá cắm nến thứ chết, huyết lưu mang hắn dường, hung thủ rất khó bảo trì siêm y rìa sạch sẽ. Cái này huyết ý y cơ hồ có thể khẳng định chính là hung thủ hành hung khi Sở Xuyên. Chân Thế Thành đứng lên, bình tĩnh nhìn Triều Vân, "Này huyết ý y là ngươi chôn sao?" Triều Vân trầm mặc. Chân Thế Thành kiên nhẫn tự hảo, Vĩnh Xương Bá lại nhịn không được giận dữ, "Còn hỏi cái gì, định là này tiện tỳ hại chết phu nhân." Triều Vân bỗng nhiên nhìn về phía Vĩnh Xương Bá, không có chút nào huyết sắc đôi môi kịch liệt run rẩy. "Bá gia tạm thời đừng nóng nảy." Chân Thế Thành khuyên nhủ. Vĩnh Xương Bá một lòng tay huyết ý liễu Sắc mặt vô cùng khó coi, chứng cứ vô cùng xác thực còn muốn nói gì nữa? Giết người thì đền mạng, huống chi này tiện tỷ dĩ hạ phạm thượng giết hại phu nhân. Đại nhân, nay tiện tỷ liền giao cho ngươi xử lý. Chân thế thành nhìn không nói một lời Triều Vân, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Vĩnh Xương bá phu nhân thật là Triều Vân giết sao? Cứ việc Triều Vân có cũng đủ giết người động cơ, lại có chôn ở trong viện huyết ý liề làm chứng, chính là dùng ra cắm nến giết chết một cái đại người sống không phải đơn giản như vậy sự trước mắt phụ nhân dáng người gầy úm, có loại gió thổi liền đảo ốm yếu cảm, thực sự có sức lực dùng giá cắm nến thứ chết một người sao? Thấy chân thế thành không có phản ứng, Vĩnh Xương Ba đột nhiên đi rút Tạ Ân Lâu bên hông bội kiếm. Tạ Ân Lâu theo bản năng đè lại chuôi kiếm. Vĩnh Xương Ba không rút động, quất buông tay. Tạ Ân Lâu đối phụ thân nói không có nhiều ít phản ứng, ngược lại nhìn về phía chân thế thành. Vĩnh Xương Ba tức điên, "Tiểu tử thối, ngươi cho ta buông tay, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ngươi nương báo thủ sao?" Cả Ân Lâu ấn chuôi kiếm bình tĩnh nói, nhi tử đương nhiên tưởng cho mẫu thân báo thủ, tiền đề là xác định hung thủ. Sức lực cư nhiên không có nhi tử đại làm vĩnh xương bá rất có vài phần tức muốn hộc máu, quay đầu đối Chân Thế Thành nói, "Chân đại nhân, hay là này đó còn không thể chứng minh nàng là hung thủ." Chân Thế Thành loát loát trong đầu, trầm chững nói, "Này trong đó thượng có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhân mệnh quan thiên, tự nhiên không thể qua loa có kết luận." Hắn biết đại chu 8 phần trở lên phụ trách hình danh quan viên chỉ dựa vào phỏng đoán liền có thể kết án. Chỉ cần phỏng đoán hợp tình hợp lý, chẳng sợ không có vô cùng sắc thực chứng cứ làm theo đem nghi hung định vì hung thủ. Nhưng hắn sẽ không như vậy. Chỉ cần là hắn qua tay hắn tử, tha rằng nhân năng lực có hạn trở thành án treo, cũng sẽ không chỉ dựa suy luận kết án. Lưới trời tuy thưa nhưng khó loạn, án treo luôn có phá án khả năng, chính là người một khi hưởng mạng, lại rốt cuộc không sống được. Mỗi một cái chết đi người sau lưng, đều có thân nhân vô số nước mắt. Còn có cái gì điểm đáng ngờ? Thê tử lộ tử, thông phòng là lớn nhất nghi hung. Đả Sử Vĩnh Dương bá khó có thể bình tĩnh lại. Các ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Triều Vân là khi nào? Chân Thế Thành không có trả lời Vĩnh Dương bá nói, tiếp tục hỏi hai gã nha hoàn. Một người nha hoàn nói, "Di nương ngủ trước nô tỳ cho nàng đánh nước gấm, khi đó đại khái là hồi sơ." Thời gian này nhưng thật ra cùng Triều Vân theo như lời đi vào giấc ngủ thời gian đối thượng. Chân Thế Thành lúc này mới đối Vĩnh Dương bá nói, trong đó một cái điểm đáng ngờ. Chính là Triều Vân như thế nào ở hội sơ lúc sau trà trộn vào chủ viện cũng trốn vào bá phu nhân phòng ngủ tủ quần áo chung. Vĩnh Xương bá nhất thời cứng họng. Lúc ấy hắn cùng phu nhân vừa mới nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa đi vào giấc ngủ, trừ phi Triều Vân là thần tiên mới có thể né qua hắn thay mắt trốn đến tủ quần áo chung đi. Chính là lại như thế nào giải thích cái này huyết ý gì đâu? Nang hóa vàng mã thời gian kia 89 phần 10 chính là nội tử ngộ hại lúc sau. Nàng rất có thể là giết hại nội từ lúc sau nương hóa vàng mã tới vùi lấp huyết ý đi. Chính là vẫn như cũ vô pháp giải thích nàng như thế nào trốn vào tủ quần áo chung. Chân thế thành ngữ khí bình tĩnh nhắc nhỏ nói, mấu chốt nhất nói không thông, mặt khác lại như thế nào phù hợp, hắn đều sẽ không tùy ý đem hung phạm tội danh khấu đến một người trên đầu. Vĩnh Xương ba nghĩ nghĩ, đột nhiên sắc mặt biến đổi, có người trốn vào tủ quần áo chung, cho tới nay chỉ là chân đại nhân suy đoán đi. Có lẽ tủ quần áo chung dấu tay chính là nha hoàng trùng hợp lưu lại, mà không phải hung thủ sở lưu. Khương Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chen vào nói nói, "Bá phụ, có người trốn vào tủ quần áo chung là chất nữ phỏng đoán, chân đại nhân chỉ là tán thành chất nữ này một suy đoán. Ngài hay là đã quên, đúng là ở tủ quần áo chung phát hiện góc độ kỳ quái dấu tay, mới rửa sạch ngài hiềm nghi." Vĩnh Xương ba á khẩu không trả lời được. Dạ Thanh Hiểu yên lặng đỡ trán. Vì chứng minh thông phòng là hung thủ mà lật đổ lúc trước kết luận thành công cho chính mình một lần nữa khấu thượng hung thủ mũ, phụ thân đại nhân thật là lợi hại. Vĩnh Xương ba ánh hỏa làm chân thế thành không khỏi đối Khương Tự cười cười. Hắn liền nói, vẫn là nha đầu này vừa ý a. Mà lúc này, vừa ý nha đầu đối chân thế thành hồi chi nhất gợi, "Chân đại nhân, ta cho rằng Triều Vân không phải hung thủ." Chương 166 đêm ngộ lương tài. Khương Tự lời này vừa ra, không khác một đạo sấm sét ném tới trong đám người. Một đám người nhìn về phía ánh mắt của nàng tức khắc thay đổi. Đặc biệt là càng ngày càng nhiều người tới trong viện chờ hỏi ý lúc sau, Khương Tự Điệu thấp đứng ở một bên cũng không đáng chú ý, nay một mở miệng lập tức đem mọi người lực chú ý kéo lại đây. Nay không phải cách vách Đông Bình Bá phủ tứ cô nương sao? Vị này tứ cô nương tính tình thành cao lãnh đạo, hôm nay là làm sao vậy? Chuyện lớn như vậy sao nói hiếu nói vừa đâu? Không ít người đáy lòng nghĩ như vậy. Chân Thế Thành ở nghe được Khương Tự lời này khi ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi: "Khương cô nương có không nói nói lý do?" Hắn cũng không cho rằng hung thủ là triều vân, nhưng cái này ý tưởng là căn cứ phát hiện thật nhỏ chứng cứ suy đoán ra, này tiểu cô nương lại là xuất phát từ cái gì lý do đâu. Chân thế thành gấp không chờ nổi làm mọi người càng thêm ngạc nhiên. Vị này chân đại nhân đối Khương Tứ cô nương nói rất coi trọng A, thật là kỳ. Tạ ơn lâu thật sâu nhìn Khương Tự. Hắn cơ hồ có hảo chút năm không có như vậy cẩn thận đánh giá nàng. Bọn họ coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn thay đổi không ít, mà nàng cũng cùng dĩ vàng ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Tạ Ân lâu không biết như thế nào, trong lòng liền có vài phần tổn tức. Tạ Thanh Hiểu nhịn không được thúc giục nói: "A tử, ngươi vì cái gì nói như vậy a?" Huệ Ý Nghiệt đều phát hiện, liền chôn ở Vân Di nương trong viện, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng là hung thủ sao? Tuy rằng nàng cũng không nghĩ ra Triều Vân như thế nào lẩn vào chủ viện trốn vào mẫu thân phòng ngủ tủ quần áo chung, nhưng Huệ Ý Nghiệt chính là trực tiếp nhất chứng cứ, trừ bỏ Triều Vân, nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ hại mẫu thân. Huệ Ý Nghiệt tuy rằng chôn ở Vân Di nương trong viện, Lại không nhất định là Vân Di nương vội vào đi nha." Khương Tự thuận miệng nói. Tên kia đưa ra chiếu vân nốt tiền giấy nha hoàn sợ tới mức chân mềm nhũn quỳ xuống, huyết ý không phải nô tỳ cho nha. Khương Tự ngạc nhiên. Nàng thật sự chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, nàng nhận định Triều Vân không phải hung thủ nguyên nhân đương nhiên không phải cái này. Tạ Thanh hiểu lại đối nha hoàn phản ứng nổi lên lòng nghi ngờ, trợn to con ngươi nói, "Ngươi chẳng lẽ là có tật giật mình?" Lúc này Cái này một lòng muốn tìm ra giết hại mâu thân hung thủ thiếu nữ đã là trông gà hóa cuốc. Nô tỷ không có, nô tỷ thật sự không có a, Nha Hoàn Liễu mạn giật đầu. Dạ Thanh Hiểu theo bản năng đi xem Khương tự phản ứng. Trong bất tri bất giác, bạn tốt đã thành nàng nhất tin cậy người, ít nhất so phụ thân đáng tin cậy. Khương cô nương, nói nói ngươi lý do đi. Chân Thế Thành nhìn không được tiểu Nha Hoàn thêm phiền, mở miệng nói. Chân đại nhân, ta tưởng đơn độc cùng ngài nói. Chân Thế Thành đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười rộ lên. Hào, khương cô nương bên này tỉnh. Mắt trông mong nhìn hai người hướng tránh người Trô đi đến, Tạ Thanh Hiểu nhìn về phía huynh trưởng. Tạ Ân lâu đối muội muội trấn an gật gật đầu, nhìn chằm chằm Khương Tử rời đi phương hướng chậm chạp không có rời đi ánh mắt. Trong một góc, Chân Thế Thành đứng yên, đối Khương Tử cười đến phá lệ ôn hòa, "Khương, cô nương hiện tại có thể nói đi." Khương Tử cười cười, "Kỳ thật ta nguyên nhân rất đơn giản, ta suy đoán hung thủ không phải Vân Di nương lý do, liền ở nàng trên tóc." Chân Thế Thành ánh mắt sáng lên, Khó nên luận vấn, nguyện nghe kỹ càng. Hắn cho rằng Triều Vân không phải hung thủ, đồng dạng là bởi vì từ tủ quần áo chúng phát hiện kia hai căn tóc. Chẳng lẽ nói Khương cô nương cùng hắn nghĩ đến một chỗ đi? Không đúng, tóc là hắn từ si mê ý mà phát hiện. Chân thế thành nghi đến đây, lại chần chờ lên. Lại nói tiếp, cái thứ nhất phát hiện tủ quần áo dị thường chính là trước mắt tiểu cô nương, có lẽ nàng sớm đã phát hiện kia hai căn tóc, chỉ là cố ý làm như không thấy tạm gác lại hắn phát hiện thôi. Chân Thế Thành chưa bao giờ có giống như bây giờ nóng lòng nghe người khác nói ra đối vụ án cái nhìn. Loại này kỳ phùng đi thủ, đem nộ lương tài cảm giác thật sự thật tốt quá, đương uống cạn một chén lớn. Chân Thế Thành căm lòng không đậu sờ sờ trong râu, trong lòng thở dài, cư nhiên có hận không thể đem một cái tiểu cô nương lay về đến nhà đi một ngày, ai, di vãng gặp được người quá thuần, hắn cũng không có biện pháp a. Chân đại nhân còn nhớ rõ ta lúc trước phòng đoán đi, hung thủ hẳn là ở tủ quần áo điểm giữa đốt mê hương. Theo chân thế thành gật đầu, Khương tự đáp án lại ra ngoài hắn dự kiến, nếu tủ quần áo chung có thể lưu lại thật lâu không tiêu tan mùi hương, như vậy tránh ở tủ quần áo chung hung thủ trên người tất nhiên sẽ lây dính đồng dạng hương vị. Chẳng sợ hung thủ giết người sau có thể cởi huyết y gì thay sạch sẽ siêm y gì, chính là tóc là không kịp tẩy. Không chờ Khương tự nói xong, chân thế thành liền vô tay nói, không tồi. Án phát khi ở sáng sớm, từ Vĩnh Sương ba đám người đối ngay lúc đó tình cảnh miêu tả cùng với nghiệm thi kết luận có thể ph Thông thủ nhất khả năng hành hung thời gian là ở phía sau nửa đêm, thậm chí rất có thể hung thủ rời đi không lâu liền án đã phá. Thời gian này hắn có thể thay cho huyết y gì thậm chí vui lấp lên, nhưng ngụy đầu chẳng những không kịp, cũng không dám thấy. Khương Tử gật đầu, là nha, hơn phân nửa đêm hoặc sáng tinh mơ gọi đầu, tương đương là nói cho người khác hắn có vấn đề. Trần Thế Thành nhìn về phía Khương Tử ánh mắt khó nén tán thưởng, Khương cô nương có thể nghĩ đến hung thủ trên tóc lưu có mùi hương, thật sự khó được. Nói đến buồn cười, Hắn cùng này tiểu cô nương suy luận hung thủ không phải Triều Vân Lý do đều nơi phát ra với tóc, nguyên nhân lại hoàn toàn bất đồng. Mà như vậy, mới càng làm cho nhân tâm Triều Minh Ngông. Con có cái gì so trải qua lột ti chủ kén đem tránh ở thật mạnh mây mù phía sau đôi tay dính đầy máu tươi hung thủ tìm ra càng làm cho người thống khoái đâu. Chân thế thành thành nghĩ, chờ án này kết, con hắn nhất định phải thỉnh này tiểu cô nương uống một chén. Ta vừa rồi sấn người không chú ý thời điểm lặng lẽ tới gần Vân Di nương, nàng tóc Khương Tự thuần sắc có chút quái dị, dừng một chút mới nói tiếp, tựa hồ có chút thiên không giặt sạch, có cổ hãn siêu vị, nhưng cũng không cái loại này mùi hương. Chân thế thành biểu tình vặn vẹo một chút. Nay tiểu nha đầu, tóc có siêu vị như thế nào lạ? Hắn vội lên râu còn có siêu vị đâu. Chân đại nhân. Thấy chân thế thành biểu tình của quái, Khương Tự rơ rơ lên mi. Chân thế thành vội vàng loát loát râu an ủi, Khương cô nương nói đúng. Khương Tự. Khương cô nương có hay không khác phát hiện? Khương Tự lắc đầu. Hậu trạch người vừa tới trong biển không lâu, ta chỉ kiểm tra rồi 3 năm người, còn không có phát hiện ai trên người có chứa loại này mùi hương. Nếu như vậy, bản quan tiếp tục thẩm vấn Triều Vân tới hấp dẫn mọi người lực chú ý, tìm kiếm trên tóc có chứa đặc thù mùi hương người liền làm ơn Khương cô nương. Chân thế thành hướng Khương tự chắp tay thi lễ. Hắn lại không phải cổ hủ ngốc lao nhân, có lối tắt có thể đi đương nhiên đi lối tắt ta. Gia đình giàu có nữ quyến đột tử cùng Dương Quốc cứu cái loại này tình huống lại có bất đồng. Càng kéo dài theo bên ngoài tin đồn nhảm nhí càng ngày càng nghiêm trọng, người nhà rất có thể sẽ chịu không nổi, lựa chọn lung tung lôi ra cái người chịu tội thay lấy cậu bình ổn Phong Ba. Mặc dù là người chết, thế nhân đối nữ tử so đối nam tử luôn là càng khác biệt chút, cho nên này án càng nhanh phá án càng tốt. Khương Tử đáp lễ, định không phụ đại nhân gửi gắm. Chỉ cần hung thủ đúng là những người này, nàng chắc chắn đem người nhỏ tìm ra. Hai người nhìn nhau cười, lại có một loại bạn vong niên cảm giác. Sa Sa nhìn bên này mọi người đã là vẻ mặt ngốc. Đường đường thuận thiên phủ doanh thế, nhưng đối Khương Tứ cô nương chắp tay hành lễ, loại này chấn động một chút không thể so nghe nói phu nhân đột tử nhược a. Chương 167 Triều Vân mở miệng. Chân Thế Thành cùng Khương Tự một trước một sau trở về đi tới. Đám người tức khắc càng thêm an tĩnh. Triều Vân an tĩnh cùng mặt khác người bất động, có loại tử khí chậm chậm cảm giác. Chân Thế Thành trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, bình tĩnh hỏi, "Triều Vân Ngươi sáng nay ở trong viện hóa vàng mã khi có hay không phát hiện cái gì dị thường?" Triệu Vân túi đầu không nói. Vĩnh Dương bá giận cực, nhấc chân liền hướng Triệu Vân đã tới. "Bá gia, không cần xúc động." Chân Thế Thành vội che ở Vĩnh Dương bá trước người. Vĩnh Dương bá thấy Thế Vội vàng thu hồi chân, rốt cuộc vẫn là quét tới rồi chân Thế Thành một chút. Chân Thế Thành đau đến thẳng luốt râu, rún giọng nói, "Bá gia, ở cha gia manh mối phía trước ngươi đã thương Triệu Vân thật là không quân khôn an." Vĩnh Sương ba tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, chân đại nhân, ngươi xem nàng cái dạng này. Nếu không phải giết hại phụ nhân, vì sao sẽ không nói một lời? Chẳng lẽ nói trên đời còn có người đối trên lưng giết người tội danh thờ ơ? Chứ phi người nọ chính là hung thủ. Ba ra sai rồi. Chân thế thành lắc đầu, thật sâu nhìn Triều Vân liếc mắt một cái. Hơn 30 tuổi phụ nhân tóc đẹp chung đã trộn lẫn màu xám trắng, hình dung tiểu tụy, ánh mắt tạm đạm, liền dường như sắp châm tẫn đèn liền dầu, tử khí chầm chầ Lỗi nào sai rồi? Chân thế thành than nhẹ một tiếng, còn có bao nhiêu loại tình huống, sẽ có người trên lưng giết người tội danh tở ơ, tỉ như hắn muốn bảo hộ hung thủ, tỉ như hắn đã tâm nếu cho tàn, đối cái gì đều không sao cả. Ở nghe được muốn bảo hộ hung thủ khi Triều Vân không có gì phản ứng, mà ở nghe được tâm nếu cho tàn khi, nàng đôi mắt ngáy mắt rơi lệ. Có lẽ là mở ra tình cảm van, Triều Vân chút nào không thèm để ý mọi người ánh mắt, áp lực không tiếng động tiếng khóc thực mau biến thành ngẩng cao khóc gầm. Tiếng tiếng khóc đến người gia đầu Tế Dại. Vĩnh Xương ba muốn nói cái gì, bị chân thế thành lắc đầu ngăn lại. Một đám người liền như vậy lặng lặng nhìn Triều Vân khóc. Mà Khương Tử thì tại mọi người lực chú ý toàn bộ bị Triều Vân hấp dẫn lại đây khi lặng yên không một tiếng động từ một cái cá nhân bên cạnh đi qua, kết lực từ trong đám người tìm kiếm cái kia hung thủ. Nếu không phải đầu hộ tự sát đại nha hoàn thu lộ, cũng không phải hẩm hực nhiều năm thông phòng Triều Vân, cái kia giả hoạt hung thủ rốt cuộc là ai đâu? Sau một hồi, Triều Vân tiếng khóc tiệm ngắt. Chân Thế Thành không khỏi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Ẩn ở, ở mọi người gian, Khương Tự hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chân Thế Thành trong lòng thở dài, ám đạo Triều Vân lại khóc lâu điểm thì tốt rồi. Khóc đỏ mắt Triều Vân hoàn toàn không biết vị này thoạt nhìn cao thâm khó đoán đại nhân suy nghĩ cái gì, đờ đẫn xoa nước mắt. "Triều Vân, ngươi hiện tại có thể nói nói sáng nay hóa vàng mã khi có vô dị thường sao?" Chân Thế Thành nhẫn mại tính tình hỏi. "Thẩm Vân ghi, vô luận đối phương thân phận như thế nào, hắn đều cực có kiến nhẫn." Lúc này đây, Triều Vân rốt cuộc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Không có." Chân Thế Thành trong lòng vui vẻ. Triều Vân nguyện ý mở miệng phối hợp, đối phà án không thể nghi ngờ là có lợi. Hung thủ đem huyết y chiôn ở Triều Vân hóa vàng mã địa phương, trừ bỏ Vĩnh Xương bá vợ chồng, Triều Vân có lẽ chính là đã từng nhất tiếp cận hung thủ người. "Triều Vân, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, không nhất định nhìn đến cái gì, chẳng sợ dị thường thanh niên đều tính." Chân Thế Thành nhắc nhở nói. Triều Vân ngước mắt nhìn Chân Thế Thành, thế nhưng cười cười, Đại nhân không cho rằng tiện tỳ là hung thủ sao?" Kia mạc cười, có loại trào phúng hư vị. Chân thế thành làm việc thượng không hồ đồ, cùng người giao tiếp cũng không nốc, nghe vậy lập tức nhìn Vĩnh Sương bá liếc mắt một cái, thầm nghĩ vị này bá ra tác dụng quả nhiên là thêm phiền. Lúc này tự nhiên không thể lựa cháy đổ thêm dầu, để tránh Triều Vân lại lùi về kia tầng sắt chung. Bản quan là người ngoài cuộc, chỉ xem chứng cứ cùng điểm đáng ngờ, các ngươi là người trong cuộc, bị cảm tình tả hữu cũng là nhân chi thường tình. Triều Vân giật mình, Câm lòng không đậu nhìn về phía Vĩnh Xương Ba. Vĩnh Xương Ba trầm mặc, đối chân thế thành nói lòng có cảm xúc. Hắn ngày thường đối hai cái thông phòng xem như rải rộng, an mặc chi phí so khác trong phủ Di nương còn muốn hảo, thậm chí các nàng cha mẹ người nhà đều an bài hảo sai sự, xem như đối với các nàng cùng hắn một hồi công đạo. Hắn chỉ là chưa cho các nàng cảm tình, mà điểm này sớm tại năm đó chọn người khi đã nói rõ, không có cưỡng bách bất luận kẻ nào. Chính là đương các nàng chung một cái biến thành giết hại thê tử hung thủ khi, Về điểm này, dây rộng không đủ để làm hắn đối với nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nếu không có Thỉnh Thuận Thiên phủ người tham gia mà phát hiện Triệu Vân hại chết thê tử Minh Ngối, hắn khả năng sẽ không chế không được lộng chết nữ nhân này. Chân Thế Thành nói đồng dạng cấp Triệu Vân mang đến không nhỏ xúc động. Nàng thu hồi tầm mắt, sờ sờ gầy trơ cả xương tay, thấp giọng nói, tiện tỳ thiêu xong giấy vào phòng, vừa mới nằm xuống nghe được trong sân truyền đến một thanh âm vang lên, một lát sau sau ta mới đẩy ra cửa sổ xem, trong sân cái gì đều không có. Âm truyền đến tiếng vang đến ngươi đẩy ra cửa sổ xem, có bao nhiêu thời gian rảnh? Đại khái nửa chén trà nhỏ công phu. Chân Thế Thành không khỏi nhíu mày. Nếu Hung thủ ở Triều Vân vào nhà sau mới lặng lẽ vào Tây Khóa viện chôn dấu huyết ý liễu, nửa chén trà nhỏ công phu nhưng không đủ để làm nàng tàng hảo huyết ý liễu rời đi. Ngươi còn nhớ rõ vào nhà cụ thể thời gian sao? Mạo Sơ vừa qua khỏi, Chân Thế Thành bối tay đi đến Tây Khóa viện, đứng ở cửa tròn chỗ nhìn về phía Triều Vân hóa vàng mã chỗ. Mạo sư vừa qua khỏi, lúc ấy Thiên còn chưa đại lượng, Triều Vân có thể hay không không có thấy rõ ràng đâu. Triều Vân hóa vàng mã địa phương là góc tường chỗ, nơi đó loại thấp bé hoa mục, gỗ cản sủ nếu hung thủ làm ra động tĩnh sau nhanh chóng cúi xuống thân tới, Triều Vân từ trong phòng ra bên ngoài xem, rất có thể không có lưu ý đã có người ghé vào nơi đó, như vậy tự nhiên cái gì đều nhìn không tới. Trần Thế Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bước đi trở về hỏi Triều Vân, ngươi hóa vàng mã thời điểm có hay không nghe được cái gì tiếng vang? Triều Vân lắc đầu, không có. Lúc ấy nàng cả người đắm chìm ở tưởng niệm chưa xuất thế hài tử trong thống khổ, căn bản không có lưu ý xung quanh động tĩnh. Như vậy, ngươi lúc ấy có hay không khắp đầu? Chân thế thành vấn đề này lệnh không ít người gáy mắt. Ai đều biết Triều Vân bởi vì không có hài tử tính tình đại biến sự, vị này đại lao ra như thế nào còn đuổi theo không bỏ, hóa vàng mã khi khóc không khóc có cái gì quan trọng. Khóc. Triều Vân mím môi, dù tại bên người tay hơi hợp lại. Mỗi một năm ngày này, Nàng đều sẽ một lần nữa thể hội một lần cái gì kêu rụt gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết. Như thế nào có thể không khóc đâu, đó là nàng mong nhiều ít năm mới đến hài tử, là nàng quãng đời còn lại vui mừng cùng rượi vào a. Khóc thành tiếng. Chân Thế Thành hỏi lại. Triều Vân dùng sức cắn môi, gật gật đầu. Chân Thế Thành khẽ khẽ thở dài, đại khái Lộng Minh Bạch hung thủ vì sao sẽ lưu tiến Tây Khóa viện chôn giấu huyết ý liễu. Hung thủ gây án sau rời đi chủ viện. Tạm chín phần mười là nghe được Triều Vân tiếng khóc sau đó thấy được nàng hóa vàng mã tình cảnh, vì thế bung thủ ở cái kia nháy mắt quyết định giá hỏa Triều Vân. Khương tự lặng lẽ đi đến chân thế thành bên người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấy chân thế thành nhìn qua, rất nhỏ lắp đầu. Chân thế thành lông mày ninh lên. Không có phát hiện. Bá ra, hậu trạch người đều ở trong sân sao. Vĩnh Sương bá nghe chân thế thành hỏi như vậy, không khỏi nhìn về phía quản sự. Quản sự vội nói, đều ở. Chân thế thành cùng khương tự liếm nhau đều có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói bọn họ ý nghĩ xảy ra vấn đề? Chương 168 thiếu hai cái. Khương Tự tinh tế trải vướt những cái đó mấu chốt. Vĩnh Xương ba phu nhân chết thảm, ngủ ở bên người trợ phu, tủ quần áo chung mùi thơm lạ lùng, đầu thủy tự sát đại nha hoàn, đốt tiền giấy thông phòng. Này hết thệ phảng phất một cuộn chỉ rối, đương theo nhận định con đường kia không có tìm được mục tiêu khi, làm người tức khắc mê mang lên. Chính là thực mau Khương Tự liền kiên định ý tưởng Vô luận hung thủ che giấu có bao nhiêu sâu, trên tóc mũi thơm lạ lùng là đi không xong, nếu nàng không ở này, đó người trùng phát hiện trên người có chứa mùi thơm lạ lùng người, kia chỉ có thể thuyết minh người nọ cũng không ở này đó người. Chân thế thành đồng dạng nghĩ tới điểm này. Ở hắn xem ra, chỉ cần đã tới hiện trường, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, không có thiên ý yỂ vô phùng lưu sát án. Người kia có phải hay không không ở những người này chung. Chân thế thành từ ống tay áo chung lấy ra danh sách một lần nữa nhìn nhìn. Danh sách thượng rành mạch viết hậu trách cùng sở hữu 72 người. Bá phủ chủ tử chỉ có 4 người, mà duy trì bá phủ hậu trách vận chuyển nhân số là này mấy chục lần, cái này con số đặt ở Vân Quý nhà lại chỉ là tầm thường. Chân Thế Thành đưa tới một người thuộc hạ, thì thầm vài câu. Tên này thuộc hạ am hiểu như số, nghe xong Chân Thế Thành phân phó ánh mắt thực mau xẹt qua trong viện đám người, tựa chừng một chén trà nhỏ công phu sau, bám vào Chân Thế Thành bên tai nói, "Đại nhân, không tính Vĩnh Xương bá đám người, Hiện trường cùng sở hữu 70 người. Chân thế thành ánh mắt căng thẳng. Thiếu hai người. Khương Tử thấy chân thế thành thần sắc biến hóa, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng hiểu được hẳn là có phát hiện, đáng tiếc nàng nghe không được, chỉ có thể chờ chân đại nhân công bố đáp án. Quản sự, bản quan hỏi lại một câu, hậu trạch người đều đến đông đủ sao? Quản sự bị chân thế thành nghiêm túc làm cho có chút khẩn trương, thần sắc thấp phòng nói, đều đến đông đủ a. Những người này bọn họ mấy cái kiểm kê vài biến. Liền xin nghỉ đều phái người kêu đã trở lại, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Chân thế thành Vũ danh sách bịa mặt cười lạnh một tiếng, danh sách thượng nhớ có 72 người, nhưng tới chỉ có 70 người, còn có 2 người đi đâu? Quản sự bị hỏi đến sừng sốt. Chân thế thành không cho quản sự cân nhắc cơ hội, quách, thiếu 2 người lại không báo cáo, hay là ngươi ở bao che hung thủ? Quản sự sợ tới mức mặt môi trắng bệnh, vội vàng chắp tay thi lễ nói, đại nhân, oan uổng ạ. Cấp tiểu nhân một trăm lá gan cũng không dám bao che hung thủ à. Vậy ngươi nói nói, thiếu này hai người là ai? Quản sự không khỏi nhìn về phía một người bà tử. Kêu bà tử là chủ quản hậu viện, xem như nội quản sự, bị quản sự như vậy vừa thấy, hãng đều xuống dưới, chẳng lại nói, đại nhân, hậu trạch các viện các nơi hạ nhân đều tại đây, chính là nội phòng bếp để lại hai người. Nội phòng bếp để lại hai người. Chân Thế Thành nghe song trong lòng vừa động, trên mặt vô cùng nghiêm túc. Bản quan luôn mãi cường điệu muốn mọi người tập trung đến nơi đây tới, vì sao để lại hai người các ngươi lại không nói? Quản sự bà tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, "Đại nhân, lão nô không phải cố ý giấu dếm ạ, nội phòng bếp sao có thể rời đi người, phải cho các chủ tử bị ăn ngon uống, còn muốn chuẩn bị tế bái phu nhân phải dùng đồ vật." Nội phòng bếp vốn dĩ có 6 người, chỉ để lại 2 người đã là ít nhất. "Hồ đồ, còn không đem kia hai người kêu lên tới." Vĩnh Xương bá vừa nghe quản sự bà tử nhắc tới phu nhân, giận tím mặt, Đều lúc này, ngày đó hôn trướng đồ vật cư nhiên còn nghi ăn uống sự. Vĩnh Xương bá lại đã quên, đối với này đó hạ nhân tới nói, hầu hạ hảo một phủ chủ tử ăn uống là đỉnh chuyện quan trọng. Mặt đất ô uế nhất thời không người quét tức không quan trọng, nếu là chủ tử khát đói bụng lại không thể kịp thời đem cơm canh bưng lên, nói không chừng sai sự liền ném, đặc biệt ở các chủ tử tâm tình không tốt thời điểm. Các quản sự cũng là nhân tình, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, để lại hai cái trung thực ở phòng bếp làm việc. Không cho rằng như vậy đối cha án có gì ảnh hưởng. Không quá lâu ngày, hai gã nữ tử bị mang lại đây. Trong đó một người là trung niên phụ nhân, ăn mặc một thân thanh bộ y yểu thường, tóc xơ đến chỉnh chỉnh tề tề, bao cùng sắc khan bại, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát. Một người khác là cái tiểu nha hoàn, trên người xám xịt, 89 phần 10 là nhố lửa. Hai người bị đưa tới chân thế thành trước mặt, trung niên phụ nhân an an tĩnh tĩnh khoanh tay mà đứng, tiểu nha hoàn rõ ràng mang theo hoang loạn, đôi tay giao nắm không ngừng giảo thoạt nhìn tùy thời muốn khóc bộ dáng. Chân thế thành trì quét tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, lực chú ý liền rơi xuống trung niên phụ nhân trên người. Phụ nhân tuổi tác cùng thay cho kia thân huyết y liễu là tương xứng. Tuy nói hung thủ có thể làm ngược lại, cô ý xuyên không phù hợp thân phận xiêm y liễu, nhưng này thoạt nhìn cẩn thận, kỳ thật là không khôn ngoan hành vi. Tỷ như một cái trung niên phụ nhân ăn mặc mười mấy tuổi tiểu cô nương váy áo ở trong viện hành đầu, bị người gặp được tương đương nói cho người khác nàng có vấn đề. Tốt nhất che giấu, chính là làm chính mình Chân thế thành không nói một lời đánh giá phụ nhân. Ở như vậy gần trương trầm mặc trung, Khương Tự không dấu vết vòng đến phía sau, đến gần rồi phụ nhân. Cứ việc phụ nhân bao khăn trùm đầu, nhưng Khương Tự chẳng những trời sinh khí uất giác xuất chúng, còn tùy Ô Miêu trưởng lão học quá dị thuật, càng là cường hóa phương diện này năng lực, theo nàng ngưng thần nín thở, thực mau liền người được kia tí như có như không mùi thơm lạ lùng. Khương Tự mắt sáng ngời, đối chân thế thành nhỏ đến khó phát hiện ra đầu. Chân thế thành một lòng tức khắc thả đi xuống. Xác định hung thủ Muốn đẩy ra hắn khẩu liền không khó khăn. Chân thế thành đối một người thuộc hạ đưa mắt ra hiệu, tên kia thuộc hạ lập tức thấu đi lên. Lặng lẽ làm người lãnh người đi này phụ nhân cho ở điều tra một chút, hồ cản sủ xem có vô dị thường, đặc biệt lưu ý phát ra mùi hương chi vật cùng với thay cho giày. Đúng vậy thuộc hạ thấp giọng ứng, yên lặng lui ra. Trong viện vây quanh như vậy nhiều người, nha dịch lui ra sau thực mau đã bị người ngăn trở, lại không người lưu ý hắn hướng đi. Các ngươi ở bên trong phòng bếp làm cái gì sai sự? Chân thế thanh hỏi, tiểu phụ nhân chuyên làm điểm tâm ngọn. Phụ nhân mở miệng nói, "Thì, nô tỳ là nhóm lửa nha đầu." Tiểu nha hoàn lơm lớm lo sợ nói, "Chân thế thành tiếp nhận nha dịch đưa qua ấm nước uống một ngụm thủy nhuận nhuận huyết hầu, lại hỏi, "Vì sao là các ngươi hai người lưu lại?" Lúc này đây là tiểu nha hoàng trả lời trước, yêu cầu nô tỳ nhóm lửa nha. Ở tiểu nha hoàn xem ra, phòng bếp lưu người nhóm lửa là thiên kinh địa nghĩa sự. Chân thế thành ánh mắt ở phụ nhân trên mặt đình chú, "Như vậy ngươi đâu?" Nội phòng bếp có 6 người, vì sao Lưu Lại lại làm điểm tâm ngọt đầu bếp nữ? Điểm tâm ngọt chỉ là sau khi ăn xong điểm suất, Lưu Lại làm điểm tâm ngọt đầu bếp nữ có chút không hợp tình lý. Phu nhân trả lời, các chủ tử thích tiểu phu nhân làm điểm tâm ngọt, đại cô nương thường xuyên sai người tới đoan đông tuyết bánh. Vừa nghe đông tuyết bánh ba chữ, Khương Tử nhất thời thay đổi sắc mặt. Liên ở hôm qua, nàng tới Vinh Xương Bá phủ làm khách, Tạ Thanh Hiểu cố ý thỉnh nàng ăn đông tuyết bánh, cũng đối đầu bếp nữ khen không dứt miệng. Nghĩ đến đây, Khương Tự Linh quang chợt lóe, lại nghĩ tới một vấn đề, ngươi là mới tới hay sao? Ngay Xuân Vĩnh Xương bá phủ làm một hồi ngắm hoa yến, khi đó nàng còn không có trọng sinh, tiến đến dự tiệc khi nhưng chưa từng nếm đến kia mềm mại thơm ngọt đông tuyết bánh. Nàng hiểu biết bạn tốt, dạ thành hiểu là cái có thứ tốt vui với cùng người chia sẻ tính tình, nếu là lúc ấy cái này đầu bếp nữ liền ở nói, không đạo lý không lấy ra bông tuyết bánh tới yến khách. Quản sự nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén kinh ngạc, đậu nương là 3 tháng trước vào phủ trên 169 tóc. Chân Thế Thành lấy khỏe mắt dư quang ngắm tương tự. Nay tiểu cô nương rốt cuộc như thế nào biết nhiều như vậy? Nhất thời cảm khái qua đi, Chân Thế Thành dù sao cũng là tâm tư kín đáo người, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Đúng rồi, Khương cô nương cùng Tạ cô nương giao hảo, ngẫu nhiên biết được một ít Vĩnh Xương Bá phủ tin tức đúng là bình thường. Nói đến buồn cười, hắn hiện tại lại có một loại nhịn không được đem nha đầu này hướng lợi hại tưởng tâm lý. Ân, nay nhưng không tốt. Về sau còn như thế nào đoan trưởng bối cái giá? Đậu nương 3 tháng trước vào phủ, thế nhưng có thể tiến nội phòng bếp làm việc sao? Chân Thế Thành bỏ qua một bên này đó ý niệm hỏi. Nội phòng bếp là chuyên môn cấp các chủ tử cung cơm, nói như vậy có thể đi vào nội phòng bếp đầu bếp nữ đều là trụ nghệ xuất chúng đáng tin cậy người. Quản sự vội nói, thật sự là đậu nương một tay điểm tâm ngọt làm được thật tốt quá, đặc biệt là đại cô nương phá lệ thích đậu nương làm điểm tâm ngọt, phu nhân trước đó vài ngày liền đem đậu nương điều tới rồi nội phòng bếp tới. Câm. Tạ Ân Lâu quát chói tai một tiếng, đánh gậy quản sự nói: "Tạ Thanh Hiểu mặt như giấy vàng, cả người run lẩy bẩy, che miệng không tiếng động rơi lệ. Nếu hung thủ sẽ là trước mắt đầu bếp nữ, chẳng phải là bởi vì miệng nàng thèm dẫn sói vào nhà hại chết Mộ thân?" Cái này ý niệm cơ hồ làm Tạ Thanh Hiểu quân lính tán dã. Quản sự tự biết nói lỡ, vội vàng chỉ uống một chút miệng, "Ai u, xem lão nô này há mồm, thiếu đánh." Tạ Ân Lâu một tay đỡ muội muội, nhìn quản sự ánh mắt lạnh băng tấu cốt. Quản sự đổ mồ hôi đầm đìa, nhịn không được quỳ xuống. Chân thế thành h่อ khan một tiếng. Hắn tuy rằng có thể lý giải khổ chủ thống khổ, chính là đây đúng là thời khắc ngấu chóp đầu, lại kéo chân sau thật muốn phát hỏa a. Đại lao gia không phát hỏa, thật đúng là cho là Phật di là đâu. Đậu nương là người ở nơi nào, vào phủ chức làm gì đó? Quản sự không giam hé răng, lấy mắt ngắm đậu đường.